Hắn hiện tại trong tay không có thuộc về chính mình người, nguyên kịch bản chung này một nhà tới khi nào đều rốt cuộc hoàng đế, hắn đương nhiên sẽ không sai quá. Đào duệ giống lãnh đạo quan tâm cấp dưới giống nhau, quan tâm một chút hộ quốc công thân thể, hộ quốc công đương nhiên nói chính mình thực hảo. Bất quá hắn mấy năm nay tự trách liên lụy gia tộc, quá đến lại không tốt, nhìn qua so thực tế tuổi lao rất nhiều, khí sắc cũng rất kém cỏi. Phía trước có thái hoàng thái hậu ở, hộ quốc công phủ càng là đừng nghĩ thỉnh đến thái y đi đừng nghĩ được đến tốt nhất trị liệu. Đào Duệ trực tiếp chỉ cái thân ra trong sạch thái y, mệnh hắn chuyên môn phụ trách hộ quốc công, đem lão anh hùng thân thể hảo hảo điều trị hảo. Hộ quốc công nghe hắn một ngụm một cái anh hùng, trong lòng xúc động, nhịn không được dương mắt đi xem Đào Duệ, lại nhìn đến hắn chân thành ánh mắt, phản phất thật sự thực sủng bái hắn giống nhau. Đây là Đào Duệ cho chính mình đối hắn hảo tìm lý do, hắn một cái 18 tuổi nhi lang, súng bái hộ quốc đại anh hùng có cái gì không đúng sao? Dù sao tiên hoàng lại không phải hộ quốc công hại chết. Nói chuyện phiếm qua đi. Đào Duệ mới nói đến chính đề, hộ quốc công nhân hộ vệ ra quốc ba tánh rơi vào tàn tật, lúc sau vốn nhờ này không thể vào chiều nghị sự, không thể lại vì chiều đình hiệu lực. Chấm thập phần tiếc hận. Vừa vặn đoan thuần phi cùng chấm nhắc tới ngươi, chấm liền nghĩ đến, hộ quốc công không tiện vào chiều, có thể vào cung tới giáo một giáo chấm những cái đó ngự tiền thị vệ. Hộ quốc công liền quân đội đều có thể giáo hảo, giáo như vậy điểm người tất nhiên không nói chơi. Mặt khác chấm cũng muốn học chút phòng thân chiêu thức, không phải võ sư phó giáo những cái đó. mà là chân chính gặp gỡ quân địch gặp gỡ thích khách có thể phòng ngự phản kích chiêu thức Trẫm không nghĩ có một ngày giống vụ hoàng giống nhau đột nhiên rời đi nhắc tới tiên hoàng hộ quốc công trong lòng chấn động nhìn về phía đào duệ phát hiện hắn ánh mắt thanh minh vô nửa điểm đoán hận chẳng lẽ đào duệ cùng thái hoàng thái hậu hoàn toàn bất đồng thế nhưng không có giận chó đánh mèo với hắn Tiêu trình ra xuống dốc có phải hay không đình chỉ vẫn là tiểu cháu gái thật sự được đào duệ sủng hộ quốc công không kịp nghĩ nhiều cung kính nói hoàng thượng khen ngợi lao thần thẹn không dám nhận hoàng thượng phân phó lao thần chắc chắn dốc hết sức lực đào duệ vừa lòng gật gật đầu lại nhìn về phía trình đống người đó là hộ quốc công trưởng tôn đi Chấm nghe nói ngươi từ nhỏ đi theo hộ quốc công bên người tận đến hắn chân truyền trình đống vội hành lê nói vi thần chỉ tập đến tổ phụ một hai phần mười không thể coi là thật truyền hai chữ đào duệ cười nói kia chấm cần phải khảo giáo khảo giáo ngươi đi theo chấm đi diễn võ trường đoan thuần phi cũng cùng đi thôi tạ hoàng thượng trình thiến thiến cười một cái đi theo đào duệ phía sau còn trộm đối tổ phụ cùng ca ca chấp hạ mắt đảo làm trình ra tổ tôn thả lòng chút càng thêm xác định là trình thiến thiến được thánh sủng bọn họ trình ra mới có như vậy tạo hóa tới rồi diễn võ trường trình đóng dùng ra cả người thủ đoạn nghiêm túc biểu thị chính mình tinh thông hết thảy bọn họ một nhà ý tưởng đều giống nhau mặc kệ vì cái gì có cơ hội nhất định phải bắt lấy dù sao cũng sẽ không càng kém đào duệ xem hắn xử mười dạng binh khí mọi thứ tinh thông nhịn không được vô tay trầm trồ khen ngợi đối bên cạnh hộ quốc công nói hộ quốc công dạy cái hảo tôn tử a đương nhiên cháu gái cũng hảo có thể thấy được là hộ quốc công gia giáo dưỡng hảo hộ quốc công lại như thế nào cẩn thận cũng không chế không được mà cao hứng lên khiêm tốn nói tạ hoàng thượng có lẽ là đoàn thuần phi cùng đống nhi phẩm tính thuần lương đào duệ đối trình đống thập phần vừa lòng liền nói ngay chẳng còn thiếu cái ngự tiền thống lĩnh liền từ trình đống đến đây đi Ngày sau các ngươi tổ tôn cùng tiến cung thượng trước hắn cũng có thể chiêu ứng ngươi hộ quốc công hai chân tàn tật vẫn luôn là bị người nâng có thể cùng tôn tử cùng nhau trên giới chức đương nhiên tốt nhất có lúc nào còn có thể cho nhau chiêu ứng hắn cũng không rảnh lo đào duệ đối trình ra quá mức ưu đãi, vội mang theo trình đống cùng nhau tạ ơn trình thiến thiến ở bên cạnh cũng cảm tạ ơn, đào duệ sửng sốt một chút buồn cười nói ngươi đi theo cảm tạ cái gì ân trình thiến thiến cũng là nhất thời cao hứng đã quên lúc này không nàng chuyện gì có điểm mặt đỏ nói thần thiếp là Tạ hoàng thượng tín nhiệm coi trọng chính ra. Đào duệ ân một tiếng, chắp tay sau lưng nói, sắc trời không còn sớm, hộ quốc công, trình đóng các ngươi không bằng lưu lại dùng nữa đi. Đoàn thuần phi tiến cung sau liền rơi xuống nước, gặp tội lớn, hôm nay cũng cho các ngươi người một nhà hảo hảo tụ tụ, thuận tiện chấm cũng muốn nghe xem biên cương sự. Hồ quốc tuy thành thật mấy năm, nhưng chấm không tin bọn họ cam tâm cùng chúng ta tưởng ăn không có việc gì. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, hộ quốc công hảo sinh cho chấm nói một câu. là hoàng thượng. Hồ Quốc Công trong lòng lại lần nữa xúc động, hắn có điểm tin tưởng, Đào Duệ là có đại trí tuệ hoàng đế, căn bản sẽ không bởi vì tiên hoàng giận chó đánh mèo hắn, ngược lại thực coi trọng hắn đánh lui hổ quốc năng lực. Nếu là như thế này, hắn nhìn mắt trầm ổn tôn tử, có lẽ hắn sinh thời còn có thể nhìn đến hộ quốc bị giết. Nay bữa cơm vừa mới bắt đầu không khí còn thực câu nội nghiêm túc, sau lại Đào Duệ hỏi chút lời nói, Hồ Quốc Công bắt đầu giảng biên cương phong thổ cùng mấy trận chiến sự, mấy người liền dần dần thả lỏng lại. trình thiến thiến đều nghe mê mẩn nay đó từ trước chỉ ở trong TV nhìn đến quá đồ vật hiện tại đều là tổ phụ thật đánh thật trải qua quá những cái đó nguy cơ thời điểm hiểm trung thủ thắng nghe được nàng trong chốc lát sốt ruột trong chốc lát may mắn cũng may hiện tại bọn họ người một nhà chỉnh chỉnh tề tề còn được đến hoàng thượng coi trọng về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt đi đao duệ trọng dụng hộ quốc công cùng trình đống các đại thần đều rất muốn không thông muốn nói hoàng thượng là muốn tấn công hồ quốc kia hộ quốc công đã tản phê a trình đống cũng vẫn luôn ở kinh giao đại doanh trung đương cái tiểu quan mới từ lục phẩm này đột nhiên thành ngự tiền thống lĩnh trực tiếp nhảy lên tới chính tam phẩm mấu chốt là ngự tiền thống lĩnh mại thiên tử cẩn thần này không phải phẩm cấp vấn đề đây là hoàng thượng coi trọng bọn họ không nghĩ ra nghĩ lại gần nhất trong cung hai cái phi tử đồng thời bị giáng chức chỉ có trình ra cô nương tấn phong đoàn thuần phi hảo những người này liền cân nhắc minh bạch bọn họ tin tức đều tính linh thông nghe nói lúc trước đoàn thuần phi mới vừa vào cung liền thiếu chút nữa đã chết Tám phần chính là giang tần cùng trần tần tranh đấu kết quả. kia hoàng thượng này cử, thực rõ ràng là ở gọi nhiếp chính vương cùng thừa ân công A. Giang trước bọn họ hai nhà cô nương, cất nhắc các nàng khi dễ quá đoan thuần phi. Hơn nữa nâng dậy từ trước đến nay trung tâm với hoàng thất hộ quốc công phủ, đây là ở bồi dưỡng chính mình thế lực cùng nhiếp chính vương đấu võ đại A. kia như vậy thần tiên đánh nhau, người khác là dễ dàng nhất tao hương, đại gia vẫn là tốt nhất thiên lặng quan vọng, đừng dễ dàng đứng thành hàng. miễn cho một cái không cẩn thận liền cả nhà hủy diệt. Bất quá đào duệ nói đoan thuần phi là anh hùng lúc sau, trình ra có phúc khí lời này thực mau liền truyền lưu ra tới. Lại có rất nhiều người suy đoán hoàng thượng có thể là lấy đoan thuần phi cùng trình ra sung hỉ đâu. Thái hoàng thái hậu không có, này hai cái phi tử ở trong cung còn tranh đấu không thôi, náo ra sự tới, nhìn sắc thật có chút xui xẻo. Nếu hoàng thượng tin tưởng trình ra chiến thắng hồ quốc cùng rơi xuống nước không ngại là có phúc khí, kia còn thật có khả năng lấy bọn họ xung hỉ. Này cách nói dân chúng tương đối dễ dàng tin tưởng, chủ yếu là không hiểu chính sự, càng nguyện ý nghe loại này bắt quái. Điệu thấp xuất giá liêu tư cũng nghe nói, nàng đã từng ở trong yến hội gặp qua trình thiến thiến, cảm thấy trình thiến thiến tâm tư đơn thuần, thực hảo lợi dụng, còn nghĩ tới kết giao một vài, xem có thể hay không dùng được với. Không nghĩ tới trình thiến thiến rất ít ra cửa, càng rất ít tham gia yến hội, nàng liền đem người này đã quên. Không nghĩ tới một cái không bị nàng xem ở trong mắt cô nương, thế nhưng có tốt như vậy số phận. Đào Duệ thích trình thiến thiến như vậy cô nương sao? Liêu tư không lớn nguyện ý tin tưởng, có lẽ là coi trọng trình thiến thiến mặt đi, trình thiến thiến duy nhất so nàng cường đại khái chính là dung mạo. Liêu tư như thế an ủi chính mình, lại như cũ thực không cam lòng. Nếu nàng chưa đi đến quá cung liền tính, ngày ấy nàng tiến cung đã tính toán hào hết thảy, nghĩ kỹ rồi như thế nào đương một cái hậu cung phi tần, như thế nào nắm lấy cơ hội, lại bởi vì đính hôn, bị đào Duệ tặng trở về, còn hạ như vậy thánh chỉ. nàng gả vào dương ra khẳng định có một hồi gian nan trượng ngôn đánh dựa vào cái gì chỉnh thiến thiến cái kia đơn thuần như giấy trắng người liền như vậy hảo mệnh lập tức thành cung phi đứng đầu đâu nhưng mà nàng lại như thế nào không cam lòng vẫn là một thân áo cưới đỏ gả vào dương ra đêm động phòng hoa chúc nàng chỉ chờ tới một cái say đến bất tỉnh nhân sự phu quân dương công tử cả người mùi rượu như thế nào đẩy đều không tỉnh liếu tư lòng tràn đầy tức giận lại không thể không buông xuống dáng người ôn nhu mà chiếu cố hắn một đêm Hy vọng có thể một lần nữa làm Dương ra mọi người thích nàng. Liêu Tư mệt đến eo đau bối đau, kết quả ngày hôm sau Dương công tử vừa tỉnh tới liền tùy ý mảnh đất nàng đi kính cái trả, ra cửa thấy bằng hữu đi. Cha mẹ chồng càng là không có gì lời nói đối nàng nói, tống cổ nàng hồi chính mình sân, thật sự là đem nàng tức giận đến chiếc khiếp, thầm mắng đào duệ vô số lần. 50. Luôn có kẻ gian muốn hại chấm. 6. Đức Thuận còn nhớ rõ Liêu Tư sự đâu, dù sao cũng là phía trước hoàng thượng cố ý tiếp tiến cùng cô nương Liêu tư xuất giá, hồi môn, Đức Thuận đều cố ý chú ý hạ, chọn cái không cùng đảo dưới nói. Cái này liêu tư của hồi môn thập phần phong phú, riêng là hoàng thượng liền ban ngũ phẩm quan chi nữ có thể có được nhiều nhất của hồi môn, nàng lại nương này cổ đông phong đem mẹ đẻ của hồi môn từ mẹ kế trong tay muốn qua đi. Hơn nữa liêu ra vốn dĩ cho nàng của hồi môn, cùng với liêu phụ còn lên tới tứ phẩm quan, nàng bên ngoài thượng của hồi môn trực tiếp tăng thêm tới rồi sử thượng tứ phẩm quan chi nữ nhiều nhất của hồi môn. Mặt khác nàng trong lén lút còn ẩn giấu không ít áp dương ngân phiếu, xem như thực phú quý cô dâu mới. Chẳng qua dương ra bởi vì thánh chỉ sự bị người chê cười hồi lâu, đối liếu tư liền rất không hài lòng. Nhưng này không hài lòng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể mặt ngoài khách khách khí khí, kỳ thật lanh lanh đạm đạm, có thể không thấy nàng liền không thấy nàng. Bất quá nàng tặng nhà chồng người rất nhiều lễ vật, đang ở nỗ lực tranh đến bọn họ thích. Đào duệ nghe hắn nói xong, ăn hai viên đan dược, tùy ý nói, dương thiếu phu nhân sự ngày sau không cần tìm hiểu cũng không cần để ý tới phía trước cho nàng vinh quang thời điểm cũng đã chặt đứt liên hệ đức thuận xem hắn tâm tình không tồi chiều lòng mà khai cái vui đùa hoàng thượng ngài ban ân chỉ sợ liễu cô nương cũng không thích đâu đao duệ cười đến thực vô lại nàng không phải muốn cho chấm cho nàng chống lương sao chấm căng hoa nếu nàng cầm tài vật thoải mái dễ chịu mà quá cả đời ai cũng không dám khi dễ nàng bất quá chấm lại không phải nàng hạ nhân nàng muốn như vậy lại muốn như vậy quá lòng tham không thể được chấm chỉ cấp này đó hoàng thượng thánh minh đức thuận nho nhỏ mà chụp cái mông ngựa hắn cảm thấy liêu tư nhìn còn rất thông minh nhưng chính là quá thông minh ngược lại sẽ không thỏa mãn liêu tư ngày sau tám phần là sẽ không giống hoàng thượng nói như vậy thoải mái độ nhật ngược lại sẽ tước tiêm đầu hướng lên trên bỏ đi đào duệ bỗng nhiên nhớ tới lúc trước hạ thánh chỉ khi này đây khi còn nhỏ bạn chơi cùng danh nghĩa liền nói ngươi đi trang một chút chấm khi còn nhỏ còn có này đó bạn chơi cùng thư đồng Tất cả đều ban thưởng một lần, so dương thiếu phu nhân ví dụ tới liền thành. Đúng vậy. Đức Thuận ứng thanh, vội vàng phân phó người làm việc đi. Hắn cảm thấy Hoàng thượng làm việc càng thêm tích thủy bất lẩu. Hắn cũng xem không hiểu Hoàng thượng vì sao cấp liêu tư hạ như vậy ý chỉ. Bất quá hắn không dám vọng thêm phỏng đoán, tuy rằng hắn hầu hạ Hoàng thượng đã nhiều năm, nhưng hiển nhiên Hoàng thượng còn có âm thầm thế lực, mà hắn một chút cũng không biết. Như vậy thần bí khó lường Hoàng thượng, hắn tự nhiên phải cẩn thận hầu hạ. càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm mới đúng liên hải phúc an cũng cùng đức thuận là đồng dạng ý tưởng hải phúc an thậm chí cố ý đi tra xét căn bản cha không ra đào duệ là như thế nào làm những cái đó dược vật hạ đến giang tần đám người trên người một chút dấu vết cũng không có hắn tự nhiên không thể tưởng được cái gì thương tổn bắn ngược chỉ biết cảm thấy đào duệ thần bí khó lường so với hắn tưởng tượng còn có lợi hại đến nhiều như vậy chủ tử là hắn nguyện ý thân phục hắn lại đến tìm đào duệ bẩm báo sự tình thái độ liền càng thêm cung kính đào duệ lúc trước mệnh hải phúc an thanh tra trong cung sở hữu cái đinh đây là cái đại công trình bất quá nhiều thế này thiên hải phúc an cũng tra đến không sai biệt lắm hắn cấp đào duệ liệt hai cái đơn tử một phần nhân số thiếu chính là các vị chủ tử bên người tâm phúc hẳn là lưu lại rốt cuộc cái nào chủ tử có thể không cần tâm phúc còn có mấy cái địa phương không quá trọng yếu vị trí cũng có thể lưu trữ truyền lại tin tức giả cho người khác một khác phân nhân số rất nhiều danh sách đó là có các vị chủ tử xếp vào cái đinh cũng có đại thần nhãn tuyến đao Duệ xem qua lúc sau, nói, đem chấm bên người sở hữu cái đinh thanh đến không còn một mảnh, chấm không cần cho người ta truyền tin tức giả. Còn có đoan thuần phi, làm nàng bên người sạch sẽ. Những cái đó phi tần tâm phúc lưu lại, còn thừa tất cả đều thả ra cung. vừa lúc Hoàng Tổ mẫu đã ly thế 7749 ngày, coi như vì nàng lão nhân ra cầu phúc, thả ra đi một đám cung nhân. Đúng rồi, nếu trong cung nhân thủ cũng đủ, đem không sai biệt lắm đến tuổi cũng thả ra đi thôi. Trong cung không cần như vậy nhiều người hầu hạ, loạn. Hải Phúc An vốn định nói tương lai bỏ thêm vào hậu cung vẫn là yêu cầu rất nhiều người hầu hạ, nhưng tưởng tượng, Đào Duệ đều lên tiếng muốn giữ đạo hiếu 3 năm, kêu ít nhất 3 năm nội sẽ không tiến tân nhân, chờ 3 năm sau lại tiểu tuyển là được. Vì thế Hải Phúc An đồng ý tới liền phải đi bàn sai. Đào Duệ gọi lại hắn, đứng dậy chắp tay sau lưng vòng quanh hắn đi rồi một vòng, vừa đi một bên đánh giá hắn. Hải Phúc An rũ đầu hỏi, Hoàng thượng, chính là nô tài có gì không ổn? đào duệ đi đến trước mặt hắn đứng yên yên lặng nhìn hắn hải phúc an chấm có thể tín nhiệm ngươi sao hải phúc an lưu loát mà hành lễ thanh âm vang dội nô tài thể sống chết nguyện trung thành hoàng thượng thực hảo kia chấm liền đem nội vụ phủ giao cho ngươi tới quản chấm muốn này hậu cung thanh thanh tĩnh tĩnh có cái gì gió thổi cỏ lay chấm đều phải biết chấm không hy vọng có một số việc đã xảy ra lại đi tra ngọn nguồn. làm được đến sao nô tài làm được đến ân đi thôi đừng làm cho chấm thất vọng Là, Hải Phúc An có chút kích động mà rời khỏi ngự thư phòng, hắn hiện giờ không cần giấu ở chỗ tối, ngược lại được cái quan trọng sai sự, so đi theo Thái Hoàng Thái Hậu bên người còn có tiền đồ. Mặc kệ thế nào, Hoàng thượng như vậy tín nhiệm hắn, hắn đương nhiên muốn đem sai sự làm được xinh xinh đẹp đẹp. Hải Phúc An trưởng quản nội vụ phủ, nhất chính vương bọn người có vài phần kinh ngạc. Ở bọn họ xem ra, đào duệ cái này Hoàng đế cùng vông rèm chấp chính Thái Hoàng Thái Hậu quan hệ hẳn là thật không tốt, rốt cuộc đề cập Hoàng quyền. nào có cái gì tổ tôn thân tình hải phúc an là thái hoàng thái hậu tâm phúc đào duệ cư nhiên trọng dụng đây là cái gì đạo lý không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận hải phúc an liền làm một chuyện lớn đưa bọn họ xếp vào ở trong cung cái đinh cơ hồ toàn thanh cho dù có mấy cái cá lọt lưới cũng tất cả tại không có gì dùng vị trí toàn thành phế cờ như vậy bọn họ chẳng những vô pháp trước tiên biết hoàng thượng tình huống càng vô pháp cùng nhà mình cô nương liên hệ a đặc biệt là nhiếp chính vương gia giang tần vừa mới bị biếm vị phân Cấm túc phạt sao kinh. nhiếp chính vương hiện giờ hai mắt một bôi đen, muốn biết nữ nhi chịu không chịu ủy khuất cũng không được, nhưng cố tình vô pháp ngăn trở, Đào Duệ muốn cầu phúc phóng một đám cung nhân, ai còn được. Bọn họ chỉ có thể bắt lấy Hải Phúc An, nói thái giám không thể trưởng quản nội vụ phủ, còn bị Đào Duệ lấy Hải Phúc An nhất hiểu biết Hoàng Cung vì từ cấp không Đào Duệ thờ ơ lạnh nhạt, phản đối nhiều nhất chính là dựa vào Trần Gia Đại Thần, liền kêu Hải Phúc An đi tra nội vụ phủ trướng. phía trước nội vụ phủ đại thần là trần gia chủ đích thứ tử nhảy nhót như vậy hoan sợ là không thiếu vứt nước luộc không cam lòng thoái vị đi nếu là thật điều tra ra vừa lúc làm trần gia ra xuất huyết đỡ phải không có việc gì nhàn luận nhảy đào duệ giao sắt chặt đây dối mà đem hậu cung áp tới rồi một cái vững vàng trạng thái những cái đó tần cùng mỹ nhân có tưởng yêu sủng có nhát gan không dám ra cửa nhưng đào duệ căn bản không thấy các nàng ra ngoài đều sẽ có một đội thái dám đi trước mở đường lệnh những người khác tránh đi các nàng ngay cả ngẫu nhiên gặp được cũng chưa cơ hội, tự nhiên chỉ có thể ngừng nghỉ. đến nơi thái hậu, giang tần cùng trần tần lại nín thở cũng bắt đầu điệu thấp. như vậy liên hảo, đào duệ phải làm hoàng đế đối mặt vấn đề rất nhiều, thật sự không nghĩ nội bộ mâu thuẫn, lười đến quảng các nàng những cái đó tranh tranh đấu đấu sự, dứt khoát đều thành thật đợi. nay trong cung lập tức thiếu như vậy nhiều người, quản lý lên còn phương tiện rất nhiều. Trình tiến tiến tiếp nhận phượng ấn trưởng quản hậu cung, hải phúc an thân là nội vụ phủ tổng quản lại là thái giám. còn thực phương tiện đi tìm nàng bẩm báo sự tình, giúp nàng chiếu cố rất lớn. nàng cũng ở dần dần học như thế nào quản lý hảo hậu cung. may mắn từ trước liền có chương trình, nàng chỉ cần y theo kia một bộ chấp hành, ngẫu nhiên lại làm sửa chữa là được. bất quá xem sổ sách thời điểm thật sự xem đến nàng đau đầu đã chết. cổ đại ghi sổ đều là tràn đầy văn tự, lại không có dấu chấm câu. đen tuyền một trang giấy muốn xem nửa ngày. trình tiến thiến vì tính toán, còn thường thường muốn ở trên tờ giấy trắng đổi thành con số ả dập tính tăng giảm thẳng dư. Ở có một lần lại nhìn đến sổ sách thời điểm, nàng dứt khoát đánh bảo cùng bên người đồng ma ma đề đề, ngươi nói, bổn cung nếu là đem này ghi sổ biện pháp sửa lại, hoàng thượng có thể hay không cảm thấy bổn cung nhiều chuyện. Đồng ma ma túi đầu nói, kia muốn xem nương nương sửa lại lúc sau, có thể hay không cấp hoàng thượng thêm phiền toái. I.I.N.O.T. xem, hoàng thượng thực phản cảm hậu cung có phiền toái phát sinh, nhưng nếu là sửa đến hảo, nói không chừng còn có thể đến hoàng thượng khen đâu. Trình tiến tiến nhìn sổ sách, nói thầm nói, kia buồn cung trước chính mình thử xem, nhìn hảo lại nói, nàng gọi người cầm mấy trương giấy trắng lại đây, chiếu sổ sách bắt đầu sao chép, sao chép thời điểm đem sở hữu hán ngữ con số đều viết thành con số ả dập, trên dưới đối tề, đem tiền lời chi ra nguyên nhân cũng đều bỏ thêm dấu chấm câu, chỉnh thể họa thành hoành bằng biểu. sao xong một tờ khi, nay một tờ tổng tiền lời, tổng chi ra cùng còn thừa số lượng đều viết ở một hàng, chứng mục rõ ràng sáng tỏ, nhìn liền so ban đầu sạch sẽ không ít. đồng ma ma ở bên cạnh nhìn. Trong lòng kinh ngạc, đồng nhiên có chút lý giải hoàng thượng vì cái gì coi trọng đoan thuần phi, nguyên lai đoan thuần phi thật là có vài phần bản lĩnh. Nàng cười nói, nương nương thật sự thông thuệ, còn muốn ra như vậy giản tiện ghi sổ pháp. Trình thiến thiến mặt đỏ lên, vội nói, không phải bổn cung tưởng, bổn cung cũng không nhớ rõ khi nào xem qua như vậy ghi sổ pháp, cảm thấy thực hảo, liền nhớ kỹ. Đồng ma ma thức thời mà nói, kia định là nương nương có phúc khí, người khác như thế nào không thấy được này ghi sổ pháp đâu. Có phúc khí cái này cách nói, trình thiến thiến vẫn là có một chút tin tưởng. Nàng đã chết lúc sau xuyên qua lại đây, chẳng những sống lâu một lần còn được đến không gian linh tuyển, thuận thuận lợi lợi mà sinh hoạt, nhưng còn không phải là có phúc khí sao. Như vậy nếu nàng có thể làm chút cái gì tới đem nơi này trở nên hảo một chút, nàng cũng thực nguyện ý làm. Trình thiến thiến hỏi vài người, nghe bọn hắn đều nói này ghi sổ pháp thông tục dễ hiểu, vừa học liền biết, cao hứng mà cười rộ lên, lập tức kêu người tới thay quần áo, muốn đi tìm đảo duệ nói đi. Đồng ma ma vội và ngăn lại nàng, nói, nương nương, ngài liền như vậy tay không đi có phải hay không không được tốt? Buồn cung không rảnh tay a, này không phải cầm ghi sổ pháp đâu sao? Trình thiến thiến nói xong đống nhiên phản ứng lại đây, buồn cười nói, ngươi là nói làm buồn cung lấy cái canh gì đó. Đúng là, hoàng thượng tự mình chấp chính còn không đủ hai tháng, nghe nói mỗi ngày đều rất là bận rộn, tuyên lý thái ý cùng huyền tế đạo trưởng số lần đều phiên bội. Nương nương nếu là qua đi, không bằng quan tâm quan tâm hoàng thượng. ngao cái canh, trình thiến tiến lực chú ý lại không ở canh thượng, mà là giật mình nói, hoàng thượng như vậy sủng tín huyền tế đạo trưởng sao? chính là ăn rất nhiều đan dược. cái kia lý thái y là người nào? xác định có thể tin được không? hắn là thái y thì cư nhiên đều trị không hết hoàng thượng, còn muốn hoàng thượng ăn đan dược? đồng ma ma vội nhìn nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói, nương nương ngài cũng đừng nói này đó, hoàng thượng sủng tín ai? ăn không ăn đan dược, nơi nào là ta chờ còn được? ngay tại hậu cung chưa đứng vững gót chân. Đến trước mặt hoàng thượng nhưng chớ có để những việc này. Đồng ma ma cũng là giàu thúi ruột, nàng nhìn ra tới trình thiến thiến tâm tư thực đơn thuần, một chút ý xấu nhi cùng dã tâm đều không có. Nhưng là hoàng thượng thánh sủng có thể đáng tin sao? Tuy nói là hoàng thượng phái nàng tới, nhưng hoàng thượng cũng nói, nàng chỉ cần trung tâm với trình thiến thiến, nàng tự nhiên phải vì trình thiến thiến tính toán. Trình thiến thiến cũng biết hoàng đế là nhất không thích người khác lời thật thì khó nghe, gật gật đầu bảo đảm quyết sẽ không nói. chính là trước mắt nàng quá đến thoải mái tất cả đều là dựa đào duệ a nếu đào duệ ra chuyện gì kia một đời vua một đời thần nàng cùng nàng gia tộc tám phần đều sẽ lạnh lạnh trình thiến thiến chờ phòng bếp nhỏ ngao canh thời điểm trong lòng liền làm quyết định nàng không thể làm đào duệ thân thể xảy ra chuyện ít nhất ở đào duệ không đối nàng bất lợi phía trước đào duệ là nàng ở thế giới này lớn nhất chỗ dựa trình thiến, thiến nghĩ đến tương đương minh bạch cho nên nàng liền tự mình xuống bếp vì bảo đảm linh tuyển thủy sẽ không dẫn ra ngoài nàng còn cố ý chờ đến vào ngự thư phòng cấp đào duệ thịnh canh thời điểm mới dùng tay háo che lấp nhanh chóng hướng canh bên trong bỏ thêm chút linh tuyền thủy hệ thống hương phấn nói duệ ca là linh tuyền thủy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh tuyền thủy đâu đào duệ ở tu chân giới chẳng những gặp qua linh tuyền thủy còn gặp qua linh thủy nhưng thật ra một chút không kích động chỉ là nói trưởng thành là thống khổ vẫn là làm thiến thiến đương một cái ngốc bạch ngọt đi hắn tiếp nhận canh chen uống một ngụm phi thường nể tình mà lộ ra kinh ngạc biểu tình đoan thuần phi đây là ngươi làm trình thiến thiến cười gật gật đầu là thần thiếp thân thủ làm hoàng thượng cảm thấy hảo uống sao thực hảo uống đào duệ đem một chén canh đều uống xong rồi chứng minh lời nói phi hư chấm vốn dĩ có chút đau đầu uống lên ái phi canh đều cảm thấy không đau kia thần thiếp ngày sau mỗi ngày ngao canh cấp hoàng thượng ăn tốt không thần thiếp còn sẽ làm một ít đồ ăn tuy nói so ra kém ngự thiện phòng thái sắc nhưng hoàng thượng ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng hảo hảo a ngươi lấy lại đây quá phiền thoái dễ dàng lệnh, ngày sau chấm đi ngươi nơi đó dùng bữa tối đi cũng không cần ngươi mệt nhọc đơn giản làm một cái đồ ăn là được mặt khác làm ngự thiện phòng tới đúng vậy trình thiến thiến cao hứng mà cười rộ lên như vậy đào duệ thân thể khẳng định không thành vấn đề sẽ không bởi vì trầm mê đan dược mà chết bất đắc kỳ tử nếu là về sau đào duệ đối nàng không hảo vậy đến lúc đó lại nói đức thuận cùng trình thiến thiến cung nữ hương lan liếc nhau yên lặng thối lui đến một bên giống nhau phi tử cũng không dám nói như vậy mà giống nhau hoàng đế cũng sẽ không như vậy ứng bất quá chủ tử ở chung đến hảo bọn họ cũng thoải mái a trình thiến thiến lại cấp đào duệ thêm một chén canh mới nói đến chính sự nàng đem chính mình viết vài tờ chướng mục đưa cho đào duệ xem ở bên cạnh vì hắn tinh tế giảng giải đào duệ bên miệng mang theo ý cười đây là nguyên kịch bản không có đại khái là ở nguyên kịch bản chặng đường thiến thiến vẫn luôn không cơ hội trưởng quản công vụ không cần xem lung tung rối loạn quyển sách đi này ghi sổ pháp tuy rằng không phải tiên tiến nhất Nhưng ở thời đại này đã cũng đủ tiền mặt, có thể tỉnh rất nhiều sự, còn có thể giảm bất tính toán sai lầm, lại không khó, mỗi người đều có thể học được, là cái thực tốt thay đổi. Hắn nghĩ đến hắn thân ở địa vị cao, muốn thống trị toàn bộ thiên hạ sự, khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ này đó trong sinh hoạt nhất thường thấy chuyện nhỏ, nhưng mà này đó chuyện nhỏ lại nhất có thể thay đổi bá tánh hạnh phúc độ. Ngày sau hắn hẳn là làm trình thiến thiến nhiều tiếp xúc một chút sự tình, nói không chừng trình thiến thiến sẽ có nhiều hơn đề nghị, bổ túc hắn chỗ trống. Trình Thiến Thiến giảng giải xong, khẩn trương chờ đợi đào duệ phản ứng. Đào duệ đương nhiên là mạnh mẽ khen, đoan thuần phi này pháp cực hảo, vô luận là con số vẫn là ghi số pháp, vẫn là này dấu chấm câu đều phi thường hảo. Ngươi chỉ lo lệnh trong cung trên dưới học tập. Hắn suy nghĩ một chút, phải cho Trình Thiến Thiến tạo thế, đây là cái thực tốt cơ hội, liền nói, như vậy đi, ngươi viết cái sổ con cho chấm, ngày mai chấm kêu mấy cái đại thần lại đây, ngươi cho bọn hắn hảo hảo giảng một giảng. Trình Thiến Thiến giật mình mà mở to mắt. Thần thiếp, thần thiếp tới giảng. Cấp đại thần giảng. Đào Duệ gật đầu, làm sao vậy? Ngươi nhất hiểu biết, đương nhiên từ ngươi tới giảng nhất rõ ràng. Lại nói đây là ngươi công lao, cũng không thể gọi người khác đoạt đi. Yên tâm, chuyện này liền giao cho phụ thân ngươi làm, ngày sau có cái gì vấn đề, các ngươi cha con cũng hảo cầu thông. Trình thiến tiến vội vàng đáp ứng, tim đập đến bay nhanh. Nàng chỉ cảm thấy vừa mới cấp đào Duệ uống linh tuyển thủy quá đúng. Đây là cái gì thần tiên chỗ dựa? nàng đời trước cứu vớt hệ ngân hà đi trình tiến thiến sốt ruột trở về viết sổ con đào duệ cũng không lưu nàng nàng lúc gần đi trong lòng cao hứng còn cấp dư lại canh cũng bỏ thêm linh tuyển thủy đào duệ hiện tại mỗi ngày đều phải tu luyện đâu hấp thu trong thiên địa linh khí đương nhiên không có uống linh tuyển thủy tới hảo cho nên hắn đem những cái đó canh đều uống lên ước chừng bốn chén đào duệ nhìn nhìn trước mặt tấu trương đứng dậy nói chẳng có chút mệt mỏi đi vai trong chốc lát ai tới cũng không cần cái rậy là Hoàng thượng, Đức Thuận nén cười, nghĩ thầm Hoàng thượng khẳng định uống căng. Xem ra Hoàng thượng là thật thích Đoan Thuần Phi à? Đoan Thuần Phi thân thủ làm, hắn thế nhưng đều uống lên, cũng là không dễ dàng. Đào duệ đi Thiên Điện, khoanh chân ngồi vào trên giường, buông màn giường che hảo sau liền bắt đầu tu luyện. Ngày này liền bữa tối cũng chưa ăn. Trình Thiến Thiến bên kia cũng giống nhau, nàng toàn tâm đầu nhập đến phương án chung, mất ăn mất ngủ, khêu đèn chiến đấu, vẫn luôn viết đến hưởng đông mới viết xong, sao chép ở sổ con thượng. nhìn cũng không tệ lắm chữ viết nàng không cấm âm thầm may mắn may mắn xuyên tới lúc sau vẫn luôn kiên trì luyện tự đã dung hợp nguyên chủ chữ viết bằng không lần này nhất định phải ra cứu đào duệ hạ lâm chiều sau trực tiếp điểm bốn cái trọng thần bao gồm nhiếp chính vương cùng trình bân làm cho bọn họ đến ngự thư phòng nghị sự bọn họ hiện giờ nghe được đào duệ nói nghị sự hai chữ liền ra đầu tê dại không biết đào duệ lại muốn làm cái gì ra ngoài dự kiến cử chỉ chờ bọn họ vào ngự thư phòng nhìn đến chờ ở nơi đó đoan thuần phi Lại là một trận nghi hoặc Hoàng thượng tìm bọn họ nghị sự Chẳng lẽ còn làm phi tử ở bên cạnh hồ hạ sao Quá kỳ cục Trình Bân thấy Trình Thiến Thiến trên mặt mơ hồ vui mừng Không giấu vết mà nhữ nhữ mi Càng thêm đoán không ra đây là muốn làm cái gì Thằng đến đào duệ làm Đức Thuận Đem Trình Thiến Thiến viết sổ con đưa cho bọn họ xem Tiêu Trình Thiến Thiến cho bọn hắn rằng Giải hắn mới hiểu được Này đối nữ nhi là chuyện tốt ta Nhiếp chính vương cái thứ nhất phản đối Những việc này giao từ lễ bộ nghiên cứu là được hà tất làm đoàn thuần phi tới giảng đào duệ nói nhiếp chính vương ngươi đối hậu cung phi tần có cái gì kỳ thị hoàng tổ mẫu thân là nữ tử không cũng bông rèm chấp chính 8 năm sao đoàn thuần phi làm sao vậy này đó đều là đoàn thuần phi nghĩ ra được trâm cảm thấy rất tốt các ngươi đều nghiêm túc nghe một chút nếu không thành vấn đề liền hướng khắp thiên hạ thi hành nhiếp chính vương chính là khó chịu hắn nữ nhi vào cung chính là thần phi ai đều biết hắn muốn cho nữ nhi làm hoàng hậu kết quả đào duệ đánh hắn mặt Đem hắn nữ nhi biếm vì tần, liền thần cái này phong hào đều đoạn, hắn nơi nào nguyện ý nhìn đến nhà người khác nữ tử được sủng ái thượng vị. Càng đừng nói như vậy thế vàng. Hắn lại nói, này đó bất quá là chút tài mọn, việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Hắn đứng dậy nói, Hoàng thượng, thần còn có rất nhiều muốn vụ muốn xử lý, những việc này giao từ phía dưới người làm là được. Đào duệ sắc mặt lạnh xuống dưới, châm cho rằng, đây là thay đổi thiên hạ ghi sổ, đọc, viết đại sự, ngươi nói là chút tài mọn. chính là nói chấm có mắt không chồng Nhiếp Chính Vương tức khắc nghẹn lại, nghẹn nửa ngày mới cúi đầu, thần không dám. Đào Duệ nhìn hắn nhàn nhạt nói, Nhiếp Chính Vương sợ là quản sự quá nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc, liền chấm thỉnh ngươi nghị sự cũng không chịu nghe xong. Nếu như thế, Nhiếp Chính Vương liền đem trên tay sự phân ra một nửa tới cấp người khác còn đi. Nhiếp Chính Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đào Duệ, trầm giọng nói, Hoàng thượng. Đào Duệ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, chấm lời nói ngươi nghe được, giao cho ai? Chính ngươi đi tuyển. Châm có cả triều văn võ, còn không cần một cái nhiếp chính vương mệnh chết mệnh sống bận rộn chính vụ, kia chấm muốn bọn họ làm cái gì. Ngươi nếu có ý nghĩa, đó là không thuyết minh, ngươi để bạn đi lên những người đó một cái so một cái vô năng, tất cả đều bất kham trọng dụng. Lời này căn bản vô pháp hồi, hoàn toàn là hoàng đế không nói lý. Nhiếp chính vương nếu muốn phản bác, trừ phi sẽ rách mặt. Nhưng lúc này hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị, sẽ rách mặt không đáng giá. Nhưng thật ra Đào Duệ làm hắn đem sự tình phân cho người của hắn, kia đối hắn cũng coi như không có gì ảnh hưởng, có thể đáp ứng. Nhiếp Chính Vương lại suy tư một hồi lâu mới đồng ý, lúc sau liền ngồi lại chỗ cũ, không hề hề răng, biểu tình giống người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như. Trình Thiến tiến bàng quan Đào Duệ cùng Nhiếp Chính Vương hai đại bột tranh chấp, trong lòng thẳng hô đã quyển, cũng càng sùng bái Đào Duệ. Cái này 18 tuổi tiểu đệ đệ cũng quá lợi hại đi, hẳn là kêu tiểu ca ca mới đúng, cư nhiên khí chàng toàn bộ khai hỏa. hoàn toàn áp chế nhiếp chính vương a có thể đem không nói lý chơi đến như vậy xoái, nàng cũng chưa gặp qua là kẻ tàn nhẫn kế tiếp không ai còn dám có dị nghị chuyên tâm mà nghe trình thiến thiến giảng giải cái gì là con số ả dập, cái gì là kiểu mới ghi số pháp cái gì lại là dấu chấm câu còn có nằm ngang viết nằm ngang so dựng hướng nhìn thoải mái nhưng là muốn đánh vỡ thường quy trình bân đám người đề ra một ít vấn đề trình thiến thiến cũng không luôn cuống nhất nhất đều đáp cuối cùng mấy người thương nghị một chút Đều cảm thấy có thể Chủ yếu là chuyện này nói rõ Đào Duệ phải làm Bọn họ cho dù có điểm tiểu ý kiến Cũng không cần thiết cùng Đào Duệ đối nghịch ra Không thấy nhiếp chính vương đều hành quân lặng lẽ sao Cho nên cuối cùng này Mấy thứ nhìn không lớn Lại có thể ảnh hưởng khắp thiên hạ sự tình liền định ra Muốn thi hành đi ra ngoài Đào Duệ trực tiếp điểm danh Trinh Bân Chuyện này liền từ Trình Ái Khanh đi làm Làm tốt lắm Chấm đều có phong thưởng Nếu có nghi hoặc chỗ Nhưng hướng trong cung đệ thẻ bài Hướng đoàn thuần phi thỉnh giáo. nhiếp chính vương hiện giờ đều liên hệ không đến chính mình nữ nhi chính ra cư nhiên có thể gặp mặt hắn đến mặt trầm giọng nói hoàng thượng này không hợp quy củ quy củ đều là người định ra tới hậu cung là chấm ra, chấm chính là quy củ đào duệ liếc nhiếp chính vương liếc mắt một cái nếu giang tần cũng có thể đưa ra cái gì ý kiến hay thi hành thiên hạ chấm có khả năng cũng sẽ cho các ngươi cha con gặp nhau nhiếp chính vương sắc mặt càng khó nhìn này không phải nói hắn nữ nhi so ra kém chỉnh ra cái kia sao Đào duệ làm cho bọn họ lui ra sau, nhiếp chính vương ở bên ngoài đối trình bân hừ lạnh một tiếng, âm chầm nói, lập tức nhảy như vậy cao, để ý ngã xuống ngã chết. Trình đóng mãi ngự tiền thống lĩnh, thấy nhiếp chính vương khó xử phụ thân, lập tức mang theo bốn cái thị vệ đi tới, đứng ở một bên. Hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ đứng ở vậy thực thứ nhiếp chính vương mắt. Trình ra đâu chỉ trình bân nhảy đến cao A, bọn họ cả nhà trên dưới đều nhảy đi lên. Nhiếp chính vương lại hừ lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Trình Bân đối trình đống gật đầu, ngươi hảo sinh làm việc, chiều ứng hảo ngươi tổ phụ. Những người khác đã đi rồi, Trình Đống thấp giọng nói, phụ thân, ngươi gặp qua đoàn thuần phi. Nàng ở trong cung thực hảo. Trình Bân cười một cái, loát loát dâu nói, thật không nghĩ tới hoàng thượng sẽ thích ngươi muội muội đơn thuần tính tình, lúc trước chúng ta nhưng thật ra bạch lo lắng một hồi. Vô luận như thế nào, hoàng thượng tín nhiệm chúng ta, chúng ta phải hảo hảo bàn sai, cho ngươi muội muội làm chỗ dựa. Là, phụ thân. Bọn họ mới vừa nói xong lời nói, Liền thấy đức thuận từ bên trong ra tới gọi người đi tìm lý thái y để trình bân nhăn lại mi thấp giọng thở dài hoàng thượng đau đầu chi chứng không biết khi nào có thể hảo trình đống nhỏ giọng trả lời hoàng thượng đau đầu số lần càng ngày càng nhiều nhưng tinh thần còn hảo phụ thân không cần quá mức lo lắng trình đóng mỗi ngày đi theo đào duệ bên người biết đến nhất rõ ràng trình bân nghe vậy liền gật gật đầu ra cung đi nhưng thật ra trình thiến thiến còn chưa đi đâu nàng thấy đào duệ kêu lý thái y để kinh ngạc nói hoàng thượng ngài đau đầu sao có phải hay không thần thiếp nói lâu lắm xảo đến ngài đào duệ lắc đầu không phải chỉ là gần nhất thường đau đầu mà thôi không biết là cái gì khiến cho trình thiến thiến lòng tràn đầy nghi hoặc nàng vừa rồi ở đào duệ nước trả thêm linh tuyền nha như thế nào đào duệ còn đau đầu đâu chẳng lẽ thêm đến thiếu lý thái ý y muốn tới cấp đào duệ châm cứu massage trình thiến thiến không quá phương tiện ở chỗ này liền nói thần thiếp buổi tối làm tốt đồ ăn ngao hảo canh chờ hoàng thượng lại đây ăn Đào Duệ ứng, làm nàng trở về nghỉ ngơi. Lý Thái đi vào cửa thời điểm sắc mặt có điểm bạch, hệ thống cùng Đào Duệ nói, Lý Thái Bí ngẫu nhiên còn xe túi đầu như mày. Đào Duệ đoán hắn tám phần là đau đầu, trong lòng vui vẻ, không ủng công hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn lấy đau đầu tăng lên vì tử, nhiều tìm Lý Thái thì thật nhiều thứ. Những cái đó thủ đoạn nhưng đều bắn ngược đến Lý Thái Y chính mình trên người A, hắn không đau đầu ai đau đầu. Lý Thái ý cứ theo lẽ thường cấp Đào Duệ châm cứu massage Chỉ là đầu đau muốn nứt ra làm hắn toàn bộ quá trình đều rất thống khổ, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không hắn nếu sinh bệnh, hắn liền không thể lại tiếp cận Đào Duệ, hắn chỉ có thể cực lực giấu dếm, cắn chót lưới ngạch trống. Đào Duệ còn cố ý làm hắn nhiều mát xa nửa canh giờ mới thả hắn đi. Lý Thái Y bên này mới vừa đi, hải phúc can liền từ nội thất bình phòng sau xoay ra tới. Hắn đã tới coi trong chốc lát, xem Lý Thái Y ở mới không ra tới. Hắn thỉnh Đào Duệ bình lui tả hữu Đi đến phụ cận nhỏ giọng bẩm báo nói, Hoàng thượng, nô tài cha được Lý Thái ý, ý có chút dị động, hắn phụ mệnh đi trị liệu Giang Tần Nương Nương. Theo nô tài biết, Giang Tần Nương Nương chỉ là phao nước đã được phong hàn, không có trị, lại Đức quáng luôn là trị không hết. Lý Thái ý hay mỗi ngày đều phải qua đi, có chút kỳ quặc. Nô tài tra được. Lý Thái Bí mỗi lần mang theo tiểu đồ đệ, tựa hồ. Đào duệ sử sốt, ghé vào giường nệm thượng nhìn về phía Hải Phúc An, chuyện gì, như vậy khó có thể mở miệng. nói xong hắn liền phản ứng lại đây, giật mình nói, ngươi là nói kia cái gì tiểu đồ đệ cùng Giang Tần Giang dữ. Hải Phúc gan nuốt một ngụm nước miếng, đầu rũ đến càng thấp, Nô Tài cũng không dám xác định, nhưng hôm qua Giang Tần chủ động triệu kiến Lý Thái Ý hai, hai lần, nói là bệnh tình nghiêm trọng chút, liền dược đều là kia tiểu đồ đệ tự mình ở trong phòng thiên, ý tứ này chính là Giang Tần không phải bị bắt. Đào Duệ là thật không nghĩ tới a, hắn cư nhiên nhanh như vậy đã bị tái rồi. Hắn ngồi dậy phủ thêm quần áo, cân nhắc một chút. lý thái Uy lìa là tiền triều người một có cơ hội liền hy vọng hắn cùng nhiếp chính vương náo lên này thật đúng là cái khá tốt chiêu số lý thái Uy lìa như thế nào nghĩ đến mấu chốt là giang tần cũng thật dám bất quá ngẫm lại vài lần nhìn thấy giang tần bộ dáng kia giang tần cùng hắn cãi nhau cũng chưa nhiều ít kiếm kỵ tám phần là cảm thấy này thiên hạ sớm hay muộn là nhiếp chính vương thiên hạ đem chính mình đường tương lai công chỗ đâu kia hắn làm nàng không thoải mái nàng đương nhiên cũng muốn trả thù trở về Hơn nữa đưa tới cửa tuấn tiếu lang quân Yêu đương vụn trộm tựa hồ cũng hoàn toàn không kỳ quái Từ lần trước hạ dược là có thể nhìn ra Giang tần thực tùy hứng Bị nhiếp chính vương sùng hư kia nếu nói như vậy Không bằng liền thành toàn nàng đi Hải Phúc An xin chỉ thị nói Có phải hay không hắn ở chính mình trên cổ Làm cái hoa cổ động tác Đào duệ khoát tay Lộ ra nghiền ngẫm tươi cười Không cần cho bọn hắn nhiều chút cơ hội Cái này nhiếp chính vương nữ nhi Chấm đảo muốn nhìn nàng có thể nháo bao lớn Đến lúc đó nhiếp chính vương mặt, sợ là cũng không chỗ ngồi gác đi. Hải Phúc An ngần ra, nhưng nếu tiết lộ đi ra ngoài, hoàng thượng mặt mũi. Đào Duệ cười nói, chấm để ý mặt mũi sao. Đi thôi, ấn chấm phân phó làm. Còn có nội vụ phủ trướng, mau chóng đã điều tra xong. Đúng vậy. Hải Phúc An nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng hắn càng là lý giải không được liền càng là cảm thấy Đào Duệ kiến thức rộng rãi, làm cái gì đều đều có đạo lý. Dù sao cũng không phải cái gì liên lụy tánh mạng đại sự. liền nghe lệnh hành sự đi. Đào Duệ cảm thấy Giang Tần bên kia quả thực là cái chê cười, nhưng thật ra cho hắn một cái xử trí cung phi lý do, hắn đi đoan thuần phi trong cung dùng bữa thời điểm, tâm tình còn thực hảo. Đoan thuần phi cung điện là tím hoa cung, phong phi lúc sau dọn lại đây. Lúc ấy nàng đã là duy nhất phi tử, cho nên trong cung trang trí đến phi thường nhã trí, các cung nhân cũng đều rất có quy củ. Đào Duệ lần đầu tiên tới, sau khi ngồi xuống thấy được đồng mama, chỉ chốc lát sau lại thấy được quen mắt mấy cái cung nữ, thái giám. Đều là ngày ấy hắn tự mình chọn lựa, vừa lòng mà cười một cái. Xem ra hắn ánh mắt không tồi, bọn họ từng người đều tìm được cơ hội đi vào trình thiến thiến bên người, nhìn dáng vẻ còn được đến trọng dụng, có chút tài năng. Có này đó trong cung nhân tinh che chở, trình thiến thiến bên này hắn cũng không cần quá nhọc lòng. Trình thiến thiến làm lưỡng đạo đồ ăn, một hơn một tố, còn hầm một chúng canh. Đào Duệ đã tu luyện hai tháng, đối linh khí thập phần mẫn cảm, đồ ăn một mặt đi lên. Hắn liền biết này lưỡng đạo đồ ăn cùng canh đều bỏ thêm linh tuyền thủy, kia đương nhiên là không thể lãng phí, có thể ăn bao nhiêu lần nhiều ít, còn nữa linh tuyền thủy công dụng thực thần kỳ, thêm đến đồ ăn, mặc kệ này đồ ăn nguyên bản ăn ngon không, đều sẽ trở nên thập phần mỹ vị, so ngự chủ làm được còn ăn ngon, hắn tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình nũa đầu. Trình Thiến Thiến không nghĩ linh tuyền thủy dẫn ra ngoài, cho nên nàng cũng ăn không ít, bọn họ hai người đem nàng làm đều ăn sạch, đương nhiên vẫn là đào duệ ăn đến nhiều chút. Đào Duệ cùng hệ thống phun tào nói, về sau ta tích phân đủ rồi, liền chính mình mua cái linh tuyển, đến lúc đó liền không cần sợ lãng phí đem chính mình ăn no căng. May mắn tu luyện có thể năn thân, bằng không ta sợ là muốn béo thành cái cầu. Hệ thống không khách khí mà cười ra tiếng. Đào Duệ liền cùng Trình Thiến Thiến nói, ái phi tay nghề cực hảo, chỉ là chấm không đành lòng ái phi vất vả, ngày sau chỉ hầm cái canh liền tính. Trình Thiến Thiến cũng coi chút căng, cảm thấy chính mình làm cái chuyện ngu xuẩn. Vội vàng gật đầu đồng ý Linh tuyển thủy thêm nơi nào không phải thêm. Làm gì không loại đều thêm A. Chỉ thêm kia một chung canh là được sao, lại không nhiều lắm, mấy khẩu liền uống không có. Đào Duệ nhìn ra nàng có một chút để hoài, liền đề nghị đi ra ngoài tàn bộ, tiêu tiêu thực. Hai người sóng vai đi đến ngự hoa viên, Đào Duệ tùy ý hỏi nhà nàng trung sự. Trình thiến tiến trở về vài câu lúc sau, nhịn không được hỏi, Hoàng thượng lúc này còn đau đầu sao? Đào Duệ lắc đầu, không đau, như thế nào? kia Kia hoàng thượng ngày sau có rảnh, không bằng tựa như như vậy tản bộ, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Nỗi lòng thư hoãn, có lẽ liền sẽ không đau đầu. Thân thiếp cho rằng, là dược ba phần độc, thái y đi cùng đạo trưởng vì hoàng thượng trị liệu rốt cuộc là ngoại lực. Trình thiến thiến thử thăm dò đề nghị, không dám nói quá nhiều, rốt cuộc lời thật thì khó nghe là không có kết cục tốt. Bất quá đào duệ cũng không có sinh khí, ngược lại tán đồng gật gật đầu, ngươi nói đúng, kia ngày sau mỗi đêm dùng bữa lúc sau, chúng ta liền tới tản bộ đi. A. Trình Thiến Thiến kinh ngạc mà có điểm thất thố, vội nói: "Đúng vậy." Nàng đỗng nhiên nghĩ đến, Đào Duệ đối nàng tốt như vậy, mỗi ngày tới cùng nàng ăn cơm, còn cùng nàng cùng nhau tàn bộ, có phải hay không ở truy nàng a? Chính là nàng đã gả cho hắn, còn cần truy sao? Kia không truy cũng rất kỳ quái, a may mắn muốn giữ đạo hiếu 3 năm, này 3 năm, nếu vẫn luôn tốt như vậy nói, kia coi như yêu đương giống như cũng thực không tồi a. Bất quá nói vậy, nghĩ đến Đào Duệ hậu cung có như vậy nhiều phi tần, nàng cũng rất không vui. Nàng ở cổ đại có thể tìm được không nạp thiếp nam nhân sao Nghe nói đào duệ hạ lệnh không được liêu tư phu quân nạp thiếp đâu Còn không được nhà chồng người dân dạy liêu tư Hào hâm mộ a, Nàng vì cái gì không xuyên thành liêu tư đâu Đào duệ phát hiện bên cạnh trình tiến tiến thất thần Bất đắc dĩ mà cười cười Đối nàng nói Không còn sớm Trở về đi Châm còn có tấu trương muốn xem Là Thân thiếp cung tiễn hoàng thượng Trình tiến tiến hành lễ Chờ đào duệ trước rời đi Trình đóng đi theo đào duệ trong lòng càng thêm yên ổn xem đào duệ đối đãi muội mội bộ dáng thật đúng là không giống có cái gì âm mưu ngược lại so với hắn trong tưởng tượng càng tốt đại khái mội mội là ngốc người có ngốc phúc đi dù sao trong nhà là tạm thời có thể yên tâm đào duệ hạ đạt mấy cái mệnh lệnh thực mau liền có hiệu quả toàn cung trên dưới đều chiếu trình thiến thiến tân phương pháp học tập bởi vì chuyện này sở hữu cung nhân cùng phi tần đều ý thức được hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng trình thiến thiến đối nàng càng thêm cung kính giang tần trần tần hai cái tức giận đến chết khiếp bất quá các nàng ở cấm túc cũng ảnh hưởng không đến người khác mà hải phúc gan cha rõ nội vụ phủ chứng ngục cha ra trần gia đích thứ tử thu nhận hối lộ hoàng thương chọn mua cùng tiểu tuyển tư cách đều thành hắn kiếm tiền con đường còn có mặt khác các mặt số lượng thật lớn đào duệ đương nhiên sẽ không cô tức dưỡng gian đương triệu làm khó dễ trực tiếp đem trần gia đích thứ tử xung quân biên cương cũng mệnh trần gia ở trong vòng 10 ngày trả lại sở hữu tham ô tài vật. lần này trần gia nguyên khí đại thương Trần gia chủ thừa ân công tự mình đến ngự thư phòng ngoài cửa, quý trên mặt đất chịu đòn nhận tội. Hắn cũng là mau 60 người, đào duệ đem hắn kêu vào cửa, cũng chưa nói khác, chỉ lệnh lung nói, Trần gia chính là hoàng tổ mẫu nhà mẹ đẻ, chấm niệm này một phần tình, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu có lần sau, chấm sẽ không lại lưu tình. Thừa ân công túi đầu nói, hoàng thượng, cầu hoàng thượng niệm ở. Hoàng thượng sơ đăng cơ khi, thần chờ tận tâm hộ chủ. Đào duệ khép cười một tiếng, nếu không phải bởi vì này vân vân nghị. Ngươi cho rằng chấm sẽ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua cho các ngươi. Trần gia trên dưới là hộ chủ có công, nhưng hoàng tổ mẫu cũng chưa bao giờ bạc đái quá các ngươi. Chấm không nợ ngươi. Thừa ân công thật sâu mai phục đầu đi. Thần biết như thế nào làm. Thần tạ chủ long ân. 51, luôn có kẻ gian muốn hại chấm. 7. đào duệ thu thập Trần gia làm chúng thần càng xem không hiểu. Trần gia cùng Hải Phúc An đều là thái hoàng thái hậu người, vì sao đào duệ thu thập một cái, trọng dụng một cái? có người đối lập cân nhắc liền không xác định mà tưởng chẳng lẽ đào duệ là thích trung tâm nạnh nạnh không cho phép có chút động tác nhỏ tiểu tâm tư chân ra còn không phải là tâm lớn tưởng lại ra một vị hoàng hậu thái hậu sao nhưng thật ra hải phúc an một cái hoạn quan cũng không mặt khác sở cầu hướng đào duệ quy phục sau làm việc tận tâm tận lực nhưng không phải được đến trọng dụng sao bị đề bạt lên hộ quốc công một nhà cũng là thành thành thật thật trung tâm như một một ít người tự giác tìm được rồi đào duệ yêu thích mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Mặt ngoài đều thành thật lên, một cái tái một cái trung tâm, nhưng thật ra phương tiện đào duệ làm sự tình. Không phải, là cải cách. Đào duệ nhân cơ hội đưa ra lâm triều canh giờ quá sớm, bất lợi dưỡng thân, sửa vì giờ tị thượng triều, buổi trưa bái triều. Nếu có sự kiện trọng đại, nhưng với giờ thân đến ngự thư phòng cầu kiến. Nói cách khác về sau buổi sáng 9 điểm đến 11 giờ khai triều hội, không có gì sự khả năng còn sẽ trước tiên bái triều. Buổi chiều nhưng đến ngự thư phòng cầu kiến chỉ có buổi chiều 3 điểm đến 5 điểm. Không chỉ có như thế, hắn còn ở trên triều đình bốn phía phê bình tấu trương mãn thiên vô nghĩa, các đại thần cũng không có việc gì liền phải viết tấu trương lãng phí hắn thời gian. Hắn trực tiếp hạ lệnh thống nhất sổ con cách thức, sở hữu quan viên cần thiết dùng tới phong phú dấu chấm câu, tinh giản dùng từ, có chính sự mới có thể thượng sổ con, nhưng cái đó tham hỏi sổ con toàn miễn, nói cái gì thời tiết linh tinh sổ con đều giao cho trình bân, từ trình bân tập hợp các nơi khí hậu, thu hoạch, dân sinh linh tinh sự lại cho hắn xem. kể từ đó. Hắn ngự án thượng trực tiếp thiếu một nửa sổ con, dư lại một nửa nội dung cũng đều thực đoạn, lời ít mà ý nhiều, hơn nữa có dấu chấm câu, biến thành nằm ngang viết, nhìn liền thoải mái nhiều. Vừa mới bắt đầu các đại thần tuy rằng mặt ngoài không phản đối, ngầm lại đều cảm thấy đào duệ quá kiều khí. Các đời lịch đại hoàng đế đều như vậy buổi sáng chiều, như vậy xem sổ con, như thế nào đào duệ liền nhiều chuyện như vậy đâu, còn không phải ham hưởng lạc. Chẳng qua từ trước ham hưởng lạc hoàng đế đều là đem sổ con tống cổ cấp đại thần xem. Đào Duệ là trực tiếp đem Quy Củ sửa lại. Cũng đúng đi, dù sao cũng không tổn hại bọn họ cái gì ích lợi, sửa liền sửa. Nhưng hành xử tân quy hơn tháng lúc sau, chúng thần liền đều phát giác ra tân quy hảo. Bọn họ không cần lại quá dậy sớm thân, mỗi ngày còn có thể nhàn nhãm mà ăn cái sớm một chút lại đến thượng chiều. Đào Duệ lại luôn thích trước tiên bái chiều, bọn họ đứng thẳng canh giờ đều thiếu, còn có thể trở về nghỉ trưa trong chốc lát, mỗi ngày đều thần thanh khí sảng, khí xác hảo rất nhiều. Lại nói kia tấu trương Từ trước mỗi người đều phải vắt hết ốc mà thao thao bất tuyệt, hoàng đế cuối cùng nhìn khả năng chỉ phê cái duyệt. Hiện giờ bất việc, không có việc gì không cần viết số con, có việc cũng liền hai ba trăm tự. Chỉ nói sự tình, không cần hoa lệ từ ngự trau chuốt xây, một chút không ngủng đầu óc, thật sự quá thoải mái. Thả sửa lại tân quy lúc sau, đối chiều chính tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng, chúng thần liền đều thích đứng, nhắc tới tới còn muốn khen đào duệ sửa đến hảo, nhân tiện lại khen một khen đoan thuần phi kia dấu châm câu nghĩ đến đến rượu. cái này cải cách lại làm nhiếp chính vương có nguy cơ cảm bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong triều đại thần cũng không bài xích đào duệ làm hoàng đế rõ ràng thái hoàng thái hậu vừa mới chết thời điểm chúng thần còn thực sầu lo sợ đào duệ thượng vị sau lung tung hạ lệnh kết quả đào duệ chẳng những không làm sai lầm còn làm được thực không tồi liên tính đào duệ hành sự tùy hứng chút kết quả lại luôn là tốt chúng thần đã tiếp nhận rồi vị này hoàng đế nhiếp chính vương muốn cho nữ nhi sinh hoàng tử hy vọng tan biến hiện giờ đào duệ lại dần dần triển lộ xuất thân vì đế vương ưu tú hắn có chút ngồi không yên ngầm động tác nhỏ nhiều lên có như vậy điểm tưởng mưu phản ý tứ hộ quốc công ngày gần đây đến đào duệ mật chỉ âm thầm liên hệ trong quân cũ bộ kinh giao đại doanh cũng có hắn quá khứ bộ hạ được đến một ít mịt mở không xác định tin tức hắn lập tức báo cho đào duệ ngự khí lanh túc hoàng thượng nhiếp chính vương người này không thể không phòng, nếu hắn thật sự mưu toan cấu kết kinh giao đại doanh cập trong triều quan viên bức vua thoái vị xoán vị thần không có mười phần năm chắc có thể bảo toàn hoàng thượng đao duệ sớm coi đoán trước nhưng thật ra không có quá kinh ngạc chỉ hỏi này trong kinh ngươi có thể liên hệ đến người đáng tin cậy đều liên hệ thượng mệnh bọn họ âm thầm hành sự tốt nhất bí mật lộng một chi mấy chục người hơn trăm người đội ngũ tới chọn lựa trong quân tinh anh bí mật điều tra nhiếp chính vương nhân thủ làm được biết người biết ta Hắn đốn hạ lại nói điều tra tin tức không phải ra trận giết địch đã từng ở trên chiến trường chịu quá thương tướng sĩ cũng có thể Chỉ cần có thể làm đến được việc, đều là làm tốt lắm. Hộ quốc công có chút giật mình, hoàng thượng ý tứ là. Nếu có người thương tàn, chỉ cần có thể làm hảo sai sự, là có thể hợp nhất. Không tồi, này chi kỷ binh cư giao cho ngươi điều giáo, tốt nhất từ trước chính là ngươi binh, tin được. Trong không có nhiều ít thời gian bồi dưỡng tân nhân, nhất định phải đáng tin cậy có khả năng, minh bạch sao? Thần minh bạch, thỉnh hoàng thượng yên tâm, thần định sẽ không cô phụ hoàng thượng chờ mong. Hộ quốc công có chút kích động lại mười phần nghiêm túc mà ngồi ở ghế trên khom lưng hành lễ, thần tạ hoàng thượng. Đào Duệ biết hắn tạ chính là cái gì, xua xua tay làm hắn đi làm việc. Triều đình xưa nay liền không cần thương tàn nhân sĩ, nhưng có chút người tài ba, giống hộ quốc công, mặc dù chặt đứt chân, chỉ cần dùng đối địa phương vẫn là tình anh một cái. Có chút tướng sĩ, bị thương một tay, như cũ có thể lạng yên không một tiếng động mà ẩn nút điều tra tin tức, vì sao không thể dùng. Đào Duệ cho bọn hắn cơ hội như vậy. Tổ Kiến một cái chỉ nghe theo với hoàng đế đội ngũ, sẽ được đến càng nhiều trung tâm, trăm lợi mà không một hại. Tin tưởng hộ quốc công nhất định sẽ chọn lựa ra tốt nhất tinh anh, đem hắn giao cho tân đội ngũ chuyện thứ nhất làm tốt. Hộ quốc công làm việc cực kỳ thỏa đáng, ngắn ngủn ba ngày liền đem đội ngũ tổ kiến hảo. Đào Duệ lười đến tường tên, trực tiếp làm cho bọn họ kêu Cẩm Ý Liễu vệ. Cẩm Ý Liễu vệ chừng trăm người, không có phương tiện bí mật tiến cung, Đào Duệ chờ bọn họ chỉnh đốn một thời gian lúc sau, liền lấy cơ trong cung quá buồn. không màng mọi người ngăn trở, một hai phải ra cung đi đi dạo. đến nỗi hắn cái gì thời gian đi ra ngoài, đó chính là chính hắn sự, ai dám tìm hiểu chính là nhìn trộm đế tung. nhất chính vương an bài hai gã thích khách, thật vất vả tìm hiểu đến đào duệ ra cung thời gian, theo dõi đào duệ cưới xe ngựa, xe ngựa ngoại là đức thuận ở thủ. hai gã thích khách chờ xe ngựa ly hoàng cung xa chút liền hiện thân ám sát. Sao chính là, lý thái y ở bên kia cung cấp đồng đảng truyền lại tin tức, tiền chiều người cũng phái một đám thích khách tiến đến ám sát. trường hợp một lần thập phần hỗn loạn, thích khách nhóm thẳng đến xe ngựa, đức thuận cuốn quýt nhảy xuống xe, rồi sau đó đầu đi theo thị vệ cũng che chở đức thuận nhanh chóng pha vây. thích khách chủ yếu mục tiêu là cẩu hoàng đế, đức thuận một cái thái dám không ngăn trở bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng không có trước tiên lưu ý kết quả kiếm đâm vào xe ngựa, mới phát hiện bên trong chỉ có cái giả người. thích khách trong lòng cả kinh, lại đi xem đức thuận, hắn đã xông ra chung đây, mà hắn bên người không biết từ nào toát ra một nhóm người tới, các ăn mặc y phụ thường. dựa như bình thường nhất dân chúng lại lấy cái gì vũ khí đều có xa công tiến công hơn nữa gãi đúng chỗ ngứa chạm vị thích khách thế nhưng như thế nào đều chạy không ra được đánh thượng mấy chục cái hiệp liền đều bị bắt lúc này đào duệ đã ở trình đóng cùng đi hạ đi hộ quốc công phủ ở kinh thành một cái hẻo lánh chỗ sơn trang hộ quốc công dẫn dắt một chúng cẩm y lìa vệ hành lễ nên đón một lát sau lại có hơn 20 cái cẩm y lìa vệ áp thích khách đi vào sơn trang đức thuận tiến lên nói khởi bẩm hoàng thượng sở hưu thích khách toàn bộ xa lưới, trừ bỏ hai cái uống thuốc độc tự sát, còn lại đều là người sống. đào duệ thực vừa lòng, đối hộ quốc công cười nói, quả nhiên là hộ quốc công mang ra tới người, một chút không làm chấm thất vọng, còn muốn tạ hoàng thượng cấp thần chờ cơ hội này. đi thôi, mang chấm hảo hảo xem xem bí mật này sơn trang. hộ quốc công ngồi ở bốn luân trên xe, bị trình đống đẩy đi, vừa đi vừa cấp đào duệ giới thiệu hắn bố trí. đương nhiên, thời gian quá ngắn, lại muốn tra nhiếp chính vương, muốn bí ẩn hành sự. Hắn còn không có tới kịp hảo hảo bố trí, bất quá hắn có thể cùng Đào Duệ nói chút tương lai quy hoạch. Tỷ như ở nơi nào kiến mật thất, ở nơi nào đào mật đạo từ từ. Đào Duệ cũng coi như hiểu biết một lần cổ đại bí mật cơ cấu, hộ quốc công làm được phi thường hảo, hắn không có gì yêu cầu nhúng tay địa phương. Đây là thủ hạ có người tài ba chỗ tốt, hạ đạt một cái nhiệm vụ đều không cần nhiều nhọc lòng. Đào Duệ mệnh bọn họ thẩm vấn thích khách, cũng kịch liệt tra xét nhiếp chính vương người cùng tiền triều người. Hắn đem trong nguyên tắc tiền triều loạn đảng mấy cái cứ điểm nói cho hộ quốc công, hộ quốc công cũng không hỏi hắn là làm sao mà biết được, lập tức phái người tiến đến giám thị. Lại nói tiếp người của hắn có chút là mang thương tàn, lại qua hảo chút năm người thường sinh hoạt, hiện giờ lại là tốt nhất che giấu, ai đều nhìn không ra có cái gì tướng sĩ phong thái, tìm hiểu tin tức càng dễ dàng. Đào Duệ hồi cung sau liền hung hăng phát tác một đốn, ở trên triều đỉnh trách cứ quần thần vô năng, thế nhưng làm hắn ở hoàng thành căn nhi thượng gặp được hành thích. Hơn đến một chúng thần tử liên tục thỉnh tội, không dám nhiều lời. đao duệ lạnh lùng mà nhìn bọn họ, tầm mắt từ nhiếp chính vương trên đầu đảo qua, hạ lệnh nói, ngay trong ngày khởi, kinh thành giới nghiêm, ra vào nghiêm khắc kiểm tra, phàm có không rõ nhân sĩ, giống nhau đánh vào đại lao lại cha thân phận, xác nhận vô tội giả mới có thể phong thích. Nhiếp chính vương đưa mắt ra hiệu, lập tức có người đưa ra dị nghị, hoàng thượng, như thế chỉ sợ sẽ khiến cho bá cánh khủng hoảng. Chấm hoài nghi là tiền triều dư nghiệt quay phá, bằng không. Đó là có người nổi lên lòng không phục muốn thay thế được chấm. Hoàng thượng bất giận. Đào duệ ngồi ở trên long ủy, thân thể trước huynh, cánh tay đặt ở đầu gối, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, chầm gì gì mà nói. Vậy các ngươi phản đối chấm giới nghiêm, là muốn cho thích khách đắc thủ, đổi một cái hoàng đế. Thần không dám. Hoàng thượng bất giận. Lúc trước cái kia ra tới nói chuyện quan viên đã sớm đầy đầu mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất dập đầu nói, hoàng thượng thứ tội, là thần suy nghĩ không chu toàn, thần có sai. Người xác thật có sai. Thân là thần tử, ngươi không ưu tiên suy xét chấm an nguy, ngược lại sợ cái gì bá tánh khủng hoảng. Nếu không bắt lấy những cái đó thích khách, bá tánh chẳng phải là càng nguy hiểm, càng khủng hoảng. Cho nên, ngươi căn bản không phải sợ bá tánh khủng hoảng, mà là tưởng hãm chấm với nguy cơ bên trong. Thần tuyệt không ý này, Hoàng thượng Minh Giám, thần oan buồng A. Người tới, hái được hắn quân ngũ Đào duệ bày xuống tay, ngồi dậy tới, chấm không cần bất chung người, chấm là hoàng đế, bất chung với chấm. liền không xứng vi thần. Đào Duệ lạnh lèo ánh mắt đối thượng nhiếp chính vương ánh mắt, nhiếp chính vương đông nhiên minh bạch. Đào Duệ sớm đã xem thấu hắn ra tâm, phía trước đủ loại bất quá là cùng hắn chu toàn thôi. vô luận là giấu rốt vẫn là tùy hứng, hay là dáng trước hắn nữ nhi, đều là ở mê hoặc hắn, làm hắn thiếu cảnh giác. Mượn này phát triển chính mình thế lực. Ngẫm lại xem, Đào Duệ tự mình chấp chính tới nay, phế bỏ hắn bao nhiêu người, hắn lúc trước cho rằng đem trong tay quản sự phân ra một nửa cho chính mình người, cũng không tính cái gì. Nhưng hiện giờ hắn mới phát hiện hắn sai rồi, Đào Duệ chính là cố ý đánh tan trong tay hắn quyền lực, đương những cái đó quyền lực rơi xuống mặt khác quan viên trong tay khi, Đào Duệ liền có thể giống hôm nay giống nhau, dễ như trở bàn tay mà loát rất người nọ chức quan, thay người một nhà, đem kia phân quyền lực thu hồi đi. Đáng giận hắn lúc ấy lòng tràn đầy buồn bực, cũng không đem hoàng đế quá đương hồi sự, hiện giờ tưởng đổi ý đã là không được. Như vậy, cũng chỉ có binh hành nước cờ hiểm. Đào Duệ đã quen thuộc hàng ngày chính vụ, trong tay cũng có không ít nhưng dùng người. Có thái hoàng thái hậu lưu lại, có thành thật lúc sau trần ra, có mạc danh bị đề bạt Liễu thừa tướng hậu nhân, có nổi bật chính kính hộ quốc công một hệ, hắn hiện tại, không sợ nhiếp chính vương. Vì thế hắn đã dần dần từ giả ngây giả dại chuyển biến đến chính diện cương. Dù sao nhiếp chính vương ở trước mặt hắn không có gì át chủ bài, hắn át chủ bài, nhiếp chính vương lại không biết, hắn đã chiếm hết tiên cơ, thiết hạ liên hoàn bấy giờ. Không ít người đều nhìn ra đây là hoàng đế cùng nhiếp chính vương chi tranh, sớm muộn gì phải có như vậy một ngày. Không giã tâm thức thời nhiếp chính vương sẽ chủ động được quyền, nhưng hiển nhiên bọn họ vị này nhiếp chính vương dã tâm bừng bừng, muốn tranh một tranh, kia muốn đứng thành hàng hoặc là muốn trung lập tự nhiên phải nghĩ lại rõ ràng. Đại bộ phận người đều vẫn là làm bộ không biết, thành thật đợi. Kinh thành giới nghiêm lúc sau, nhiếp chính vương cùng tiền triều loạn đảng muốn làm cái gì đều thực không có phương tiện, liền Lý Thái Y cùng Huyền Tế cấp đồng đảng truyền tin tức đều khó khăn nhiều. Lý Thái Y hiện giờ đã mau chịu đựng không nổi, mỗi ngày đều đầu đau muốn nứt ra, tính tình càng thêm táo bạo. này bệnh trạng liền cùng đào duệ giống nhau cố tình hắn căn bản cha không ra nơi nào xảy ra vấn đề nghĩ đến duy nhất khả năng chính là hắn trên quần áo kia có độc hương liệu làm hắn cũng trúng độc bất đắc dĩ hắn chỉ có thể từ huyền tế nơi đó cầm đan dược dùng dùng để áp chế đau đầu nếu không hắn ở đào duệ trước mặt căn bản làm không được thần sắc như thường mà cấp đào duệ mát xa kỳ quái chính là hắn mỗi lần cấp đào duệ mát xa sau trở về đều càng thống khổ hắn như thế nào đều tìm không thấy nguyên do chỉ có thể quy kết với kia đan dược di chứng quá nghiêm trọng, mỗi lần chấn đau sau, đau đớn đều sẽ tăng lên. Hiện giờ duy nhất có thể an ủi hắn, chính là đào duệ thừa nhận đau sẽ so với hắn đa số lần, như thế hắn là có thể cam tâm kiên trì đi xuống. Huyền tế phải cho đào duệ luyện đan, còn phải cho lý thái y ỉ luyện đan. Hơn nữa chính hắn cũng nhịn không được dùng kia đan dược, nhu cầu lượng lập tức biến thành nguyên lai like gấp 3 hắn cơ hồ cả ngày đều ngâm mình ở đan phòng. Một ngày này đào duệ lại ăn sạch đan dược. phái Đức Thuận đi Huyền Tế nơi đó lấy hắn mỗi lần đều phái Đức Thuận tự mình đi như vậy Huyền Tế nếu có chuyện gì hắn là có thể lập tức đã biết Đức Thuận mới vừa vào đạo quan liền nghe thấy một tiếng vang lớn đan phòng sụp còn đi lấy nước đạo quan tràn ngập kinh hoàng thất thố thanh âm chúng đạo sĩ sôi nổi tới nước cứu hỏa còn có người sốt ruột tưởng cứu bên trong còn không có ra tới Huyền Tế Đức Thuận khiếp sợ qua đi lập tức chỉ huy mọi người đâu vào đấy mà cứu người cứu hỏa ai ngờ kia trên mặt đen thủi lùi Huyền Tế bị cứu ra lúc sau thế nhưng không muốn sống dường như còn muốn hướng đám cháy tử trong miệng tiêu đang dược đan dược làm ta đi lấy đan dược ta lại không ăn chịu không nổi buông ta ra đức thuận đồng tử co rụt lại cao giọng nói bắt lấy hắn tiêu thai y y tới huyền tế bị ấn ở trên mặt đất vô luận như thế nào dễ rửa đều dễ rửa không khai dần dần trở nên điên cuồng như kẻ điên giống nhau hô to các ngươi buông ta ra cho ta đan dược ta muốn dùng đan dược mau cho ta đức thuận đi đến huyền tế trước mặt xem hắn nước mắt và nước mũi rằng rụa trước mắt tơ máu nào còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt cao lánh dạng hắn không cấm hít hà một hơi huyền tế luôn mồm kêu đan dược chẳng lẽ là kia đan dược hại hắn như thế thái y thì thực mau đã đến nhân lý thái y thì ngày ngày đau đầu nếu không phải đào duệ cùng giang tần triệu kiến hắn đều phải trở về nghỉ tạm lần này tới thái y thì chỉ là thái y y viện một vị tầm thường thái y thì. thái y thì nhìn kỹ qua sau nghi hoặc nói này bệnh trạng như là phục cái gì nghiện chi vật nhưng rốt cuộc là cái gì đảo không rõ ràng lắm chỉ nghiện hai chữ liền sợ tới mức đức thuận linh hồn xuất hiếu hắn sát mặt trắng bệnh vội vàng làm người trói huyền tế đổ miệng trảo tiến cung đi vì phòng ngừa tin tức tiết lộ hắn còn gọi trình đống tạm giam đạo quan chung mọi người liền cái kia thái y đều cùng tạm giam đức thuận vội vội vàng vàng hồi cung nhìn đến đào duệ còn kinh hồn chưa định đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo một lần suốt ruột nói hoàng thượng kia huyền tế đạo trưởng thật sự như điên khùng giống nhau hoàng thượng nô tài này liền làm thái ý ỉa viện thái ý ỉa đều tới cấp ngài bắt mạch đào duệ xua xua tay đôi mắt không rời tấu trường một bên phê duyệt một bên cười không cần chấm hảo đâu đem huyền tế mang lại đây thỉnh hộ quốc công đúng vậy đức thuận tinh tế xem đào duệ lại hồi tưởng ngày thường đào duệ trạng thái phát hiện hắn sắc thật không giống có không ổn bộ dáng vội ứng hạ đi ra ngoài tìm người hộ quốc công trấn thủ biên quan nhiều năm đối bên kia rất nhiều sự đều biết chi cực tường cũng từng cấp đào duệ giảng quá Hắn vừa mới đến, Đào Duệ liền chỉ vào huyền tế hỏi hắn, hộ quốc công nhìn xem, huyền tế đạo trưởng bộ dáng này, giống không giống hút hồ quốc thuốc phiện. Hộ quốc công trong lòng cả kinh, lập tức làm trình đống đẩy hắn tiến lên, bắt lấy huyền tế đầu tóc khiến cho này ngầm đầu, nhìn kỹ hai mắt. Hộ quốc công sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, còn mang theo hai phần kinh sợ mà nhìn về phía Đào Duệ, Hoàng thượng, thần xác định, chính là thuốc phiện. Hoàng thượng ngài, ngài dùng nhiều ít. Đào Duệ chắp tay sau lưng đi đến huyền tế trước mặt. huyền tế lúc này cực kỳ khó chịu chỉ còn lại hai phân thanh tỉnh hắn biết chính mình xong rồi nhưng ở đào duệ sai người bắt lấy hắn trong miệng khăn lúc sau vẫn là cười ha ha lên điên cùng nói bắt lấy ta lại như thế nào cầu hoàng đế ta chết cũng lôi kéo ngươi cùng chết đan dược hương vị không tồi đi ha ha ha ha ha đào duệ nghiền ngẫm mà cười mặt không đổi sắc mà gạt người ngươi kia đan dược hương vị chỉ có chính ngươi nhất rõ ràng a chấm nhưng chưa bao giờ hưởng qua huyền tế sửng sốt Không thể tin tưởng nói, sao có thể? người rõ ràng. Đào Duệ nhướng mày nói, chấm rõ ràng mỗi ngày ăn không ít đường đầu, kia đường đầu cùng ngươi đan dược nhìn qua thập phần tương tự thôi. Huyền tế chừng lớn mắt, ngươi, ngươi, không sai, chấm sớm biết ngươi là tiền triều loạn đảng, chấm cố ý bằng không, như thế nào có thể lợi dụng ngươi cùng lý Thái ý lý cha ra các ngươi cứ điểm đâu. Huyền tế đầu hong một chút, dãy rủa liền phải lên, bị trình đống một chân đá vào ngực, lại lần nữa lấp kín miệng. không cam lòng mà bị kéo xuống đi. Lần này thật sự xong rồi, Đào Duệ chẳng những biết hắn, còn biết Lý Thái Ý, thậm chí tra được bọn họ cứ điểm. Hộ quốc công đám người nghe được Đào Duệ nói đều nhẹ nhàng thở ra, chờ biết huyền tế cùng Lý Thái ý đều là loạn đảng khi, lại đều nghĩ mà sợ mà toát ra mồ hôi lạnh. Hộ quốc công trầm ngâm một lát mới nói, Hoàng thượng, thần đã điều tra rõ loạn đảng cứ điểm, hay không lập tức thu võng?" Đào Duệ gật đầu, tốc tốc đi làm, nhớ rõ. nhiếp chính vương thủ hạ những cái đó lung tung rối loạn người đều là tiền triều loạn đảng hộ quốc công đột nhiên ngẩng đầu đối tượng đào duệ tầm mắt trong lòng chấn động ngay sau đó hưng phấn nói là thần minh bạch hắn rốt cuộc minh bạch đào duệ vì cái gì sốt ruột làm hắn điều tra rõ nhiếp chính vương bí mật thế lực nguyên lai là muốn đem bọn họ coi như tiền triều loạn đảng cùng nhau thanh trừ lúc này mặc kệ bọn họ động nhiếp chính vương bao nhiêu người nhiếp chính vương cũng không dám nhảy ra ngăn trở nếu không hắn chính là cấu kết loạn đảng ý đồ tạo phản trừ phi hắn thật sự lập tức tạo phản nhưng bọn hắn đánh nhiếp chính vương một cái trở tay không kịp nhiếp chính vương phản ứng lại đây tái tạo phản còn kịp sao kinh giao đại doanh cũng có không ít là hộ quốc công bộ hạ đâu ở hộ quốc công phải đi là lúc đào duệ lại gọi lại hắn nâng nâng cằm, mang trình đống cùng một đội ngự tiền thị vệ cùng đi hộ quốc công nháy mắt minh bạch cẩm y lia vệ vô pháp phong thưởng hắn một cái lao nhân cũng phong không được cái gì đây là biến tướng đem hắn công lao cho hắn tôn tử Hắn lập tức đồng ý, trong lòng đối Đào Duệ càng thêm trung tâm. Hắn làm được lại hảo cũng vô dụng, chỉ có hắn hậu thế hảo, gia tộc mới có thể hảo. hộ quốc công phụ tử đi rồi, Đào Duệ liền đối Đức Thuận Phân Phó nói, huyền tế, Thái thai y đều là tiền triều loạn đảng, chấm phía trước tín nhiệm bọn họ, chẳng qua là mê hoặc bọn họ thôi. Hiện giờ bọn họ đã không có lưu trữ tất yếu, việc này cũng không cần che lấp, trực tiếp náo khai, làm tất cả mọi người biết, này loạn đảng cho chấm hạ độc chưa thành, chúng chấm kế là Đức Thuận Nên được vang dội, đến nỗi đào duệ là như thế nào biết nhiều như vậy, lại như thế nào đem đan dược đổi thành đường đầu, hán tưởng không rõ, cũng không cần hỏi, chỉ cần đào duệ không có việc gì liền hảo. Đây là làm hoàng đế chỗ tốt, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Sở hữu không hợp lý, đều là bởi vì hoàng đế cao thâm khó đoán, có cái gì bí ẩn thế lực cũng không cần nói cho bọn họ. Đạo quan hỏa hoạn, hỏa thế còn không nhỏ, rất nhiều người đều thấy. Loạn đảng cứ điểm đang ở mở họp thương nghị, đã bị đột nhiên toát ra tới cẩm ý li vệ nhanh chóng bắt lấy cẩm ý li vệ thủ đoạn rất nhiều khói mê hỏa dược am khí mông hán dược từ từ xuất kỳ bất ý khó lòng phong bị từ trên chiến trường luyện ra túc sát thủ đoạn không người có thể địch chẳng qua một canh giờ mấy cái cứ điểm liền không một lậu hạ chết chết chào chào một con bù câu cũng chưa chạy ra đi trong đó bao gồm nhiếp chính vương thủ hạ rất nhiều người trình đống bản thân liền tẫn đến hộ quốc công chân truyền hắn cũng không phải bạch nhặt công lao mà là sở hữu hành động đều xông vào trước nhất mặt giống một thanh tuyệt thế bảo kiếm rốt cuộc có ra khỏi vỏ cơ hội nhiếp chính vương bên kia vừa kinh vừa giận một phách cái bản liền đứng lên Bổn vương hôm nay liền diệt kia đê tiện tiểu nhi mấy cái phụ tá sôi nổi khuyên can vương ra vương ra không thể hoàng thượng hắn đã chiếm trước tiên cơ hủy hoại vương ra không ít âm thầm thế lực ta chờ không biết hắn còn nắm giữ nhiều ít tin tức lúc này không nên vọng động a đúng vậy vương ra hộ quốc công một nhà như diều gặp gió Sớm đã khôi phục ngày xưa vinh quang, thậm chí so đã từng vinh quang càng sâu, ngày gần đây thường cùng trong kinh quân đội lui tới, lúc này khởi thế, phần thắng cực hơi a. nhiếp chính vương đã là bạo nộ, này cũng không được, kia cũng không được, bổn vương khi nào mới có thể khởi thế. Các phụ tá liếc nhau, trong đó một người nhỏ giọng nói, vương ra thứ tội, là ta chờ xem thường hoàng thượng, sai đánh giá hoàng thượng năng lực. Hiện giờ xem ra, thái hoàng thái hậu hoang thệ khi, lại là tốt nhất thời cơ, đã bỏ lỡ. Bỏ lỡ này ba chữ giống một phen lưới dao sắc bén đâm vào nhếp chính vương ngực, đâm vào hắn đau lòng khó làm. Hắn trù bị nhiều năm, chỉ kém một bước liền có thể bước lên kia vạn người phía trên bảo tọa, như thế nào có thể căng tâm. Hắn một phen phất lạc án thượng đồ vật, cả giận nói, đều cho buồn vương lăn. Lan! Mấy người cũng không dám xúc nhiếp chính vương rủi ro, sôi nổi cung thân mình lui đi ra ngoài, lắc đầu rời đi. Bọn họ cũng có vài phần bản lĩnh, cho nên mới có thể phụ tá nhiếp chính vương đi bước một khuyết trương thế lực. Chỉ tiếp, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế loại sự tình này từ trước đến nay là một từ sai, mãn bản toàn là tác, bọn họ chỉ đi nhầm một bước, một bước ca. Lúc này Đức Thuận An bài vài người đã tiểu tâm mà tuyên truyền một phen, thực mau toàn kinh thành người đều đã biết Huyền Tế đạo trưởng nãi tiền triều dư nghiệt, dùng hồ quốc thuốc viện luyện đan, y đồ hủy diệt hoàng thượng thân thể, vạn hạnh hoàng thượng sớm đã hiểu rõ hết thảy, không coi chúng chiêu, ngược lại lệnh Huyền Tế chính mình nhiễm nghiện thuốc lá. Kia Huyền Tế chặt đứt thuốc viện liền điên cuồng không thôi. Vì ăn một viên đan dược thế nhưng hận không thể nhảy vào đám cháy, hoàn toàn không để bụng chính mình có thể hay không bị thiêu chết. Trong cung lý thái y hề cũng là giống nhau, lẻn vào hoàng cung chỉ để lại hoàng thượng hạ độc. Hoàng thượng trước đây đau đầu chứng không rời đi hắn cũng không rời đi đan dược, đều chẳng qua là vì ổn định bọn họ, lợi dụng bọn họ cha ra loạn đảng cứ điểm, một lưới bắt hết. Kỳ thật hoàng thượng một chút việc cũng không có, nhưng thật ra lý thái y hề, cả ngày ở trên quần áo hân dược, chính mình trúng độc, ngày ngày chịu đau đầu trả tấn Ba cánh ổ lên một mảnh, cái thứ nhất nghĩ đến chính là hoàng thượng không hổ là hoàng thượng, như vậy nguy cơ đều có thể chuyển nguy thành an, cường thế phản kích. Mà các đại thần cái thứ nhất nghĩ đến chính là bọn họ đều bị hoàng thượng lừa. Hoàng thượng không có đau đầu chứng không có tính tình táo bạo, kia phía trước nương đau đầu táo bạo mắng bọn họ thời điểm, chẳng phải đều ở diễn kịch. Đáng thương những cái đó bị thôi con người, biết về sau cũng không biết có thể hay không hổ máu. Còn có, hoàng thượng thật sự là giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Này muốn giấu rốt nhiều ít năm, mới có như vậy thực lực. Lúc này đây, quả thực là một kích phải giết. Có mấy cái phi thường thông minh đại thần, đã từ quá mức nhiều loạn đảng số lượng chung nhìn trộm ra vài phần chân tướng, lại xem nhiếp chính vương cố nén bạo nộ bộ dáng suy đoán hoàng thượng định là nhân cơ hội đối nhiếp chính vương xuống tay. Thậm chí vô cùng có khả năng, hoàng thượng đối phó tiền triều loạn đảng mục đích chính là vì đối phó nhiếp chính vương, rốt cuộc tiền triều loạn đảng không có nhiều ít, không đáng sợ hãi. Bậy như vậy một cái cục không tiếc lấy thân phạm hiểm không tổn hại một chút ít liền tiêu diệt được nhân hoàng thượng thật sự là thâm tàng bất lộ có dũng có mưu đào duệ chiêu thức ấy chẳng những tiêu diệt loạn đảng lệnh nhiếp chính vương thế lực bị hao tổn còn hung hăng động đất nhiếp văn võ ba quan cũng ở ba tánh trong lòng bước đầu tạo minh quân hình tượng có thể nói là một hòn đá chung mấy con chim ngay cả hậu cung mọi người đều bị này tin tức chấn đến không phục hồi tinh thần lại trình thiến thiến ở tím hoa trong cung che lại bang bang loạn nhảy ngực Không thể tin được, cái kia mỗi ngày đều tới cùng nàng ăn cơm chiều tản bộ hảo hảo hoàng đế, thế nhưng gạt mọi người làm chuyện lớn như vậy. Này cũng, quá xoáy đi. Trình thiến thiến không xuyên qua trước cũng mới 22 tuổi, vẫn là cái không nói qua luyến ái tiểu cô nương đâu. Lúc này đây, nàng thật sự cảm nhận được mai con chạy loạn cảm giác, chính mình buồn ở trong phòng hồi tưởng cùng đào duệ ở trung bộ Giáng đều đem mặt cấp đỏ bừng. Mặt khác cung phi còn lại là cảm thấy đào duệ thực đáng sợ, hoàn toàn không phải cái gì ăn chơi chắc táng hoàng đế. Sợ tới mức càng thêm không dám lộn xộn, một đám đều xúc ở chính mình trong cung đầu giữ đạo hiếu, ngay cả Giang Tần cùng Trần Tần đều thành thật. Nhưng các nàng thành thật, trình thiến thiến quản hậu cung đâu, mỗi ngày đều còn muốn hiểu biết các nàng tình huống, đồng Mama, ma, hương lan các nàng cũng sẽ đem biết đến tình huống bẩm báo cho nàng. Nàng này liền đột nhiên đã biết một chuyện lớn. Xác định sao? Đồng ma sắc mặt khó coi mà nói nhỏ, có 8 phần nắm chắc, Giang Tần đã 2-3 tháng không có tới nguyệt sự. Trình thiến tiến cao mày ở trong phòng đi tới đi lui, suy tư thật lâu sau, trần trơ nói, sẽ là hoàng thượng sao? Nương nương, hoàng thượng chưa từng sủng hạnh quá bất luận kẻ nào. Có lẽ trong đâu? Đồng ma ma hết trô nói rồi một lát. Kia cũng không có khả năng là giang tần, ngài đã quên giang tần lần trước ở từ an cung trung dược sự. Kia sự kiện cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng xem hoàng thượng hành sự tác phong, tất nhiên là làm cái gì, làm nàng chính mình ăn cái ngậm bù hòn. Hoàng thượng liền huyền tế đan dược đều có thể đổi. đổi cái rượu còn không phải dễ như trở bàn tay sao Trình thiến thiến gật gật đầu cũng đúng hoàng thượng như thế nào cũng sẽ không coi trọng nàng đi đúng rồi xem ta này đầu vóc giang tần nếu là hoài hoàng thượng hài tử chỉ sợ đã sớm nhảy ra diếu vo dương oai sao có thể gạt ta nói xong nàng liền suy sụp mặt kia xong rồi nàng đây là con hoàng thượng trộm người a này này này ai đi theo hoàng thượng nói a quá đánh hoàng thượng mặt đi lại nói là buồn cung quản hậu cung ra loại sự tình này buồn cung muốn ăn liên lụy đi đồng ma ma cũng là bởi vì này mà sắc mặt khó coi loại sự tình này là hậu cung kiêng kỵ nhất sự nàng như thế nào cũng không nghĩ tới giang tần lá gan có lớn như vậy nhưng các nàng nếu phát hiện còn không bẩm báo kia ngày sau càng muốn thừa nhận hoàng thượng tức giận nghĩ tới nghĩ lui đồng ma ma vẫn là khuyên trình thiến thiến đi cùng đào duệ nói trình thiến thiến làm thật nhiều tâm lý xây dựng hầm một chung canh phóng chân linh tuyển thủy nhìn thấy đào duệ liền trước khuyên hắn ăn canh hy vọng hắn tâm tình sung sướng lúc sau Sẽ không giận cho đánh mèo nàng gái này trưởng quản hậu cung công cụ người Nàng thật sự còn chỉ là công cụ người a Như vậy trong thời gian ngắn Nàng còn không thể tại hậu cung không chế hết thể đâu Đào duệ nhìn ra nàng thấp thỏm cẩn thận Có chút khó hiểu An canh chủ động hỏi ái phi làm sao vậy Có việc cứ nói đừng ngại Trình thiến thiến cương cười một chút Hoàng thượng không bằng bình lui tả hữu Đào duệ gật đầu Đức thuận lập tức dẫn người lui ra ngoài Một cái cung nhân cũng chưa lưu Trình thiến thiến thở sâu túi đầu nhanh chóng nói, thần thiếp hoài nghi rằng tần thân thể có bệnh nhẹ, nàng đã hai tháng không có nguyệt sự, thật sự kỳ quặc. việc này khả đại khả tiểu, thần thiếp không biết nên như thế nào xử lý. đặc phương hướng hoàng thượng bẩm báo. đào duệ hiểu rõ, nguyên lai trình tiến tiến là đã biết giang tần trộm người sự, cho nên mới như vậy thấp thọng. cũng đúng, cái nào nam nhân biết chính mình bị đeo nón xanh không giận, ai tôi báo cho đều phải bị giận chó đánh mèo a. hắn cười một cái, đệ thấp thanh âm thực cảm thấy hứng thú hỏi, ái phi cho rằng. cái gì gọi là khả đại khả tiểu a? Trình thiến thiến mới vừa biết đào duệ tàn nhẫn độc ác, không lưu tình chút nào. lúc này nghe được hắn cố tình để thấp thanh âm, liền có điểm khiêng không được. do dự mà nói, đại chính là cha đến giành mạch, xử lý tương quan người. tiểu tiểu ân tiểu chính là nàng làm cái cắt cổ động tác, bạch mặt nói, xong hết mọi chuyện. đào duệ đột nhiên cười ra tiếng tới, lôi kéo tay nàng làm nàng ngồi xuống, buồn cười nói, được rồi, đậu ngươi, xem ngươi dọa. đều mau khóc. Ai mau khóc? Trình Thiến Thiến không thừa nhận, đánh bạo nhìn về phía Đào Duệ, thấy hắn đầy mặt ý cười, nghi hoặc nói, Hoàng thượng ngươi không tức giận. Khí cái gì? Chấm đã sớm biết. Trình Thiến Thiến nháy mắt mở to mắt, vẻ mặt khiếp sợ, sớm. Sớm biết rằng, vậy ngươi là? Đào Duệ nhúng mày, để sát vào nàng cười hỏi, ngươi muốn hỏi chấm ở nàng mang thai trước biết đến, vẫn là mang thai sau biết đến. Trình Thiến Thiến dùng sức gật gật đầu, Đồng thời bởi vì hắn dựa thân cận quá mà mặt đỏ lên. Đào Duệ cười nói, đây là hậu cung của chấm, không có gì sự có thể chạy ra chấm đôi mắt. Chấm đương nhiên là ở nàng mang thai trước biết đến, nhưng bọn hắn hai người ngươi tình ta nguyện, chấm cần gì phải bổng đánh ngươi đương. Thái phi, ngươi tưởng này hậu cung tràn đầy phi tần sao. Đề tài đột nhiên ngảy chuyển, trình thiến thiến có chút phản ứng không kịp, sắc mặt thay đổi lại biến, không biết nên không nên nói thật, lại có thể nói hay không lời nói thật. Nhiều ít xuống phi. Đều là bởi vì đối hoàng thượng có chiếm hữu dụng, mới bị hoàng thượng ghét bỏ. Hoàng thượng, vốn dĩ không phải có tam cung lục viện sao. Nàng trong đầu lộn xộn, giống như hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, một cái nói ngàn vạn bảo vệ cho chính mình tâm A, nam nhân nói không thể tin. Một cái nói, tốt như vậy cơ hội nhất định phải bắt lấy A, kia trong lịch sử không cũng có hoàng thượng đối nào đó nữ nhân tình thâm một mảnh sao. Một cái nói trong lịch sử chuyện xưa làm sao có thể tin. Trước nay đều là nửa thật nửa giả, từ người thắng viết. Một cái lại nói, mặc kệ những cái đó, chỉ tin tưởng chính mình cảm giác, chẳng lẽ muốn bởi vì này đó do dự bỏ lỡ cơ hội sao? Nếu Đào Duệ không muốn, hắn cũng sẽ không hỏi như vậy a. Đào Duệ kiên nhẫn mà chờ nàng nghĩ kỹ, không sai biệt lắm 15 phút, trình thiến thiến mới ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, thần thiếp không nghĩ, thần thiếp phụ thân không nạp tiếp, cả đời cùng thần thiếp mẫu thân cầm sắc hòa minh, thần thiếp cho rằng, Thực hảo. Đào Duệ gật đầu, là thực hảo, chân cũng như vậy cho rằng, Trình Thiến Thiến mắt sáng rực lên, có chút kích động. Hoàng thượng là nói, chỉ có ngươi một cái, về sau chăm chuyên tâm chính sự, ngươi khiến cho chấm không có nỗi lo về sau, tốt không? Ân. Hảo. Trình Thiến Thiến động tác trước với đại não, nháy mắt liền gật đầu, ứng thanh, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đào Duệ cười lắc đầu, ngươi nếu không phải gặp được chấm, sợ là bị người bán còn muốn giúp người đếm tiền. Trình Thiến Thiến ho nhẹ một tiếng, cũng không có đi. Đào Duệ lôi kéo nàng đứng dậy. không hề dối dám vấn đề này, cười nói, đi thôi, đi xem Giang Tần, đem nhiếp chính vương bảo bối nữ nhi còn cho hắn. Trình thiến thiến không hiểu lắm hắn như thế nào đem Giang Tần còn cấp nhiếp chính vương, lấy nàng xem qua như vậy nhiều phim truyền hình phong phú kinh nghiệm, tổng cảm thấy lúc này hẳn là xử tử Giang Tần, làm nhiếp chính vương thống khổ, bởi vì bọn họ là địch nhân sao. Tuy nói nàng cũng không thể đau hạ sát thủ, nhưng tổng cảm thấy trực tiếp đem người còn trở về hảo kỳ quái. Bất quá bọn họ đã ra cửa, Trước mặt ngoại nhân nàng cũng không hào hỏi, liền đi theo đào Duệ đi Giang Tần tầm cung. Đức Thuận cùng Hải Phúc Gan trước dẫn người khống chế bên ngoài cung nhân, đào Duệ vào cửa khi, liền nghe thấy Giang Tần nôn nóng nói, làm sao bây giờ? Lý Thái ý ghi lại là loạn đảng, kia, kia. Nương nương đừng nóng nội, nô tỳ sẽ nghĩ cách truyền tin tức cấp vương gia, vương gia định có thể nghĩ ra biện pháp che lấp qua đi. Giang Tần cả giận, đáng giận hoàng đế thế nhưng ở thời điểm này làm khó dễ, vốn dĩ đều đã cùng Lý Thái Bí thương lượng hảo. chỉ kém mấy ngày, ta liền có thể là thai. Nương nương yên tâm, chờ thêm cái này nổi bật, nô tỳ liền đi tìm người lấy dược, ngài còn ở Cấm Túc, tránh ở trong phòng nhất định không có việc gì. Nga. Đào Duệ nhấc chân đi vào, đối với kinh sợ đứng dậy Giang Tần nói, Cấm Túc trung Giang Tần, này lạc chính là ai thai a? 52, luôn có kẻ gian muốn hại trẫm. 8. Giang Tần đại cung nữ ở nhìn đến Đào Duệ khi liền chân mềm mà quỳ tới rồi trên mặt đất, toàn bộ thân mình khống chế không được mà run. Trình Thiến Thiến thấy thế trong lòng không khỏi thở dài, như vậy sợ, làm gì không còn sớm điểm khuyên chút đâu. Vừa rồi còn ở kia chợ trụ vi ngược, thật đương nhiếp chính vương có thể chỉ tay che trời sao. Giang Tần Cương ở nơi đó, căng ra đầu nói, hoàng thượng nghe lầm, thần thiếp chỉ là ở lo lắng trong nhà người, lúc trước vào cùng khi, nghe nói có người muốn là thai. Đào Duệ mang theo Trình Thiến Thiến đi đến chủ vị ngồi xuống, bay xuống tay, Đức Thuận lập tức mang vào cửa một vị thái y đề. đúng là đào Duệ tuyển ra chuyên cấp hộ quốc công dưỡng thân vị kia. là hắn tín nhiều người. Giang Tần mặt trắng bệch, chết căng nói, Hoàng thượng, thần thiếp phong hàn đã hảo, không cần xem bệnh. Thần thiếp hồi lâu không thấy phụ vương, Hoàng thượng có không đặc chuẩn phụ vương tới gặp thần thiếp một mặt. Thần thiếp nghe nói, Hoàng thượng cùng phụ vương chính kiến bất đồng, ngẫu nhiên có tranh chấp, thần thiếp nguyện khuyên phục phụ vương. Trình Thiến Thiến trong lòng đem lời này lặp lại cân nhắc mấy lần, minh bạch. Giang Tần đây là biết tàng không được, bắt đầu ra giá mã đàm phán. Giang Tần lớn nhất dựa vào chính là nhiếp chính vương. dọn ra nhiếp chính vương hù dọa đào duệ nếu dọa không được kia nàng liền nguyện ý khuyên nhiếp chính vương quy thuận không hề cùng đào duệ đối nghịch tóm lại giang tần lặp lại đề cập nhiếp chính vương chính là vì nhắc nhở đào duệ nàng là nhiếp chính vương nữ nhi ai cũng không thể dễ dàng động nàng đào duệ khẽ mỉm cười nói xong sao bắt mạch hai cái thái dám đem giang tần ấn ở trên ghế nâng lên nàng một cái cánh tay cố định ở trên bàn thái y y đã trước tiên biết là chuyện gì một tiếng không phát tiến lên bắt mạch giang tần vừa kinh vừa giận Không được mà dãy ruột, hoàng thượng. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Đây là nhục nhã ta. Ngươi sẽ không sợ ta tìm phụ vương cáo trạng sao. Đào duệ cố ý lãnh đạm mà nhìn nàng hỏi, ngươi cho rằng, ngươi cùng ngươi gian phu còn có thể sống. Gian phu hai chữ giống như một cái tắt đánh vào giang tần trên mặt giống nhau, làm nàng không chỗ dung thân. Nàng ngầm làm việc không sai, nhưng làm trò nhiều người như vậy nói ra liền hổ thẹn khó làm. Đặc biệt là, cái kia trình tiến tiến còn ở nàng đối diện nhìn nàng. giang tần lập tức lật lọng không có gian phu ta là bị cưỡng bách nếu không vừa mới cũng sẽ không tưởng phá thai hoàng thượng ta ở trong cung vốn nên chịu ngươi che chở nhưng những cái đó loạn đảng vì đối phó ngươi thế nhưng liên lụy đến ta ta hiện giờ đêm không thể ngủ kinh sợ dị thường ta tiến cung là cho ngươi làm phi tử nhưng ngươi ngươi biết rõ kia lý thái ý là loạn đảng còn làm hắn tới vì ta trần trị ngươi giáp tâm ở đâu hoàng thượng ngươi là bởi vì không mừng ta phụ vương cố ý trả đập ta có phải hay không Đào Duệ ngoài ý muốn ngưỡng mày Ủa. nữ nhân này lúc này còn đầu góc linh quang Bắt lấy điểm mấu chốt phản kích Nhưng là, Giang Tần là tự nguyện A Này nhưng không liên quan chuyện của hắn Hắn nhìn Hải Phúc An liếc mắt một cái Hải Phúc An tiến lên nói Tự loạn đảng vì Giang Tần nương nương trần trị khởi Cộng đến khám bệnh tại nhà 26 thứ Trong đó 16 thứ Vì Giang Tần nương nương chủ động triệu kiến Chủ động bính lui ra người Đào Duệ hỏi, nhưng còn có giảo biện chi tử Giang Tần trừng lớn mắt Đầy mặt không thể tin tưởng, phản ứng lại đây liền phẫn hận mà trừng mắt Đào Duệ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi, ngươi đã sớm biết, ngươi cố ý. Đào Duệ lắc lắc đầu, chấm vội vàng đối phó loạn đảng, nào có công phu của ngươi. Muốn nói cố ý, là ngươi cố ý mới đúng. Nguyên lai nhiếp chính vương cùng loạn đảng có cấu kết. Giang tần lúc này mới thật sự sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi lên, không, phụ vương không biết tình. Ta cũng không biết tình, ta, thần thiếp thật sự không biết bọn họ là loạn đảng, kia. Yeah. Cái kia Lý Thái Y ý ý là loạn đảng, nhưng Lý Tề, Lý Tề hắn có lẽ không phải. Có phải hay không, muốn thẩm quá mới biết được. Đào Duệ nhìn về phía Thái Y. Ý ý. Thái Y ý ý không người trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, Giang Tần nương nương đã có thai hai tháng có thừa, Nương nương thân mình thực hảo, thai thực ổn. Đào Duệ nhìn kỹ xem, phát giác Giang Tần so mới gặp khi còn mượt mà một chút, không khỏi buồn cười nói. Xem ra Giang Tần cấm túc khi quá đến không tồi, chỉ là ngày ngày lành, hôm nay liền đến đầu. Người tới. Đem lý tề cùng này Giang thị đưa đi đại lý tự, vây quanh nhiếp chính vương phủ, nghiêm tra nhiếp chính vương cùng tiền triều loạn đảng chi gian hay không cấu kết. Là, Giang tần còn chưa tới kịp rào biện, đã bị người lấp kín miệng kéo đi ra ngoài. Nàng ô ô ô mà quay đầu đi xem đào Duệ chỉ thấy đào Duệ nắm trình thiến thiến tay nâng tới, còn cấp trình thiến thiến phủ chính châm cài. Nàng nháy mắt hối hận và phần, nguyên lai đào Duệ không phải không gần nữ sắc, giống trình thiến thiến như vậy thành thật ngoan ngoãn nữ tử là có thể được sủng ái. Nàng chỉ lo chính mình thông khoái, lại xui xẻo dính vào luận đảng, hiện giờ còn liên lụy phụ thân, cho đào duệ đối phó nàng phụ thân lấy cớ, nàng hảo hối hận, nàng như thế nào như vậy ngu xuẩn. Bất quá giang tần không rõ ràng lắm ngoài cung biến hóa, đối nhiếp chính vương vẫn là tin tưởng tràn đầy, hối hận qua đi, nàng cũng chỉ chờ đợi nhiếp chính vương tới cứu nàng, cũng không có quá mức hoảng loạn. Nàng cho rằng, liền tính lần này nàng thanh danh toàn hủy, nhiếp chính vương cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng chỉ cần đi ra ngoài về sau điệu thấp một ít Chậm rãi cái gì đều sẽ biến tốt. Nhưng sự thật là, Giang Tần cùng Lý Thái Y đi đồ đệ Giang Diếu, Châu Thái ám kết bị đưa đại lý tự thanh tra, này tin tức lập tức liền chuyển khắp toàn kinh thành. Trình Đống tự mình điều binh tướng nhiếp Chính Vương phủ thật mạnh vây quanh, đứng ở nhiếp Chính Vương phủ cửa trông coi. Nhiếp Chính Vương khí giận mà tự mình ra tới quát lớn, "Trình Đống, ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì?" Nhiếp Chính Vương phủ, ngươi cũng dám vây. Trình Đống chắp tay nói, "Trang ép bất giận, hạ quan cũng là phụng mệnh hành sự." Giang thị đã có thai hai tháng có thửa, này cùng lý tề quan hệ thân mật, việc này đề cập Hoàng thượng An Nguy, cần thiết điều tra. Nếu nhiếp chính vương là vô tội, đại sự thật chân tướng điều tra rõ ràng, hạ quan lập tức dẫn người rời đi. Làm càn. Vô xỉ tiểu nhi, thế nhưng dùng loại này bị ổi thủ đoạn hãm hại bổn vương. Nhiếp chính vương kinh giận đan sen, nói liền phải đi ra ngoài. Hán tuyệt không tin tưởng chính mình nữ nhi sẽ làm loại sự tình này, này nhất định là đào Duệ hãm hại hắn. trình đống nháy mắt rút ra bên hông bội đao đặt tại nhiếp chính vương trên cổ cửa mặt khác thị vệ sôi nổi rút ra bội đao vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc đối lại ở nhiếp chính vương đám người trước mặt nhiếp chính vương giơ tay liền đánh bổn vương xem ai dám cản trình đống là đào duệ tâm phúc chẳng những dám cản còn dám động thủ hắn hai lời chưa nói liền cùng nhiếp chính vương đánh nhau lên nhiếp chính vương chỉ là sẽ chút công phu trình đống là 18 ban binh khí mọi thứ tinh thông nhiếp chính vương tự nhiên không phải đối thủ chỉ năm chiêu đã bị trình đống chế trụ Trình đóng vì kinh sợ bọn họ, đặt tại hắn trên cổ đao trực tiếp vẽ ra một đạo vết máu, lạnh mặt nói, cái lời thánh chỉ giả, giết không tha. Giết không tha. Trung quanh thị vệ tề hô lên thanh, cũng đều không lưu tình chút nào mà đánh bại vương phủ thị vệ, lấy binh khí chống lại. Quản gia kinh sợ khuyên nhủ, vương gia, vương gia bất giận, vương gia vô tội, đại lý tự chắc chắn còn vương ra một cái công đạo. Vương gia vẫn là về trước phủ lại bàn bạc kỹ hơn. Nhếp chính vương cả người bị khống chê quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. lại phẫn nộ cũng không thể thật sự lấy mệnh đi đánh cuộc chỉ phải nghe theo hoàng mệnh hồi phủ trung đi nhiếp chính vương phủ không được ra vào chẳng những có bên ngoài thượng trình đống trông coi còn có ngầm cẩm y hẻ vệ giám thị một tia tin tức cũng vô pháp truyền lại kinh thành chúng do thanh hạt lệ trông gà hóa quốc ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện ở trên phố hành tẩu đều là cảnh tượng vội vàng sợ bị coi như là loạn đảng bắt lại bất quá bọn họ thực mau liền phát hiện triều đình cũng không loạn bắt người bị chảo tựa hồ đều là chút sinh gương mặt không phải ai thân thích hàng xóm, ngẫu nhiên có quen mắt, người nọ cũng luôn luôn thần thần bí bí như vậy nghĩ đến, bị chảo còn thật có khả năng là loạn đảng. Bá tánh không có bị loạn chảo làm ba tánh an tâm rất nhiều, nhưng thật ra thực tán thành triều đình đem loạn đảng thanh trừ sạch sẽ, như vậy bọn họ cũng có thể an toàn chút. Các đại thần từ trình đóng vây quanh nhiếp chính vương phủ bắt đầu, liền cảm thấy mấu chốt nhất thời khắc tới, đào duệ muốn tiêu diệt rất nhiếp chính vương. Những cái đó đi theo nhiếp chính vương người, lúc này đều như kiến bỏ trên chảo nóng giống nhau. Mắt thấy nhiếp chính vương liền phải bị đào duệ giết chết, đến lúc đó bọn họ không đều xui xẻo. Cần thiết nghĩ cách cứu người mới được a. Những cái đó chính mình nghĩ không ra biện pháp liền đi tìm lợi hại điểm người cầu viện, nghĩ đến biện pháp liền đi tìm cùng cấp bậc người thương lượng, nhiếp chính vương thế lực bắt đầu ngoe nghe dục dịch. Nay đảo vừa lúc cho đào duệ một cái tuyệt hảo cơ hội, làm hắn đem nhiếp chính vương còn không có bại lộ ra tới thế lực cũng bắt được tới. Nay xem như ngoại ý muốn chi hỉ, thuần túy là giang tần ham mê nữ sắc, tặng không cho hắn cơ hội. Hắn đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng, mệnh các môn các bộ tất cả đều điều động lên, đem triều đỉnh trên dưới đều cấp hảo hảo điều tra một lần. Như thế, nhiếp chính vương những cái đó nanh vuốt liền đều có cơ hội thanh trừ. Trận này điều tra hoàn toàn áp dụng khẩn cấp cao áp chính sách, đào duệ mỗi ngày thượng triều đều sẽ hỏi, tuy rằng hắn không thúc giục nhưng hắn kia ghét bỏ biểu tình, bất mãn như mày, rõ ràng là ngại bọn họ cha đến quá trưởng, năng lực quá kém, bọn họ tự nhiên muốn tăng ca thêm giờ, cha cái rõ ràng. lúc này chúng thần xem như hoàn toàn minh bạch hoàng thượng cùng nhiếp chính vương chi tranh hoàng thượng đã ở vào thượng phong lúc này không biểu hiện khi nào biểu hiện những cái đó đi theo nhiếp chính vương thần tử thực mau đã bị các loại cử báo điều tra tham bọn họ sổ con như tuyết hoa phiêu thượng đào duệ ngự án cơ hồ mỗi ngày đều có quan viên bị thu thập hoặc bãi quan hoặc xét nhà hoặc lưu đày hoặc chém đầu đào duệ không có tội liên đối gia tộc hảo những người này đều đã thực may mắn trách chỉ trách lúc trước làm sai rồi sự đứng sai đội Như vậy lệnh người bất an chỉnh đốn chung, các đại thần sôi nổi phát hiện một cái đặc điểm, đó chính là đào duệ phán chém đầu đều là làm sằng làm bậy người, có kia gần là chạm sai đội cũng không có hại người, đào duệ đều nhẹ phán, thậm chí có có tài chi sĩ, còn được đến lập công chuộc tội cơ hội. Cái này làm cho sở hữu đại thần kinh ngạc đồng thời đều an tâm, hoàng thượng xuống tay lưu loát lại không mất nhân tâm, là bọn họ nhất nguyện ý nhìn đến. Một hồi oanh oanh liệt liệt chỉnh đốn thanh tra ước chừng rằng có một tháng, một tháng sau. Đào Duệ ở trên triều đỉnh tuyên bố, trải qua đại lý tự điều tra, lý tề không phải loạn đảng, nhiếp chính vương chi nữ giang thị cũng chưa từng cùng loạn đảng cấu kết, chỉ là ái mộ kia lý tề, cầm lòng không đậu mới làm ra này trở chuyện ngu xuẩn. Nhiếp chính vương nhưng thật ra chịu nàng liên lụy. Chúng thần nghĩ thầm, này đâu chỉ là liên lụy. Quả thực là nhổ tận gốc. Đào Duệ tầm mắt từ bọn họ trên mặt đảo qua, nhàn nhạc hỏi, chư vị ái khanh cho rằng, nên xử trí như thế nào giang thị cùng lý a? chúng thần nghiền ngẫm một chút Đào Duệ tâm tư, cảm thấy là cái nam nhân liền không thể nhận chuyện này, nếu không phải vì thu thập nhiếp chính vương, chỉ sợ Đào Duệ đều sẽ không vạch trần chuyện này, trực tiếp liền ban rượu độc xong việc. Dương ngự sử bước ra khỏi hàng nói, Hoàng thượng, này chờ không biết liêm sỉ người, đương ban chết. Đào Duệ xem hắn hai mắt, nhớ tới hắn là liêu tư công công, không có gì năng lực, rất biết gió chiều nào theo chiều ấy, từ trước từ trước đến nay không dám tỏ thái độ, này vừa thấy nhiếp chính vương đủ, liền nhảy ra nói chuyện. Đào Duệ hỏi, luật lệ chung, nhưng có tương quan điều lệ. Hình bộ thượng thư bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm hoàng thượng, nếu căn cứ luật lệ tới phán, nam nữ thông dâm các trượng hình 15, hoặc các phán ngồi tù một năm dưới. Đào Duệ gật đầu, quay đầu hỏi Dương Ngự Sử, Dương Ngự Sử vì sao cho rằng bọn họ hẳn là tử tội. Này luật pháp phán đến không nặng A. Dương Ngự Sử vội cúi đầu, thần cho rằng, này hai người tổn hại thiên gia mặt mũi. Đào Duệ bày xuống tay, rộng lượng mà nói, thiên gia việc. cũng muốn theo nếp xử lý, Hùng chi giang thị chính là nhiếp chính vương sủng ái nhất nữ nhi, nhiếp chính vương nhiều năm qua phụ tá chấm thống trị giang sơn, công lao quá lớn, chấm có thể nào rét lạnh hắn tâm đâu? các đại thần đều có điểm đốc, kia, đây là có ý tứ gì? chẳng lẽ không phải sấn hắn bệnh muốn hắn bệnh? lúc này nói cái gì công lao đâu? đào duệ tiếp tục nói, niệm ở giang thị có thai trong người, trượng huynh liền miễn, phạt lý tề trưởng 15, đưa bọn họ hai người hảo sinh đưa đi nhiếp chính vương phủ. Tuy nói bọn họ như thế hành sự có vi lý pháp, nhưng nhiếp chính vương công lao quá lớn, đủ để triệt tiêu giang thị chi sai, khẩu khí này, chấm nhị Nay ban giang thị cùng lý tề trong vòng 10 ngày thành hôn, cả đời này ân ái không gì không được ham nhị sắc. Khắc, nhiếp chính vương giáo nữ vô phương trị ra không nghiêm, niệm này tận tâm phụ ta chấm, không đáng chừng trị, ngay trong ngày khởi phong làm tiêu giao vương. Đặc chuẩn này không cần thượng triều, ngày sau nhiều đem tâm tư đặt ở giáo dục con cháu thượng càng tốt chút. các đại thần nghe được trợn mắt há hốc mồm, nháy mắt minh bạch, hoàng thượng này nơi nào là muốn nhẹ phạt giang thị a, nay rõ ràng là muốn đem giang thị đìm trên cột sỉ nhục tuyên cáo thiên hạ, nhục nhã nhiếp chính vương a. ba tánh không biết nội tình, thế tất sẽ cho rằng hoàng thượng tâm địa thiện lương, cảm nhớ nhiếp chính vương phụ tá chi công lao, nhiếp chính vương dạy ra như vậy cái nữ nhi, hoàng thượng cũng chưa so đo, còn phong hắn tiêu giao vương, làm hắn ngày sau nhiều chiếu cố trong nhà. ba tánh nhưng không để bụng cái gì nhiếp chính vương, tiêu giao vương. ở bọn họ xem ra đều là vương gia còn nữa tiêu dao vương tên này vừa nghe liền rất tiêu giao, thực thoải mái thực giàu coi a cái kia nhiếp chính vương nếu là không hài lòng kia mới là lòng lang dạ sói đâu vốn dĩ hoàng đế trưởng thành liền không cần có người nhiếp chính sao sự thật quả nhiên như đại thần suy nghĩ bá tánh biết được việc này căn bản không chê cười hoàng thượng chỉ cảm thấy nhiếp chính vương hữu danh vô thực liền chính mình ra đều quản không tốt liền nữ nhi cũng sẽ không giáo đổi thành bọn họ Có như vậy cái nữ nhi đều phải hổ thẹn đã chết, nhiếp chính vương đâu. Nghe nói này Giang Thị vẫn là nhiếp chính vương sùng ái nhất nữ nhi liệt. Mà nhiếp chính vương, Giang Thị bên kia thu được thánh chỉ thiếu chút nữa hộp máu. Giang Thị nhìn đến nhiếp chính vương liền khóc lóc bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, khóc hô, phụ vương, như thế nào như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đảo Duệ làm sao dám? Nhiếp chính vương nhìn đến nàng liền giận không thể ác, một cái tắt đem nàng đánh ngã xuống đất, nghiệp trướng, ngươi làm chuyện tốt. Nhiếp chính vương đôi mắt quét đến túi đầu xúc cổ lý tề, lập tức rút ra thị vệ bội kiếm nhất kiếm đã đâm đi. Đang một tiếng, Nhiếp chính vương kiếm lập tức đã bị trình đống đánh bay đi ra ngoài. Trình đống lạnh lùng nói, hoàng thượng có mệnh, mệnh lý tề cùng giang thị trong vòng 10 ngày thành thân, cả đời ơn ái không gì, không thể ham nhị sát. Nhiếp chính vương trên trán gân xanh đều phải toát ra tới, mà giang thị cũng rốt cuộc không chịu nổi này đủ loại kinh hách, hôn mê bất tỉnh. Nhiếp chính vương phủ một trận hỗn loạn. Sau đó trình đóng cùng Đức Thuận liền dẫn người đem phủ ngoại vương phủ bảng hiệu hái được xuống dưới, thay tiêu giao vương phủ bảng hiệu. Từ đây trên đời lại vô nhếp chính vương, chỉ có một không hề thực quyền tiêu giao vương. Vương phủ chung quanh binh cũng chưa, lại không ai ngăn đón trong phủ người ra ngoài. Hiện giờ tiêu giao vương lại từ kia đạo môn đi ra, bên ngoài thiên, đã thay đổi. Hắn không chết tâm địa phái người đi liên hệ sở hữu có thể liên hệ đến người, các đại thần đối hắn tránh chi e sợ cho không kịp, đi theo hắn những người đó sớm đã rơi rất tan tác. Ngay cả hắn bồi dưỡng tử sĩ cũng còn thừa không có mấy, hắn đã là cái quang côn tư lệnh. Tiêu Giao Vương nhất thời vô pháp thừa nhận, một bệnh không dậy nổi. Mà đào Duệ lúc này kiếm được đầy buồn đầy chén, hắn không riêng bắt Tiêu Giao Vương những cái đó thủ hạ, còn sao bọn họ ra, kê biên tài sản Tiêu Giao Vương bí mật giấu kín tài bảo. Đương nhiên, tài bảo là cha loạn đảng khi kê biên tài sản, những người đó lại không thừa nhận là Tiêu Giao Vương người, tự nhiên chính là loạn đảng, cùng Tiêu Giao Vương không gì quan hệ, tài bảo sung về quốc khố. trước có trần gia sau có tiêu giao vương còn có như vậy nhiều quan viên tài vật quốc khố lập tức liền tràn đầy đào duệ tuyên bố miễn thuế một năm cả nước trên dưới lập tức hô to vạn thuế đối hoàng thượng cảm kích không thôi khắc cái gì quan viên vương ra đều là hư chỉ có miễn trừ thuế má mới là thật đánh thật chỗ tốt a đào duệ mình quân hình tượng tiến thêm một bước gia tăng còn ở dân gian được cái yêu dân như con hảo thanh danh lý thái uy huyền tế hai người cùng bọn họ đồng loa bị phán chẳng hình bị áp lên pháp trường khi Trên đường vây quanh cái chật như nem cối, không đếm được ba tánh hướng bọn họ trên người ném trứng túi, lạn lá cải, chỉ vào bọn họ cái mũi mắng. Bọn họ hai cái gầy ốm bất ham chịu thuốc viện ảnh hưởng, nước mũi nước mắt khống chế không được mà đi xuống lưu, giống kẻ điên lại giống ngốc tử. Ba tánh thấy càng giận, có người hô, chính là bọn họ, ác độc mà lấy dược hại hoàng thượng, may mắn hoàng thượng anh minh thần võ, hiểu rõ tiên cơ, bằng không chẳng phải là biến thành bọn họ như vậy. Đánh chết bọn họ, ta triều quốc thái dân an. Tiền triều kia hoàng đế ngu ngốc vô đạo, diệt quốc xứng đáng. Các ngươi là mơ heo trẻ tâm, cư nhiên hại hoàng thượng. Hoàng thượng thiên tử long uy, chịu trời cao phù hộ, mới sẽ không bị các ngươi này đó ác độc tiểu nhân hại. Hiện giờ hoàng thượng miễn thuế một năm, quả thực chính là thần tiên sống. Các ngươi hai cái hại người ngoạn ý nhất định sẽ hạ 18 tầng địa ngục. Trời cao đều đứng ở hoàng thượng bên kia, bằng không như thế nào các ngươi đi hại người, đảo đem chính mình hại. Hoàng thượng văn tuế, hoàng thượng là chân mệnh thiên tử. Hoàng thượng văn tuế. Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử. Cũng không biết hai hô thanh khẩu hiệu, phu cận ba tánh thế nhưng đều đi theo kêu đi lên. Đại khái là Lý Thái Y huyền tế bộ dáng quá đáng sợ, mà Thái Y cùng đạo trưởng thân phận lại quá dễ dàng đắc thủ, cho nên bọn họ tin tưởng vững chắc đào duệ có trời cao phù hộ. Hơn nữa đào duệ rửa sạch luận đảng, miễn trừ thuế má, lúc này ba tánh đối hắn hảo cảm độ cực cao, nhìn thấy hại người của hắn, tự nhiên lòng đầy căm phẫn, càng vì đào duệ bất bình. Lý Thái Y cùng Huyền Tế đã bị trứng gà hồ đến mau không mở ra được mắt, nhưng liền tính mơ mơ hồ hồ tầm mắt, bọn họ cũng có thể thấy do bá tánh là như thế nào phẫn nộ, như thế nào ủng hộ kính yêu đào duệ, như thế nào oán hận bọn họ. Lúc trước bọn họ đau đầu, nhiễm thuốc phiện thượng nghiện, nhất có thể chống đỡ bọn họ kiên trì đi xuống động lực chính là đào duệ cũng ở chịu đồng dạng khổ, thậm chí so với bọn hắn càng thống khổ. Nhưng kết quả, đào duệ một chút việc đều không có, từ đầu tới đuôi thừa nhận thống khổ cũng chỉ có bọn họ. Như vậy mãnh liệt chênh lệch làm cho bọn họ hai người thừa nhận không được, trong lòng tựa như bị con kiến gặm thực giống nhau, chết cũng không cam lòng. Khi bọn hắn bị ấn quỷ gối pháp trường thượng chờ đợi chém đầu khi, bên cạnh những cái đó đồng đảng sôi nổi chửi ầm lên, mắng bọn họ hai cái hại chết đại gia, mang bọn họ hai người vô dụng. Bọn họ hai cái cũng bạo nộ mà mắng bọn họ vô năng, chỉ biết kéo chân sau. Cuối cùng nhóm người này tiền triều loạn đảng ở như vậy cho nhau nhục mạ chung rất đầu. ba tánh cũng đem lần trước lo lắng hai hùng cảm xúc toàn phát tiết ra tới sôi nổi phun ra một ngụm trường khí trở về sinh hoạt liên ở chúng thần cho rằng đào duệ rốt cuộc có thể ngừng nghỉ thời điểm đào duệ lại cho bọn hắn tạp một cái lôi hắn muốn đem trừ bỏ đoan thuần phi bên ngoài sở hữu phi tần thả lại ra đi chúng thần lập tức ngăn trở đặc biệt là nhà mình có cô nương vào cung đại thần suốt ruột đến hắn đều toát ra tới căn bản không nghĩ ra hoàng thượng như thế nào lại đột nhiên nghĩ vậy tới đào duệ thở dài vì bọn họ giải thích nghĩ hoặc Chấm từ Giang thị việc nghĩ đến, này đó nữ tử bị hoàng tổ mẫu tuyển vào cung, đều còn chỉ đi rồi cái tình thế, chấm liền muốn các nàng giữ đạo hiếu 3 năm, ngày ngày ở trong phòng sao kinh nghiệm Phật. Thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ di tâm tính, đây là chấm suy nghĩ không chu toàn. Hoàng thượng, Giang thị chính là tiêu giao vương giáo nữ không nghiêm, mặt khác phi tần chắc chắn thành tâm giữ đạo hiếu, thỉnh Hoàng thượng Tam Tư A. Chấm chính là Tam Tư quá mới làm ra như thế quyết định. Nói vậy các ngươi cũng đều đã nhìn ra. Chấm hạ thánh chỉ chỉ có hai lần là cùng việc hôn nhân có quan hệ, đều nhắc tới không nạp nhị sắc, này thuyết minh chấm căn bản chính là chán ghét nạp thiết việc, không tiếp thu được tam cung lục viện. Trên triều đình một mảnh ô lên, ngày thường mỗi người nghiêm túc đại thần, lúc này đều khiếp sợ đến nhịn không được nghị luận ra tiếng. đao duệ chờ bọn họ thảo luận một lát mới ho nhẹ hai tiếng, bình tĩnh nói, may mà này đó cung phi mới vừa vào cùng, chấm liền hạ lệnh giữ đạo hiếu, các nàng đều vẫn là thanh thanh bạch bạch hảo cô nương. Trâm chỉ ở Thái Hậu trong yến hội gặp qua các nàng một lần thôi, cũng ngay Tết Cung Yến vô Dị, cũng không tính có tổn hại các nàng danh dự, cũng không ảnh hưởng các nàng gà chồng. Đương nhiên, vì bồi thường các nàng, Trâm quyết định phong các nàng mọi người vì quận chúa, thưởng phủ đệ cung nhân cùng tự do chọn phu quyền. Bất luận kẻ nào, không được coi khinh các nàng, nếu không, đó là coi rẻ hoàng uy. Phong sở hữu cung phi vì quận chúa, còn có cái gì tự do chọn phu quyền? Chúng thần nghẹn họng nhìn chân chối. bị đào duệ thiên mã hành không điểm tử làm cho đầu đều lớn có người đánh bạo nói hoàng thượng không hợp quy củ đào duệ liền một câu chấm ngại thiên tử chấm chính là quy củ có người vội la lên hoàng thượng con núi roi chuyển thừa không thể khinh thường đào duệ nói vì sinh hài tử khiến cho chấm khó chịu mỗi ngày đối với một đống nữ nhân lại nói chấm lại không phải không lập hậu có người không cam lòng hoàng thượng nếu chỉ chưa hậu vị kia hoàng hậu người được chọn hẳn là thận trọng lựa chọn vì sao lựa chọn đoàn thuần phi quá qua loa đào duệ cười một tiếng đoàn thuần phi rất hợp chấm ý thả hộ quốc công cả nhà trên dưới cũng đối chấm trung thành và tận tâm chấm lại như thế nào thận trọng chọn lựa cũng vẫn là tuyển đoàn thuần phi mặc kệ các đại thần nói cái gì đào duệ đều có lý do phản bác tóm lại hắn chính là muốn phân phát hậu cùng, hắn nói liền tính nhiếp chính vương như vậy cường người đều bị đào duệ vặn ngã thả dùng thời gian so thái hoàng thái hậu vặn ngã thừa tướng nhưng đoàn quá nhiều ai dám cùng hắn mạnh cương ở Đao Duệ kiên trì hạ, chúng thần thực mau liền tiếp nhận cái này ở bọn họ xem ra không thể hiểu được ý chỉ hạ chiều khi, chúng thần mặc kệ cùng chuyện này có quan hệ không quan hệ, đều đối Trình Bân nói một tiếng chúc mừng. Trình Bân theo bản năng mà cùng bọn họ nhất nhất đáp lễ, nói khách khí lời nói, nhưng hắn cả người đều làng ngốc. Phân phát hậu cung, phong hắn nữ nhi vi hậu gì đó, một chút dự triệu cũng không có à, hắn có điểm tiếp thu không tới, đây là chuyện tốt sao? Trình bân cơ hồ đã nghĩ đến nhiều năm đời sau người bình luận nữ nhi là Hồng Nhan Họa Thủy, một thế hệ đô sau, cùng chúng thần từ biệt sau, vội vội vàng vàng liền chạy về ra. Hắn cùng hộ quốc công vừa nói, hộ quốc công cũng là sửng sốt hồi lâu. Theo sau cực lực bình tĩnh mà nói, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, chúng ta lo lắng lại có tác dụng gì, chi bằng trung tâm vì nước, vì hoàng thượng hiệu lực, làm hoàng thượng càng coi trọng chúng ta vài phần, cũng hảo cấp nương nương thêm vài phần lợi thế. Trình bân thở dài. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, chỉ là Thôi, tốt xấu trong nhà so với từ trước đã là cách biệt một trời, tóm lại là chuyện tốt Việc này cũng bị Thái Hậu cực lực kháng nghị, nhưng nàng khuyên bảo Đào Duệ khuyên đến khẩu đều làm lúc sau Đào Duệ nhàn nhạt nói, mẫu hậu như vậy sốt ruột là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì mẫu hậu có cái gì chất nữ muốn tiến cung? Chẳng lẽ vương gia ra một vị Thái Hậu còn chưa đủ, còn nghĩ ra một vị khác? Thái Hậu trong lòng cả kinh nay hoàng thượng như thế nào đem dự tính của nàng xem thấu đào duệ lại nói mẫu hậu nhưng thấy được trần gia cùng trần tần kết cục lúc trước tiệc tối thượng giang tần nháo ra tới sự chấm vì sao cũng phạt trần tần chẳng lẽ mẫu hậu cho rằng chấm là vì mẫu hậu hết giận trần gia là thái hoàng thái hậu nhà mẹ đẻ hiện giờ nguyên khí đại thường thái hậu nghe đào duệ này phiên ý có điều chỉ nói nghe được hai hùng khiếp vĩa thẹn quá thành giận nói hoàng thượng đây là ở uy hiếp ai ra ai ra là người mẹ đẻ đào duệ cười một cái mẫu hậu còn nhớ rõ hoàng đệ mẫu phi sao thái hậu trong lòng lại là một đột năm đó quý phi trương dương ưng lạnh nàng ở quý phi trước mặt cũng không dám hẹ răng kết quả thái hoàng thái hậu trực tiếp liền đem người lộng chết nàng đoán được là thái hoàng thái hậu hạ tay nhưng không có bất luận cái gì chứng cứ nay thâm cung trước nay đều là người đương quyền muốn cho ai chết ai liền chết cho nên hoàng thượng lần này mới là ở uy hiếp nàng đào duệ cho nàng đổ ly trà nói mẫu hậu thoải mái dễ chịu mà an hưởng lúc tuổi già chấm cũng sẽ vẫn luôn là hiếu tử. Vương gia thành thành thật thật đừng phạm sai lầm, chấm tự nhiên sẽ nhìn phong thưởng. Mẫu hậu hiện giờ thân cư địa vị cao, hà tất quản như vậy nhiều đâu? Có thể được đến cái gì hảo? Đào Duệ nói xong liền rời đi, Thái hậu tức giận đến đập hư không ít đồ vật, nhưng nàng tín nhiệm nhất ma ma lại khuyên nàng đừng nhúng tay đảo Duệ sự, cũng đừng lại vì vương gia muốn này muốn nọ. Hoàng thượng nói đúng, nàng đã là thái hậu, quản như vậy nhiều còn có thể được đến cái gì? Chỉ biết cùng hoàng thượng ly tâm thôi. mặc kệ thái hậu có hay không nghĩ thông suốt dù sao nàng là không thể quản Liên tính nàng muốn vì khó trình thiên thiến cũng đến ước lượng ước lượng đào duệ có thể hay không đi thu thập vương gia cho nên nàng chỉ có thể thành thật trong cung đầu những cái đó cung phi thu được tin tức còn lại là đều cầu tới rồi trình thiên thiến, thiến trước mặt đào duệ hạ đạt mệnh lệnh trước cũng không cùng trình thiên thiến, thiến đề qua trình thiên thiến thật đúng là không nghĩ tới hắn sẽ đem sở hữu cung phi đều đưa ra cùng lúc này đều có chút hồi bất quá thần đâu Nhưng nhìn đến mười mấy cung phi chạy tới cầu tình, nàng vẫn là vững vàng mà đoan ở đại phi phong phạm. Nhìn một đám khóc sướt mướt tiểu cô nương, trình thiến thiến thanh thanh giọng nói, nghiêm trang mà nói, các vị mội mội đừng khóc, việc này với các ngươi mà nói, cũng coi như chuyện tốt, toàn xem các ngươi như thế nào tưởng. Cái gì chuyện tốt? Này như thế nào có thể là chuyện tốt? Nếu là chuyện tốt, nương nương ngươi như thế nào không ra cung đâu? Trình thiến thiến khỏe miệng vừa kéo, trả lời, hoàng thượng sùng ái bổn cung, bổn cung vì sao phải ra cung? Nhưng các ngươi thấy đều không thấy được Hoàng thượng, lưu tại này trong cung làm chi. Mọi người một nghẹn, có nước mắt đều lưu không ra, nương nương ngươi hảo không nói đạo lý. Hiện giờ trong cung ngài vị phân tối cao, này mưa móc đều dính sự tự nhiên nên từ ngài khuyên Hoàng thượng, sao có thể nói ra như thế? Như thế đố phụ ngôn luận. Trình thiến thiên thiến nói, đây là buồn cung đối với các ngươi nói rất đúng sự, các ngươi ngẫm lại, Hoàng thượng sùng ái buồn cung. Buồn cung là ngốc tử mới có thể đem Hoàng thượng ra bên ngoài đẩy Đổi thành các ngươi. các ngươi để tay lên ngực tự hỏi có phải hay không cam tâm tình nguyện làm hoàng thượng đi mưa móc đều dính hiện giờ hoàng thượng muốn phong các ngươi làm con chúa hứa các ngươi tự chủ chọn phu quyền này vẫn là buồn cung vì các ngươi tranh thủ tới phúc lợi cái gì mọi người đều không khóc ngẩng đầu nhìn trình thiên thiến mặt lộ vẻ khó hiểu trình thiên thiến nhưng thật ra chưa nói dối cái gì tự chủ chọn phu quyền như vậy hiện đại hóa chữ đào duệ đương nhiên là sẽ không nói xuất khẩu đây là có một ngày bọn họ hai cái nói chuyện thím Trình thiến thiến thuận miệng đề, chính là nói nếu nữ tử có tự chủ chọn phu quyền thì tốt rồi, không cần có như vậy nhiều trói buộc. Kia đào duệ ý chỉ chung cái này quyền lợi, tự nhiên chính là nàng tranh thủ. Trình thiến thiến vì các nàng giải thích nói, có hoàng thượng ý chỉ, các ngươi ra cung sau liền không cần quá mức nghe theo cha mẹ chi mệnh, đưa bọn họ ý kiến coi như tham khảo có thể, cuối cùng muốn hay không gả, phải gả cho ai, vẫn là từ các ngươi tự chủ quyết định. Này không phải có thể chọn đến như ý lang quân. Cho dù một năm hai năm chọn không đến cũng không quan hệ, các ngươi thành quận chúa, ai dám nói ra nói vào. Còn nữa ngày sau các ngươi có chính mình quận chúa phủ, các ngươi phu quân chính là quận mã, quận mã tưởng nạp thiếp cần thiết trải qua các ngươi đồng ý các ngươi hoàn toàn có thể giống bổn cung như vậy, nói thẳng không được, thiếu học kia tam tòng tứ đức đem phu quân ra bên ngoài đầy. Trình thiến tiến một đống lại một đống đạo lý đem một chúng cung phi đều nói ngốc vòng, trở về lúc sau còn như lọt vào trong sương mù, nhưng chính là cảm giác, Giống như ra cung làm quận chúa cũng không có gì không hảo a trình thiến thiến còn hứa hẹn, nếu các nàng gặp được khó khăn ủy khuất có thể tiến cung tìm nàng chống lưng đâu. Còn có đi ra ngoài không cần phụng dưỡng bà bà, không cần ngày ngày thình an, không cần cùng nữ nhân khác tranh tới tranh đi. Chỗ tốt quả thực quá nhiều, thậm chí có người lập tức liền bắt đầu thu thập đồ vật, sợ ly cung khi đi chậm sẽ bị lưu lại. Tuy nói cũng có chính là không nghĩ đi, nhưng kia cũng không có biện pháp, hoàng thượng hạ lệnh, ai dám không nghe. Hải Phúc An trưởng quản nội vụ phủ thực mau liền rút ra mười mấy tòa kinh thành phủ đệ, phân cho những cái đó cung phi làm quận chúa phủ. Lễ bộ cung kịch liệt chủ bị tương quan công việc, ở cung phi nhóm ly cung ngày đó, cử hành đơn giản nghi thức, từ đào dệ tự mình phong các nàng vì quận chúa. Các nàng tưởng khai lúc sau, nhưng thật ra thực tốt tiếp nhận rồi hiện thực, muốn nói không cam lòng, kia cũng chỉ có trần Tần nhất không cam lòng, rốt cuộc nàng còn nhảy nhót quá, những người khác cơ bản là không hề tồn tại cảm. bất quá trần gia chủ bị đào duệ gõ sơ đã không dám ngoi đầu tự mình cảnh cáo trần tần thành thất điểm người nhìn nàng không được nàng lại làm yêu đào duệ đem như vậy một đám nữ nhân tiến đi trở lại tím hoa cung xem trình thiên tiến cảm giác cả người đều nhẹ nhàng không ít bất quá hiện giờ còn ở giữ đạo hiếu kỳ phong hậu đại điển nhất định phi thường long trọng không thích hợp ở hiếu kỳ tổ chức cho nên liền định ở hiếu kỳ qua đi lại làm hiện giờ trình thiên tiến vẫn là đoan thuần phi như cũ ở tại tím hoa cung trình Thiến Thiến trong lòng cao hứng lôi kéo hắn ngồi xuống cho hắn mát xa vẫn luôn áp không được ý cười đào duệ giữ chặt tay nàng cười nói liền như vậy cao hứng đương nhiên cao hứng thần thiếp trước nay không nghĩ tới sẽ được đến hoàng thượng như thế sùng ái hiện giờ còn cảm giác như là nằm mơ giống nhau vậy ngươi cái này mộng đẹp có thể vẫn luôn làm đi xuống sẽ không tỉnh trình thiến thiến càng cao hứng nghĩ nghĩ nhỏ giọng hỏi ngươi vì cái gì thích thần thiếp a đào duệ nói bởi vì ngươi tâm địa thiện lương thông minh hiếu thuận ân Rất nhiều ưu điểm, loại sự tình này nói như thế nào đến rõ ràng. Tóm lại, chấm miệng vàng lời ngọc, nói ra hứa hẹn sẽ không thu hồi. Hiện giờ khắp thiên hạ đều biết chấm phân phát hậu cung, chỉ cần ngươi một người, ngươi tổng sẽ không sợ chấm đổi ý đi. Trình thiến thiến gật gật đầu, đào duệ đem chuyện này thông cáo thiên hạ, thật sự cho nàng rất lớn cảm giác an toàn. Nàng nói, hy vọng ra cung quận chúa nhóm cũng đều có thể qua đến hảo, hoàng thượng cho các nàng bồi thường rất nhiều, chỉ cần các nàng chính mình lập được. Không ai có thể khi dễ các nàng. Đào Duệ nhìn xem nàng, cố ý thở dài. Lần trước thật vất vả tràn đầy quốc khố hiện giờ lại còn thừa không có mấy. Trình Thiên Thiên sửng sốt. A, như vậy, nhanh như vậy liền xài hết. Đào Duệ kéo nàng ngồi vào chính mình bên người, gật đầu nói, đúng vậy, lớn như vậy một quốc gia, nào nào đều phải ngân lượng, mỗi ngày đều là một tuyệt bút chi tiêu. Chấm miễn trừ thuế má, còn phong hơn 10 vị quân chúa, ban thưởng các nàng như vậy nhiều tài vật. Cũng không biết quốc khố còn có thể chống đỡ bao lâu. Trình thiến thiến nhữ mày giúp hắn nghĩ cách, kia không bằng cha cha tham quan, sao bọn họ ra. Xem có hay không thần tử thiếu quốc khố nợ, gọi bọn hắn còn. Đào duệ lắc đầu, này đó chấm đều nghĩ tới, lần trước cha xét như vậy nhiều quan viên, hiện giờ dư lại đã không có gì hảo cha. Lại nói, nước quá trong át không có cá, châm cũng không thể một lưới bắt hết, ít nhất trên triều đình hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức. Kia, kia làm chút mới lạ đồ vật cầm đi bán. hoặc là, đi cùng quốc gia khác giao dịch. Đào Duệ lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, ái phi có ý tưởng. Cùng chấm nhiều lời nói. Trình thiến thiến phía trước liền nghĩ tới, nếu ở thế giới này có thể làm chút cái gì tạo phúc ba cánh, vậy thử làm chút cái gì. Nàng vị cư địa vị cao, lại quá đến như thế hài lòng, tổng không hảo chỉ đương cái cá mặt. Lần này Đào Duệ hỏi, nàng liền chọn chính mình cảm thấy không quá kỳ quái điểm từ nói. Tỷ như làm tốt nghe xà phong thơm, rõ ràng gương. Đồ trang điểm từ từ rất nhiều mới lạ lại có thể kiếm tiền tiểu ngọn ý. Nàng đời trước trước khi chết đại học còn không có tốt nghiệp, thích phát sóng trực tiếp, xem như cái tiểu vong hồng. Bởi vì nàng thích nhất xem tiểu thuyết, phát sóng trực tiếp liền làm rất nhiều tiểu thử nghiệm, đem trong tiểu thuyết nhắc tới những cái đó xuyên qua làm xà phòng thơm A, làm này làm kia cách nói lấy ra tới thực nghiệm học làm. Có thành công, có thất bại, nhưng nàng xác thật sẽ không ít đổ vật chế tác phương pháp. Nàng cùng Đào Duệ nói này đó đều là nàng từ nhỏ đến lớn hạt cân nhắc, còn không biết có thể hay không thành. Còn đề ra vài câu từ trước xem qua tạp thư, quốc gia khác giống như lương thực cùng chúng ta không giống nhau, có chút đồ vật sản lượng rất cao đâu. Đào Duệ nghiêm túc mà nghe, nhưng phạm là nàng nói muốn thử xem, hắn đều ứng. Dù sao trong cung hiện giờ cơ bản đều phải không, địa phương đại thật sự, lộng nhiều ít cái phòng thí nghiệm đều được. Đào Duệ trực tiếp làm hải phúc an giúp trình thiến thiến lộng phòng thí nghiệm. Hạ lệnh Trình Thiến Thiến muốn cái gì liền cho nàng cái gì, đồng thời, hắn còn nói muốn ở hoàng trang làm thực nghiệm, cũng phải người đi mặt khác quốc gia nhìn xem. Trình Thiến Thiến thấy hắn coi trọng như vậy chính mình đề nghị, tự nhiên thật cao hứng, bắt đầu làm thực nghiệm, làm bộ cũng không sẽ tới nghiên cứu Minh Bạch bộ dáng. Mà đào duệ ở hoàng trang thượng đã bắt đầu gieo trồng lương thực, rau dưa, cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm gia súc. Này đó đều là hắn đời trước nghiên cứu thấu đồ vật, hắn chỉ là muốn Trình Thiến Thiến nói ra thôi. Tương lai Này đó công lao cũng đều sẽ nhớ đến nàng trên đầu, vậy không còn có người sẽ đối nàng có cái gì phê bình. Năm mươi ba, luôn có kẻ gian muốn hại chấm, xong. Hết thảy đều đi vào quỹ đạo, đào duệ lại không có thả lỏng lại. Hồ quốc còn ở như hổ rình ngồi tiền triều loạn đảng thuận lợi lộng tới thuốc viện tới kinh thành hại hoàng đế, tuyệt đối có hồ quốc tham dự. Năm đó hồ quốc công không muốn sống giống nhau mà đánh chết hồ quốc vài tên đại tướng, lưỡng bại câu thương, hai bên nghỉ ngơi lấy lại sức đến nay chưa lại khai chiến. Nhưng biên quan lại không bình tĩnh, thường xuyên còn sẽ có quy mô nhỏ xung đột. Đào Duệ cẩn thận phân tích quá hồ quốc cùng bọn họ Đại Tần triều trăm năm tới lịch sử, phát giác hồ quốc phàm là có cơ hội liền tấn công Đại Tần, chưa từng có một vị hồ quốc quân chủ nguyện ý chung sống, thậm chí bọn họ căn bản không đem Đại Tần triều người đưa người. Kiên nếu nói như vậy, đánh bái. Đào Duệ ở trên triều đình nhắc lại huyền tế dùng thuốc viện luyện đan một chuyện, đối hiện nay ở biên quan tướng quân không làm rất là bất mãn. Các đại thần lập tức phản đối, hoàng thượng chiến sự hao tài tốn của thả trước đó không lâu trong chiều dung chuyển lại miễn thuế một năm này hiện giờ quốc khố hư không cũng không có tất thắng đại tướng quân vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức thỏa đáng a đào duệ sắc bén hỏi tính dưỡng tới khi nào thuốc viện trải rộng cả nước thời điểm đào duệ từ đức thuận trong tay tiếp nhận một cái sổ con trực tiếp ném tới rồi chúng thần trước mặt đây là chấm phái đi biên quan mật thám thượng sổ con biên quan thuốc viện tràn lan địa phương thần tử lại giấu dếm không báo ra sao giáp tâm như thế ưu ác tính không trừ ngày sau đem vì ta quốc mang đến bao lớn nguy hại ngươi chờ có từng nghĩ tới các đại thần nhanh chóng truyền đọc sổ con sắc mặt đều không được tốt xem nhưng vẫn là có không ít người chủ trương nói cùng bất chiến hoàng thượng nay chỉ là ngẫu nhiên việc nhưng phái năng thần đi trước trình đốn đào duệ bày xuống tay đủ rồi trâm tự nhiên muốn phái năng thần đi trước trình đốn nhưng hổ quốc lòng ngông dạ thú khinh ta biên quan ba cánh tuyệt không có thể dung còn nữa Các ngươi có phải hay không đã quên? Tiên hoàng chính là chết vào hồ quốc người tay, các ngươi mấy cái, nếu là thân cha bị người giết, còn có thể nhẫn mại tính tình nói cùng bất chiến. Ân. Bước ra khỏi hàng kia mấy người cũng không dám hé răng. Mối thù giết cha không đội trời chung, tuy nói quốc gia đại sự không nên như vậy tính, nhưng Đào Duệ muốn nói như vậy, kia bọn họ phản đối không phải tìm chết sao? Ngắm lại nhất chính vương bọn họ kết cục. Đào Duệ muốn thay đổi sự tình nhiều lắm đâu, không công phu cùng bọn họ cái cổ. dứt khoát áp dụng cường thế tác phong cơ hội chính là không bán hai giá chỉ có chân chính năng thần cung cấp nhưng dùng kiến nghị hắn mới có thể nghe vì thế triều đình thảo luận lúc sau đào duệ hạ lệnh phong trình đống vì phó tướng đi trước biên quan khắc phái trần gia chủ trưởng tử tiếp nhận biên quan thành trì bọn họ hai người mang theo ngự tứ lệnh bài gặp quan đại tam cấp phụng mệnh ở biên quan cấm yên chỉnh đốn luận tượng nay lệnh vừa ra chúng thần lại hồ đồ trình đống thâm chị hoàng thượng coi trọng Phải đi mặc kệ là mạ vàng vẫn là muốn lập công đều hợp tình hợp lý, ai làm hoàng hậu đã định rồi trình ra nữ đâu. Nhưng Trần Gia là chuyện như thế nào? Trần Gia không phải bị hoàng thượng ghét bỏ sao? Trần Gia hiện giờ nguyên khí đại thương, chính là hoàng thượng làm A. Này đột nhiên lại đem người sử dụng tới, như thế nào làm cho bọn họ xem không hiểu đâu? Trình Gia, Trần Gia đều ở chuẩn bị, không khí lại khác nhau rất lớn. Trình Gia người đời đời đều tôn trọng võ phong, thượng chiến trường, bảo vệ quốc gia. từ nhiều năm trước tiên hoàng tìm đường chết liên lụy hộ quốc công bị giận chó đánh mèo sau bọn họ trừ bỏ đoạn đuôi cầu sinh lại vô mặt khác biện pháp như vậy rời khỏi quân doanh trình đống mấy năm nay ở kinh giao đại doanh đương cái tiểu quan cũng không dám triển lộ chính mình võ nghệ binh pháp mà trong nhà tiểu một ít đệ đệ đều bắt đầu đọc sách từ văn hiện giờ đến hoàng thượng coi trọng chính ra rốt cuộc lại ra tướng quân lao tới biên quan bọn họ há có thể không hưng phấn không kích động mà trần gia tắc vừa lúc cùng bọn họ tương phản cho rằng đào duệ muốn hại chết trần gia chủ trưởng từ đâu trần gia tình cảnh bi thảm một mảnh nản lòng trần gia chủ tổng cộng liền hai cái nhi tử tiểu nhi tử xung quân biên cương hiện giờ đại nhi tử lại muốn đi biên quan cầm yên hắn thật sự là không chịu nổi căng gia đầu tiến cung tìm đào duệ đi đào duệ chỉ hỏi hắn ngươi trần gia còn có nghĩ khôi phục ngày xưa vinh quang ngươi cho rằng chấm sẽ trọng dụng một ít ăn no chờ chết quyền quý chính gia này phiên vinh quang cũng là bọn họ dùng mệnh đi đua vì sao trình gia đi đến Trần gia đi không được, không đi cũng thành. Ngày sau chớ lại để hoàng tổ mẫu. Trần gia chủ trong lòng chấn động, nghe hiểu đây là đào duệ cấp Trần gia duy nhất một lần cơ hội. Phía trước Trần gia xác thật động như vậy điểm không tốt tâm tư, muốn đỡ hấu chủ thượng vị, phạm vào đào duệ tối kỵ. Hiện giờ đào duệ cho bọn hắn cơ hội, đã là xem ở Thái Hoàng Thái hậu phân thượng. Hắn lập tức tạ ơn gia cùng, về nhà liền sai người thu thập hành lễ, hắn muốn cùng trưởng tử cùng đi biên quan. Đào duệ biết sau không biết nên khóc hay cười. Bất quá trần gia chủ mang tề hộ vệ cùng đắc dụng môn sinh, chắc là tử chiến đến cùng, chuẩn bị cổ vũ tử lập công, như thế chuyện tốt, liền từ hắn đi. Đào Duệ dùng người rất là làm người nhìn không thấu, không có gì quy luật đáng nói. Muốn nói là thủ, kia đại khái hắn dùng đều là có bản lĩnh người. Vô năng hạ người hoặc là tâm tư doanh người, một khi bị phát hiện đều là nghiêm trị không tha. Trên triều đình không khí vì này rung lên, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không dám động ai tâm tư, tất cả đều nghiêm túc làm việc. Trình thiến tiến biết Trình Đống muốn thượng chiến trường lúc sau, tặng hắn một chấp dược, là nàng cố ý cùng thái ý để viên muốn, tốt nhất các loại dược vật. Nàng tất cả đều nghĩ cách bỏ thêm linh tuyên thủy, đưa cho ca, ca chính là cho hắn bảo mệnh. Nàng cũng là lần đầu tiên nhớ tới, lấy nàng hiện tại thân phận có thể tùy thời ban thưởng đồ vật cấp người trong nhà. Vì thế nàng tìm đào duệ muốn một kiện tơ vàng nhuyễn giáp đưa cho Trình Đống, nghe nói đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, này đã là thời đại này bảo mệnh làm được cực hạn. Có như vậy trong nháy mắt nàng hào hối hận, trước kia không xuyên qua thời điểm, như thế nào không nghiên cứu nghiên cứu súng ống đạn dược là như thế nào làm đâu. Mặt khác lợi hại vũ khí cũng đúng a nhưng nàng đối này đó rốt đặc cắn mai, nàng chỉ biết những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt tiểu ngọn ý, cái này làm cho nàng rất là mất mát. Đào duyệt thấy, mang nàng ra cung, tự mình ở cửa thành tiễn đi trình đống, sau đó ở kinh thành trên đường đi dạo. Trình thiến, thiến xuyên qua sau lần đầu tiên ra cung, nhìn thật đúng là cảm giác rất mới mẻ. Phản phất trong tivi những cái đó cổ hương cổ sắc đường phố trở thành sự thật giống nhau. Đi đến nhất phồn hoa giờ địa phương, trình thiến thiến liếc mắt một cái nhìn đến có ra cửa hàng cùng chung quanh mặt khác cửa hàng đều không giống nhau. Nhìn liền cao quý đại khí, quan trọng nhất chính là cửa trên giá bai chính là nàng mới vừa làm được xà phòng thơm, kem đánh răng, má hồng, mi bút chờ vợ, tiểu nhị ăn mặc lưu loát cùng khoản quần áo như là phục vụ sinh. Trên cửa sổ còn dán khai trương đại bán hạ giá, toàn trường giảm giá 20 chữ. Nàng lăng đến dừng lại bước chân, không thể tin tưởng mà nói, này, còn có người khác cũng làm ra này đó. Này rõ ràng là hiện đại hóa bộ dáng A, chẳng lẽ thế giới này có đồng hương. Đào Duệ trong tay cầm cây quạt, hướng lên trên chỉ chỉ, ngươi xem bảng hiệu, viết cái gì. Trình thiến tiến dương mắt xem qua đi, hoàng gia tiệm tạp hóa. Hoàng, đây là ngươi khai cửa hàng. Đào duệ gật đầu cười nói, ngươi không phải đã nói sao. Bán nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật, muốn kêu tiệm tạp hóa mới thích hợp. Còn có, ngươi làm ra vài thứ kia, có thể sử dụng ta đều làm người phê lượng làm tới bán, đi, vào xem ngươi cửa hàng. Trình thiến thiến vượng vượng hồ hồ mà cùng hắn đi, trong miệng còn hỏi, như thế nào là ta cửa hàng đâu? Ta cũng không biết ta. Đồ vật là ngươi tưởng, tên là ngươi lấy, không phải ngươi cửa hàng là ai cửa hàng. Nay cửa hàng khiến cho hải phúc căn quản lợi nhuận phân ngươi một thành, giữ lại xung nhập quốc hố, tốt không? Trình thiến thiến liên tục gật đầu, vốn dĩ nàng cũng không ra cái gì lực. chỉ tính ra cái điểm tử thôi nếu hoàng gia có thể kiếm được tiền kia đương nhiên phóng quốc khố lợi dụng đến tốt nhất nàng còn không quên nhắc nhở nhất định phải bảo đảm biên quan bên kia lương thảo sung túc ca yên tâm đi hai người vào cửa hàng trình thiến thiến có trong nháy mắt hoảng hốt thật giống như vào hiện đại những cái đó đặc sắc cửa hàng giống nhau cổ kính nhưng mặt khác đều thực hiện đại hóa nhưng nhìn kỹ lại không giống nhau nơi này cổ mùi vị vẫn là quá nặng điểm nàng nhoẹn miệng cười thế nhưng cảm giác càng thói quen nơi này Cửa hàng có rất nhiều đồ vật, có rất nhiều nàng làm được, có rất nhiều nàng nói ra, còn không có tới kịp làm đâu, đào Duệ đã kêu người khác làm ra tới. Cho nên thương phẩm xem như thực phong phú, đóng gói cũng rất đẹp, cho người ta một loại mới lạ lại không tục khí cảm giác. Trong tiệm còn có thật nhiều loại ăn vặt, cũng là nàng trong lúc vô ý nhắc tới quá. Nàng có chút tò mò, này đó đều là như thế nào làm được a? Ta kỳ thật chính là thuận miệng vừa nói, ta đều sẽ không làm. Nàng thật sự chỉ biết làm mấy thứ ăn vặt. sẽ thật sự thiếu. Đào Duệ cười nói, thiên hạ như vậy nhiều người tài ba, có điểm tử cho bọn hắn, bọn họ còn có thể lộng không ra. Trình Thiến Thiến ngẫm lại cũng là, nghe nói cổ nhân chính là rất lợi hại, thật là nửa phần đều không thể coi khinh. Đào Duệ thấy nàng không hoài nghi, cười mang nàng đi lầu hai xem quần áo trang sức. Này đó liền càng đơn giản, đều không cần Đào Duệ quảng, tự nhiên có hiểu người sẽ căn cứ Trình Thiến Thiến các loại cách nói đi thiết kế. Đến nỗi trong tiệm những cái đó ăn vặt, Đương nhiên là đào duệ chính mình biết đến cách làm, cùng người phân phó một tiếng, làm không ít không dễ dàng hư ra tới thôi. Đời trước hắn chính là khai an vật sưởng lập nghiệp, làm này đó dễ như trở bàn tay, cũng toàn tính ở trình thiến thiến công lao thượng. Các ba tánh đều thực nhiệt tình, vừa mới bắt đầu không thể tin được hoàng gia cư nhiên khai cái cửa hàng tới bán đồ vật, sau lại lại nghi hoặc hoàng gia cửa hàng có để người thường mua, chờ đến bọn họ phát hiện bên trong phục vụ sinh tất cả đều mỉm cười đãi nhân, đồ vật cũng là cao thấp giới đều có. liền bắt đầu đánh bạo mua đồ vật hoàng gia bán kia thật là mua được một thứ đều có thể hưng phấn nửa ngày có người trong nhà nghèo cũng muốn tích cóp tiền tới mua giống nhau tiểu đông tây nói là dính dính hoàng gia khí vận xoay người quá ngày lành phú quý nhân gia liền càng không cần phải nói hoàng thượng hạ lệnh khai đồ vật tất cả đều là tương lai hoàng hậu gọi người làm Nóc tử mới không cổ động a cho nên hoàng gia tiệm tạp hóa sinh ý hòa bạo khai trương một tháng giai đoạn trước phí tổn liền toàn đã trở lại còn thường xuyên cung không thượng hóa Trình thiến thiến dứt khoát làm hải phúc an khai hai nhà chi nhánh, tăng lớn sức sản xuất độ, kết quả sinh ý vẫn như cũ như vậy hảo, quả nhiên là hoàng gia đổ vật không lo bán. Lúc sau hoàng gia tiệm tạp hóa liền lại chạy đến mặt khác thành trấn, tiền lời cuồn quận không ngừng mà chạy vào quốc khố cùng trình thiến thiến tiểu kim khố. Trình thiến thiến liền thường xuyên triệu kiến trong nhà nữ quyến, cho các nàng uống bỏ thêm linh tuyển thủy trà hoa, ban thưởng bọn họ rất nhiều vật liệu may mặc trang sức, đồ bổ, đồ trang điểm từ từ, lại thường cấp hộ quốc công. Chính bân bọn họ đưa chút chính mình làm điểm tâm, đều là bỏ thêm linh tuyển thủy. trình ra người nhiều năm qua hầm hực thất bại dẫn tới thân thể không tốt, đều bị chỉnh thiến thiến điều trị lại đây. Ngay cả hộ quốc công chân, ở mưa rầm thiên cũng không đau. Đối lao nhân mà nói, nay tuyệt đối là tốt nhất hiếu thuận. Như vậy mấy tháng qua đi, đào duệ hoàng trang thượng những cái đó rau dưa trái cây cùng da cầm da súc đều có hiệu quả, lương thực tuy rằng còn không có thu hoạch, nhưng hiển nhiên nhìn liền biết sản lượng phiên bội. Đào Duệ lập tức hạ lệnh đem này đó gieo trồng, ngôi dưỡng phương pháp mở rộng đến cả nước. Trước giáo hội một nhóm người, sau đó phái bọn họ đi các địa phương dạy học, muốn bảo đảm mỗi cái địa phương người đều sẽ. Nay quả thực chính là có lợi dân sinh một kiện rất tốt sự, trên triều đình các đại thần khó được không có dị nghị, mỗi người đều mặt mang vui mừng. Còn có người nói một đống nuốt ngông ngửa nói, nói Đào Duệ là trời cao phù hộ chân long thiên tử gì đó, mới có nảy phúc khí. Đào Duệ cười nói, này đó cùng chấm nhưng thật ra không gì quan hệ. nhiều lắm xem như chấm anh mắt hảo mấy thứ này đều là đoàn thuần phi cân nhắc ra tới Đoàn thuần phi thập phần thông tuệ lại lòng mang thiên hạ không đành lòng bá tánh chịu khổ ngày ngày vì thế ưu tư nghĩ ra không đếm được điểm tử tới tạo phúc ba tánh nay không chấm sai người làm rất nhiều thực nghiệm có thành công giống hoàng gia tiệm tạp hóa cùng hoàng trang thượng này đó gieo trồng nuôi dưỡng còn có thất bại Nhưng cái đó cũng không nhắc lại tóm lại liền như chấm lúc trước theo như lời Đoàn thuần phi có đại phúc vận nếu nói trời cao phù hộ Kia chấm xem, nàng mới là trời cao phái tới phù hộ ta thiên hạ bà tánh. Mọi người một mặc, ngay sau đó Dương Ngự Sử hô to, "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đoan thuần phi thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Những người khác lập tức cùng kêu lên đuổi kịp. Đao Duệ cười một cái, lần này cái này Dương Ngự Sử, nhưng thật ra rất sẽ vượt mông ngựa. Cấp trình thiến thiến tạo thế, đã thành. Mấy ngày sau, biên quan tới báo, trình đóng cùng Trần đại nhân tiêu diệt thượng trăm cái phiến yên đội, đóng cửa sở hữu thuốc phiên quán. Đem điều tra đến thuốc viện một phen hỏa toàn thiêu, cũng bắt mấy cái tham quan ô lại, đã gọi người áp giải hồi kinh. Ngoài ra, Trình Đống còn chém giết một cái phiến yên hồ quốc người, kinh tra, người nọ lại là hồ quốc quân chủ cháu ngoại trai. Hoặc là nói, hồ quốc quân chủ chính là phái hắn kia cháu ngoại trai phụ trách cấp đại tần truyền bá thuốc phiện sự, phía trước luôn luôn thực thuận lợi, chẳng qua lần này lật thuyền trong mương, bị Trình Đống phát hiện thân phận của hắn, trực tiếp giết. Cùng này tin tức tốt cùng tới còn có biên quan Ngụy tướng quân tham tấu Trình Đống sổ con, Ngụy tướng quân ngự khí rất là tức giận, trạng cáo Trình Đống đối hắn bất kính, không nghe mệnh lệnh của hắn, tự tiện làm chủ vân vân. Đào Duệ cũng chưa chờ các đại thần tranh luận, trực tiếp liền cười lớn nói, Trình Đống quả nhiên là ta đại tần hảo nhi lang, không, cô phụ chấm kỳ vọng. Các đại thần cho nhau nhìn xem, hành bá, hoàng thượng nói như vậy, bọn họ còn có thể phản đối sao mà. Ngụy tướng quân đợi hồi lâu mới chờ đến Đào Duệ hồi phục. Kết quả lại là ngợi khen trình đống, thiếu chút nữa đem cái mùi khí vai. Từ đằng trước quan sở hữu quân đội cơ hồ coi như trình gia quân, hắn đương tướng quân thời điểm rất là không thoải mái, rất nhiều thời điểm đều cảm giác phía dưới không phục hắn. Nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng ở biên quan tác vai tắc phúc, nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu đã chết cao hứng mà chúc mừng 3 ngày ba đêm, nghĩ về sau ăn chơi chắc táng hoàng đế tự mình chấp chính, hắn đời này tiêu xái tự tại là ổn, nói là thổ hoàng đế cũng nói được. ai biết này hoàng đế ba lượng hạ liền xử lý nhiếp chính vương còn đặc biệt coi trọng chính gia trình đống gần nhất biên quan những cái đó hộ quốc công cũ bộ liền đối này đặc biệt chiếu cố cố tình hắn muốn thu thập trình đống còn thu thập không được trình đống có hoàng đế kim bài gặp quan đại tăng cấp, căn bản không nghe hắn vốn dĩ hắn cùng hộ quốc quân chủ cháu ngoại trai là có lui tới kết quả lần này kia cháu ngoại trai ở hắn địa bàn không có mệnh chỉ sợ hắn cũng muốn gây họa thượng thân nếu hắn không thể cấp đối phương một công đạo hắn cũng không ngày lành qua biên quan chiến sự còn chưa khởi trước nội đấu đi lên nhưng tựa như hắn lo lắng như vậy trình ra thế thế đại đại đều là tướng quân từ đằng trước quan chính là trình gia quân tuy rằng đi qua mấy năm nhưng bởi vì ngụy tướng quân không được gỡ chuộng trình đống lại đã xuất chúng lại đến hoàng đế coi trọng thật nhiều tướng sĩ tâm tự nhiên liền thiên hướng trình đống bọn họ là muốn nghe lệnh nhưng trình đống là pho tướng còn có hoàng đế lệnh bài nghe hắn cũng không sai à trình đống còn mang đến mấy phong hộ quốc công thư tay tự mình giao cho vài vị trong quân doanh thuốc bá bọn họ xem qua lúc sau âm thầm đều đã duy trì trình đóng trình đóng mới đến mấy tháng cũng đã cùng ngụy tướng quân thế lực ngang nhau Trần gia chủ hòa Trần đại nhân biểu hiện cũng thập phần ưu Việt bọn họ lúc trước có thể lên tự nhiên không chỉ dựa vào cạp váy quan hệ bản lĩnh vẫn phải có hiện giờ đem cầm yên trình đốn loạn tượng coi như quan trọng nhất sự liên quan đến gia tộc Hưng suy sự tự nhiên mỗi sự kiện đều đem hết toàn lực làm được xinh xinh đẹp đẹp biên quan quan hệ càng ngày càng khẩn trương Đại tần quốc ba cánh lại càng ngày càng tốt, đào duệ tận sức với thay đổi dân sinh, cơ hồ cách mấy ngày là có thể nghĩ đến một việc tiêu đại gia đi làm. Các đại thần đều dần dần thói quen hắn như vậy ra lệnh, mà bọn họ thành thành thật thật nghe lời hình thức, cư nhiên còn cảm thấy thực bất việc. Bởi vì chỉ nào đánh nào, sai sự làm tốt tuyệt đối có khen thưởng, đi đường ngang ngõ tắt tất xong đơn giản như vậy quy tắc mỗi cái có năng lực người đều thoải mái. Ngay cả lúc trước nhớ thương ngôi vị hoàng đế trước quý phi nhà mẹ đẻ đều thành thật. bởi vì bọn họ duy nhất dựa vào đào huyên bị đào duệ mỗi ngày lưu tác nghiệp không phải sao kinh phật chính là sao tứ thư ngũ kinh sử ký thơ tử từ, từ từ ngạnh sinh sinh cấp biến thành một cái văn nhân bị đào duệ tống cổ đi biên thư đi nay còn có thể thành chuyện gì không nghĩ thành thật cũng đến thành thật trần ra, đào duệ còn sẽ xem thái hoàng thái hậu mặt mũi cấp một cơ hội bọn họ kim ra nhưng không loại này cơ hội chỉ có thể nỗ lực bồi dưỡng con cháu dù sao chỉ cần có năng lực đào duệ đều sẽ trọng dụng Lại một năm nữa qua đi, Đào Duệ thu được trình đống tin tức, hắn tra được ngụy tướng quân phản quốc chứng cứ, đã đem ngụy tướng quân áp giải hồi kinh. Cùng với Hồ Quốc Tựa Hồ Kìm nén không được, có khai chiến chi ý. Đào Duệ trực tiếp phong hắn vì đại tướng quân, làm hắn không cần xin chỉ thị, tùy thời đều có thể khai chiến. Những cái đó không yên tâm các đại thần, lại một lần mất đi ngăn cản cơ hội. Đào Duệ xuyên qua lại đây mau hai năm, triều đình chỉnh đốn hảo, biên quan chỉnh đốn hảo, dân sinh cũng bắt đầu có lộ rõ đề cao, ít nhất đói chết. đông chết người giảm bớt một nửa coi như là chiến tích nổi bật hơn nữa hoàng gia tiệm tạp hóa chạy đến rất nhiều thành trấn kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền không ai dám cùng hoàng gia đoạt sinh ý cũng không ai dám bắt chước hoàng gia làm gì đó cho nên hoàng gia tiệm tạp hóa cùng loại lũng đoạn giống nhau đồ vật mới lại chất lượng lại hảo đến nơi nào đều là tiêu thụ hòa bạo ngay cả đi cùng mặt khác quốc gia trao đổi tài vật đội ngũ cũng đều mang theo rất nhiều tài bảo đã trở lại quốc khố là không còn có hư không hai chữ đao duệ ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng thật sự là ngồi đến ổn định vững chắc. Liên ở chúng thần cho rằng Nhật tử sẽ vẫn luôn như vậy ổn định vững chắc quá đi xuống thời điểm, đào Duệ lại cho bọn hắn ném cùng với sấm sét. Chấm muốn ngự giá thân chinh. Quân thần lập tức khuyên can, đều không ngoại lệ, đời trước hoàng đế chính là ngự giá thân trinh chết a. Đào Duệ bày xuống tay làm cho bọn họ an tĩnh, bình tĩnh nói, chấm không phải không biết lượng sức, không có việc gì tìm việc, này hồi lâu tới nay, chấm vẫn luôn thỉnh hộ quốc công giáo chấm võ nghệ, binh pháp. Hồ quốc chính là ta triều tâm phúc hóa lớn. không trừ không thể Chấm sẽ mang hộ quốc công cùng cẩm ý gì vệ đồng hành ngươi chờ không cần lo lắng nay phong trình bân vị thừa tướng đại chấm giáng quốc đoan thuần phi ở trong cung nhàm chán tưởng niệm người nhà đặc chuẩn này về nhà đãi gả Chấm trở về là lúc liền cử hành phong hậu đại điển nên thú nàng vào cung đào duệ lại một lần cái gì đều an bài hảo nhưng mà lần này gặp được trở ngại phi thường đại hắn còn không có con nối roi đâu hắn nếu là chết trận sa trường này hoàng đế ai được a quan trọng nhất chính là đào duệ đương như vậy hai năm hoàng đế bọn họ tất cả mọi người nhìn ra được đào duệ là vị minh quân là chân chính có thể sáng tạo đại tần thịnh thế quân chủ như thế nào có thể làm hắn phạm hiềm đâu nhưng đào duệ tâm ý đã quyết bất luận kẻ nào nói cái gì đều bác bỏ liền khởi hành nhật tử đều định hảo Trình thiến tiến một biết tin tức này liền sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh chạy tới tìm đào duệ kiên trì muốn cùng hắn cùng đi nàng nghĩ đến cũng đơn giản nàng có thể canh giữ ở hậu phương lớn một khi đào duệ bị thương nặng Nàng lập tức liền có thể chạy tới nơi cấp đào duệ uống linh tuyền thủy. Đào duệ nắm tay nàng ngồi xuống, cười nói, chấm biết ngươi lo lắng, nhưng lần này ngươi nghe chấm, về nhà trung hảo hảo trở. Chấm sẽ nhanh chóng trở về. Hắn dừng một chút lại nói, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định bình an trở về. Trình thiến thiến hốc mắt đều đỏ, ta không tin, ngươi làm ta về nhà làm gì. Ngươi nhất định là tưởng, ta về nhà đãi gả liền vẫn là cái cô nương, vạn nhất, vạn nhất ngươi có chuyện gì, liền không chậm chê ta. Đúng hay không? Đào dệ sửng sốt, ta không như vậy tưởng. Hắn buồn cười nói, thật sự, ta tin tưởng ta nhất định sẽ hảo hảo trở về, ngươi xem ta khi nào đã làm không nắm chắc sự. Ta là xúc động người sao? Trình thiến tiến nghĩ đến hắn cấp lý Thái Ý, ý nhiếp chính vương bọn họ thiết bấy dập thời điểm, xác thật đều là có nắm chắc mới động thủ. Chính là, không ai có thể bảo đảm từ trên chiến trường bình an trở về, Đao kiếm không nói gì, trên chiến trường như thế nào bảo đảm đâu. Ta là có thể bảo đảm. Đào Duệ chỉ nói này một câu, ánh mắt thực nghiêm túc. Trình Thiến Thiến đung nhiên nghĩ tới chính mình không gian linh tuyển, Đào Duệ cùng nàng biết đến bất luận cái gì Hoàng Đế đều không giống nhau, lợi hại như vậy, như vậy đặc biệt, có thể hay không? Đào Duệ cũng có cái gì đặc thù năng lực đâu? Dù sao, nàng là cảm giác Đào Duệ những lời này là thật sự. Trình Thiến Thiến do dự hạ, gật đầu. Theo sau nàng liền chuẩn bị rất nhiều bỏ thêm linh tuyển thuốc viên cấp Đào Duệ mang lên, đương nhiên. còn tìm hai kiện tơ vàng nhuyễn giáp cấp đào duệ cùng hộ quốc công xuyên sau đó liền mang theo người trở lại trình ra đãi gả đổi về cô nương trang điểm như thế có một chút phương tiện chính là phương tiện nàng khuyết trương sinh ý kiếm càng nhiều tiền bảo đảm đào duệ đánh giặc không thiếu tiền đào duệ mang theo hộ quốc công cùng sở hữu cẩm ý hệ vệ xuất phát trong kinh có trình bần tọa trấn triều đình lại sớm đã an ổn ai cũng phiên không ra lắng tới từ một ngày này khởi quần thần là ăn không hương ngủ không tốt Vạn phần hoài niệm thượng triều bị Đào Duệ mắng nhật tử, lại mắng cũng tốt hơn hiện tại thấy không người lo lắng để phòng cường A. Một đời vua một đời thần, bọn họ còn không nghĩ dưỡng lao đâu. Đào Duệ không làm cho bọn họ thất vọng, tới biên quan sau thực mau liền nháo ra động tĩnh, đại tần cùng Hồ Quốc chính thức khai chiến. Hộ Quốc công lại một lần đi theo ở Hoàng đế bên người xuất chiến, cảm giác phản phất giống như cách một thế hệ. Hắn là nhất khẩn trước người, sợ Hoàng đế ra cái gì nguy hiểm, nếu Đào Duệ giống tiên hoàng giống nhau. ở bọn họ chỉnh ra nhân thân biên sẽ ra chuyện, kia bọn họ chỉnh ra liền thật sự xong rồi. Nhưng hắn thực mau phát hiện, Đào Duệ ở Kinh Thành vẫn là dấu rốt, Đào Duệ võ nghệ so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn muốn cao, chẳng những học xong hắn những cái đó chiến trường giết địch chiêu thức, còn có rất nhiều hắn chưa bao giờ gặp qua chiêu thức. Đào Duệ mỗi lần đấu tranh anh Dũng, anh Dũng giết địch, không thương quá một phân một hào, nơi đi đến, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nay lại nói tiếp thực truyền kỳ, nhưng sự thật chính là như vậy. Đại tần quân đội sĩ khí đại trấn, quả thực tin tưởng có trời cao phù hộ. Đào Duệ mở ra bảo mệnh thân khí, vì không cần bị thương ảnh hưởng sĩ khí, hắn đem bảo mệnh trình độ điều chỉnh đến lớn nhất. Nói cách khác, phàm là có người ra có thể giết hắn chiêu, người nọ hẳn phải chết. Nếu ai ở hắn bên người mau thương đến hắn, kia khẳng định sẽ bị hắn phản thương. Hắn bản thân cũng thực có thể đánh, rốt cuộc ở tu chân giới còn dẫn người tấn công quá mà giới đâu. Hơn nữa hắn này một đời bởi vì mỗi ngày uống linh tuyển thủy. đã tu luyện đến luyện khí kỳ ba tầng đi vào tu chân ngạch cửa phàm nhân muốn thương tổn hắn cũng khó hắn đúng là biết chính mình ở trên chiến trường có thể bách chiến bách thắng mới ngự giá thân trình hắn phải dùng ngắn nhất thời gian kết thúc chiến tranh đem hy sinh hạ thấp ít nhất giải quyết chuyện này sau đó chuyên chú khai sáng đại tần thịnh thế may mà cổ nhân cũng không sẽ cảm thấy hoàng đế bách chiến bách thắng là cái gì yêu dị sự ngược lại sẽ tin tưởng hắn là chân long thiên tử càng sùng bái hắn mà hồ quốc tắc sẽ bởi vậy sĩ khí giảm đi thấp thỏm lo âu Đào duệ ở biên quan đánh giặc thời điểm trình thiến thiến cũng thành thục không ít nàng lợi dụng sở hữu có thể lợi dụng tri thức nghiêm túc ở nỗ lực kiếm tiền đương nhiên nàng sẽ không lợi nhuận kết xù hồ ba tánh nàng trước sau nhớ rõ nàng phải làm hoàng hậu về sau này đó ba tánh cũng là nàng con dân nàng muốn kiếm tiền nhưng đồng thời cũng muốn cấp ba tánh mang đến càng tốt sinh hoạt bất quá có một chút liền cũng may nàng là tương lai hoàng hậu nàng nghĩ ra được điểm tử chỉ cần thật sự hảo liền nhất định có thể mở rộng đi ra ngoài nhất định có thể kiếm tiền nàng đặc biệt chú ý biên quan lương thảo cùng các tướng sĩ binh khí áo giáp sự nàng ở tại trong nhà cung phương tiện tìm trình tương dò hỏi trình tương đều không cần nàng nói rất nhiều rất nhiều quân nhu hướng biên quan vận hắn chủ thượng phu thân hắn nhi tử đều ở biên quan đâu hắn chậm trễ chuyện gì cũng không thể chậm trễ cái này a tiêu giao vương ở đào duệ ly kinh sau còn đi đi tìm đào huyên tưởng liên hợp đào huyền tạo phản nhưng bọn hắn thế lực quá yếu đào huyên cũng không cái kia tâm tư bọn họ căn bản là khởi không được thế. Trình tương phát giác lúc sau, thiết kế một cái xảo rượu ngoài ý muốn, lệnh tiêu Giao Vương say rượu bỏ mình, hoàn toàn giải quyết cái này mối hoạn. Kinh thành cũng hoàn toàn an tĩnh lại, cộng đồng chờ đợi bọn họ quân chủ trở về. Biên quan lần lượt tin chiến thắng truyền quay lại kinh thành, thần dân đều sẽ giống ăn tết giống nhau chúc mừng. Hơn nữa đào duệ được cái chiến thần hoàng đế danh hiệu, càng ngày càng vang, truyền đến vô cùng kỳ diệu, cũng làm mọi người tăng cường tin tưởng. Không ít đại thần đều ở trong lòng may mắn. May mắn lúc trước không chạm sai đội, đào duệ rõ ràng là văn võ song toàn, thả là mấy trăm năm khó gặp thánh minh quân chủ. Bọn họ may mắn trở thành này một sớm thần tử, tương lai viết sách sử khi, bọn họ nhất định cũng sẽ ở mặt trên lưu lại dày đặc bút mực. Như vậy tưởng tượng, bọn họ nội tâm càng thêm kích động, làm việc càng thêm nghiêm túc. Khó được nổi danh lưu thiên cổ cơ hội, ai không nghĩ tranh thủ một chút đâu? Tựa như trình bân, đời sau nhất định sẽ nói hắn là một thế hệ danh tướng. Bọn họ tới không được trình Bân vị trí. ít nhất cũng muốn có cái hảo thanh danh A. Như thế lại một năm nữa qua đi, Đào Duệ xuất quân một đường công phá Hồ Quốc số tòa thành trì, công phá Hoàng Cung, từ đây lại vô Hồ Quốc. Hồ Quốc người nguyện ý quy thuận giả, sẽ đối xử tử tế bọn họ giống như đại tần con dân. Nhưng ngày sau một khi phát hiện có dị tâm, nghiêm trị không tha. Những người này liền giao cho Trần Gia chủ hòa Trần Đại Nhân trình đốn, dù sao bọn họ ở biên quan mấy năm nay cũng làm quen tay. Lúc sau Đào Duệ mang theo Hồ Quốc công cùng trình đống, phong cảnh trở về đào duệ hồi kinh kia một ngày kinh thành đường phố hai sườn cùng trong quán trà tất cả đều chen đầy chúng thần sôi nổi ở ngoài thành nên đón bọn họ tận mắt nhìn thấy đến đào duệ lông tóc vô thương mà trở về tựa hồ chỉ là biến đen một chút khí chất lại càng anh dũng tất cả đều phát ra từ nội tâm vui sướng thậm chí có chút lao thần đều mắt mạo nước mắt đào duệ cưới màu trắng chiến mã đi đến bọn họ trước mặt đối bọn họ cười gật đầu các ngươi thực không tồi trình tương ở sổ con thượng đều cùng châm nói mấy cái biểu hiện cực hảo quan viên Chấm sau đó đều có phong thưởng. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hãy bình thân, theo chấm trở về, từng người nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, buổi tối ở trong cung mở tiệc. Đào Duệ cưỡi ngựa vào thành, liếc mắt một cái liền thấy kích động trình thiên thiến, đối nàng cười vươn tay, trực tiếp đem nàng kéo lên mã, mang nàng cùng cưỡi ngựa hồi hoàng cung. Bá cánh ở đường phố hai bên, tiếng hô hết đợt này đến đợt khác, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế. trình thiến thiến bị đào duệ nắm tay cùng nhau bắt lấy dây cương nàng lúc này mới có chân thật cảm xác định đào duệ là thật sự đã trở lại nàng quay đầu lại đối đào duệ cười đào duệ cũng túi đầu đối nàng cười cười về sau ta liền không đi rồi thực mau ta liền tới nên thú ngươi ân ta chờ ngươi liêu tư ở quán trà lầu hai bên cửa sổ nhìn bọn họ nhu tình mật ý bộ dáng trong lòng đau đớn nàng mấy ngày trước đây làm một giấc mộng trong mộng hoàng thượng không có đưa nàng ra cùng, mà là muốn phong nàng vi hậu Nàng thông minh mà huyện chuyển từ chối, còn kéo đơn thuần trình Thiến Thiến làm tấm mục. Trình Thiến Thiến ngốc ca, tự cho là thành sủng phi, vì hoàng thượng xuất đầu đấu thần phi cùng Vinh phi, trên thực tế, bị hoàng thượng ngày ngày sủng ái cùng hoàng thượng hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ người là nàng. Hoàng thượng cũng ngốc, đối nàng dễ tình đâm sâu, bị nàng chơi đến xoay quanh. Nàng lợi dụng hoàng thượng làm gia tộc hưng thịnh, lợi dụng Trình Thiến Thiến làm mặt khắc cung phi có hại, đi bước một hướng lên trên bờ, bồi dưỡng chính mình thế lực, còn khống chế nội vụ phủ. cũng liền gián tiếp khống chế trong cung rất nhiều sự. chờ nàng đứng vững góc chân, nàng khiến cho hoàng thượng giết trình thiên thiến, chờ con trai của nàng lớn một chút, nàng lại giết hoàng thượng, đương thái hậu bông rèm chấp chính. thậm chí ở nàng đương thái hậu về sau, nàng còn trộm dưỡng tuấn tiếu trai lơ. chỉ tiết hồ quốc tới phạm, nàng không đương hai năm thái hậu đã bị hồ quốc công phá hoàng cung cấp giết. tuy rằng mơ thấy cuối cùng biến thành ác ngộng, nhưng phía trước như vậy trường đều là ngộng đẹp a. hơn nữa không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy trong ngộng tình cảnh thực chân thật. tỉnh lại thực không muốn tiếp thu hiện thực. Một cái ngự sử tiểu nhi tức, nơi nào có thể so sánh được với Sùng Phi, Hoàng Hậu, thậm chí Thái Hậu. Nàng cảm thấy trình thiến thiến như vậy vinh quang mới là nàng nên đến, nàng hiện tại có được này đó, thật giống như ăn không hương vị đồ vật, nhặt như nước làm nàng nào nào đều khó chịu. Buổi tối cung yến, bởi vì muốn chúc mừng đào duệ ngự giá thân trinh hoạch phong chiến thần, cho nên yến hội rất là long trọng, không ngừng đại thần đi, đại thần con cái thân thích đều đi. Liêu Tư ngồi ở ly đào duệ rất xa vị trí, nàng xa xa nhìn lại, liền thấy Trình Thiến Thiến ngồi ở đào duệ hạ đầu, vị trí chỉ ở sau Thái Hậu. Mà Trình Thiến Thiến huynh trưởng, phụ thân, tổ phụ, tất cả đều ngồi ở đào duệ phụ cận, là thực coi trọng thực thân cận quan hệ. Nàng bên cạnh ngồi nàng Đại Tẩu, thấy thế thấp giọng nhắc nhở, đệ muội, đừng loạn xem. Liêu Tư quay đầu liếc nhìn nàng một cái, Đại Tẩu chính là ở gian dạy ta. Không dám. Liêu Tư thấy nàng sắc mặt khó coi cũng mặc kệ nàng. trong nhà quản gia quyền là muốn giao cho trường tức Liếu tư chỉ là ấu tử chi thê tự nhiên không chiếm được bất luận cái gì quyền lợi tương lai nếu muốn phân ra cũng phân không đến nhiều ít đồ vật nàng như thế nào có thể cam tâm cho nên nàng sinh hạ hải tử dần dần lung lạc trượng phu tâm lúc sau liền bắt đầu lợi dụng trượng phu cùng đại ca đấu võ đài đạt được công công coi trọng hãm hại đại ca đại tẩu mượn này tranh đoạt quản gia quyền nàng cùng đại tẩu trên cơ bản chính là sẽ rách mặt nàng đương nhiên sẽ không lãng phí đào duệ đạo thánh chỉ kia dương gia bất luận kẻ nào đều không thể trách cứ nàng vốn dĩ nàng cảm thấy nàng thắng không ra ba năm nàng là có thể làm cha mẹ chồng đối đại ca đại tẩu mất đi kiên nhẫn đưa bọn họ đuổi ra ra môn đến lúc đó dương gia hết thể đều sẽ để lại cho bọn họ phu thê tương lai cũng sẽ để lại cho con trai của nàng nhưng nàng thường thường sẽ tưởng nếu là lúc trước nàng không có đính thân đào duệ liền sẽ không đem nàng đưa ra cung đi kia nàng có thể được đến liền càng nhiều đi ở dương gia nàng liệu mạng hướng lên trên bò Có được Dương gia cũng liền bỏ đến đỉnh a, nhưng Dương Ngự Sử mới chỉ là cái tứ phẩm quan mà thôi. Nàng xuất thân phủ thừa tướng, nàng nơi nào có thể vừa lòng được đến một cái kẻ hèn Dương gia. Đã từng Dương gia là nàng lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng cố tình ở Đào Duệ nơi đó nhìn đến quá hy vọng, kia hiện tại đoạt được đến hết thảy liền không đủ nhìn. Đặc biệt là nàng làm cái kia ngộng lúc sau, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy nàng mới hẳn là Đoan thuần phi, là cái kia hoàng đế độc đến thánh sùng người. Nàng phu quân là ái mộ nàng không sai. Nhưng hoàng đế cũng chỉ muốn một người a mặc kệ là trong ngộng vẫn là hiện thực, hoàng đế đều là chỉ đối một nữ nhân động tâm. Liêu tư cảm giác chính mình đã sinh chấp nghiệm, nàng nhìn đến trình thiến thiến ly tịch, cũng theo bản năng mà tìm cái lấy cớ ly tịch, đi ngự hoa viên chạm vào vật khí. Nàng vận khí không tồi, thật đúng là đụng phải trình thiến thiến. Hai người bọn nàng mấy năm trước là gặp qua, cho nên trình thiến thiến nhìn thấy nàng còn cười chào hỏi. Liêu tư cười nói, trình cô nương lập tức chính là trung cung chi chủ. Thật không nghĩ tới hoàng thượng đối chỉnh cô nương như vậy chuyên tình, hiện giờ khắp thiên hạ nữ tử ước chừng đều hâm mộ chỉnh cô nương đâu. Nay vẫn là lần đầu tiên có người quản trình thiến thiến kêu chỉnh cô nương, tuy nói nàng về nhà đãi gả cho, nhưng kỳ thật người khác nhìn thấy nàng vẫn là kêu nương nương. Nàng cảm giác rất mới lạ, khiêm tốn mà cười nói, ta chỉ là vận khí tốt thôi, trên đời cũng giống nhau có thực hạnh phúc cô nương, chẳng qua không có chuyển ra tới, đại gia không biết. Dương thiếu phu nhân ngươi liền rất hạnh phúc ca, nhớ trước đây. ta còn thực hâm mộ ngươi đâu liêu tư khó hiểu chính cô nương hâm mộ ta đúng vậy lúc ấy ta vừa mới tiến cung rơi vào trong nước thiếu chút nữa chết đuối bị rất lớn kinh hách sau đó ta liền nghe nói ngươi là hoàng thượng khi còn nhỏ bạn chơi cùng hoàng thượng cố ý cho ngươi một tuyệt bút của hồi môn mệnh phu quân của ngươi không được nạp tiếp ngươi nhà chồng người cũng không cho trách cứ ngươi ta lúc ấy thật sự hảo hâm mộ ngươi à ta nghĩ thời gian nữ tử lại hạnh phúc cũng bất quá như thế đi con hảo ta cũng thực may mắn bằng không ta nhất định sẽ ghen ghét ngươi trình thiến thiến nhớ tới lúc trước ý tưởng liền cảm thấy buồn cười nàng thế nhưng tiếc nuối không xuyên thành liêu tư nếu là thật xuyên thành liêu tư nàng liền bỏ lỡ đào duệ tốt như vậy nam nhân trình thiến thiến nhẹ nhàng nói ra quá khứ tiểu tâm tư vào liêu tư trong hai liền cảm thấy trình thiến thiến ở khoe ra chính mình độc đến thánh sủng trong lòng tức giận đến hoảng vì cái gì trình thiến thiến vô luận ở trong ngộng vẫn là ở trong hiện thực đều như vậy chán ghét như vậy ánh nắng tươi sáng Có vẻ nàng giống như nội tâm âm u, còn thập phần đáng thương. Kỳ thật, Hoàng thượng lúc trước trả lại cho ta lựa chọn khác, chỉ là ta lựa chọn gia cung. Liêu tư nhẹ nhàng nói, cố ý nói sẽ làm người hiểu lầm nói. Trình thiến thiến quả nhiên ngần ra, lời này là có ý tứ gì? Lúc trước nếu Liêu tư không chọn gia cung, đào Duệ liền phải lưu nàng làm phi tử. Dương thiếu phu nhân, biệt lai vô dạng. Đào Duệ chắp tay sau lưng đi tới, đứng ở trình thiến thiến bên người. Vừa rồi Đức Thuận đột nhiên nói với hắn. Thấy Liêu Tư ở cùng Trình Thiến Thiến nói cái gì? Đức thuận trước sau cảm thấy Liêu Tư là cái đặc biệt nhân vật, nữ tử chi gian lại thực mẫn cảm, cho nên vội vàng nói cho Đào Duệ. Đào Duệ suy đoán Liêu Tư sẽ không ăn cái gì hảo tâm, tìm cái thay quần áo lấy cớ, cố ý lại đây nhìn xem, quả nhiên liền nghe thấy nàng tại đây nói chút lung tung rối loạn đồ vật. Đào Duệ vô tình cùng Liêu Tư nhiều lời, quay đầu đối Trình Thiến Thiến ôn nhu mà nói, ban đêm lạnh, ra tới như thế nào cũng không phê thượng áo choàng. Hắn thởi xuống chính mình áo choàng cẩn thận mà cấp trình thiến thiến phụ thêm, cười nói, đi thôi, đừng ra tới lâu lắm, đêm nay Khánh công hiến, chấm chỉ nghị cùng ngươi cùng hưởng. ân Trình thiến thiến vui vẻ lên. Nàng càng tin tưởng chính mình cảm giác, đào dệ đối liêu tư tuyệt đối là không có gì. Đến nỗi liêu tư vừa rồi làm gì đem nói như vậy hái muội hừ hừ, nàng trong tiểu thuyết thấy nhiều, muốn làm tiểu tam cậy góc tường bái, tưởng mở Nàng quyết định về sau không bao giờ phản ứng liêu tư. đào duệ xem cũng chưa xem liễu tư liếc mắt một cái liền mang theo trình thiến thiến đi rồi liễu tư muốn nói cái gì bị đức thuận ngăn lại cười tủng tỉm mà thỉnh nàng trở về liễu tư duy nhất có thể tiếp cận đào duệ cơ hội không có hồi phủ sau còn thất hồn lạc phách. lúc sau không bao lâu đào duệ liền lấy long trọng phong hậu đại điển nên thú trình thiến thiến hoàng thượng sùng ái hoàng hậu chưa bao giờ là bí mật mà là thiên hạ đều biết vô luận bất luận cái gì lúc sau chỉ cần có người nhìn đến bọn họ đều có thể nhìn ra bọn họ có bao nhiêu ân ái quả thực là mỗi người hâm mộ thần tiên quý lữ. mà bọn họ càng hạnh phúc, liêu tư khúc mắc liền càng nặng, thậm chí còn lặp lại mơ thấy quá rất nhiều lần cái kia ly kỳ mộng. nàng đối trưởng phu bất mãn, thậm chí đối nhà chồng bất mãn, thời gian lâu rồi, Dương gia người tự nhiên có thể nhận thấy được. Hơn nữa bọn họ đối nàng vốn là không giống nguyên chủ như vậy che chở ngưỡng mộ, nàng ngầm làm như vậy nhiều đối phó đại ca đại tổ sự, ở hai năm lúc sau, rốt cuộc lộ ra sơ hở, bị bà bà điều tra ra. Dương Ngự sử giận dữ. hắn là ngự sử nhà hắn thế nhưng như vậy hỗn loạn ra như vậy cái ác độc con râu liêu tư lúc này còn lạnh căng lấy nàng là đào duệ bạn chơi cùng nói sự nhưng dương ngự sử trải qua mấy năm cùng đào duệ ở chung sớm đã xác định đào duệ đối tâm thuật bất chính người căn bản không thể chịu đựng tự nhiên không sợ trực tiếp liền bẩm báo đào duệ trước mặt đào duệ nghe xong một chút không kinh ngạc có người bản tính liền như vậy ở nơi nào đều phải làm tận chuyện xấu hắn cũng mặc kệ khiến cho dương ngự sử chính mình xử trí Chỉ là không nghĩ tới liêu tư lấy chết tương mức nhất định phải thấy hắn một mặt. Đào duệ đương nhiên không có hưng thú thấy, quốc gia việc nhiều đâu, ai có công phu còn nàng. Chỉ là vừa lúc lúc ấy trình thiến thiến ở, tò mò không thôi, liền dẫn lần này gặp mặt. Liêu tư sớm đã không có đã từng lưu nhã khéo léo, quỳ dạp trên đất thượng có vẻ chật vật lại điên cuồng. Nàng nhìn đào duệ giống như xem một cái phụ lòng hán giống nhau, khóc dòng nói, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy. Nếu ngươi không có đem ta đưa ra cùng... Không có hạ như vậy thánh chỉ, ta sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Đào Duệ cảm thấy kỳ, lúc trước ngươi đã đính thân, ý của ngươi là ngươi không nghĩ gả chồng. Kia chấm hỏi ngươi khi, ngươi cũng chưa nói à? Còn một bộ thực phòng bị chấm, thực không muốn bị chấm mang tiếng cung bộ dáng, ngươi đều đã quên. Liêu Tư nói, ngươi căn bản chính là bất mãn ta đính hôn, mới cố ý dùng cái loại này thánh chỉ làm nhà chồng chán ghét ta, của hồi môn cũng muốn cầu định ở ngũ phẩm. Đào Duệ lắc đầu, chấm chỉ là lớn nhất hạn độ bảo hộ ngươi thôi. còn nữa nói, châm lúc trước phải cho ngươi chính là đếm không hết của hồi môn, phong ngươi làm công chúa không phải sao? Là ngươi cự tuyệt. Ta, ta. Liêu tư không lời nào để nói, lúc trước xác thật là nàng chính mình cự tuyệt, nhưng nàng lúc ấy không phải nghĩ như vậy, nàng đầu góc đã hỗn loạn, thấy đào duệ như vậy lạnh nhạt, nàng khóc lóc đem trong ngộng hết thể nói ra, mang theo cuối cùng một tia chờ đợi hỏi đào duệ, những cái đó đều là thật sự đúng hay không? Trình thiến thiến cũng nhìn về phía đào duệ, đào duệ chỉ cười khẽ một tiếng, Sao có thể? Liêu Tư nháy mắt mặt xám như cho tàn, Đào Duệ xua xua tay, nàng đã bị kéo đi ra ngoài, lúc sau thế nào, Đào Duệ cũng không biết. Trình Thiến Thiến có chút sợ hãi mà nói, nàng ngộng nếu là thật sự, ta cũng quá thảm đi. Ta như thế nào sẽ như vậy ngốc? Đào Duệ vô ngữ nói, chẳng lẽ ngươi không ngốc sao? Ngươi nói ai ngốc đâu? Trình Thiến Thiến bổ nhào vào trên người hắn cào hắn ngỡ. Đào Duệ vội vàng tiếp được nàng, cười đậu nàng chơi. Đức Thuận lập tức mang theo cung nhân yên lặng lui đi ra ngoài. Trình Thiến Thiến thực mau liền đã quên chuyện này, những cái đó đối nàng tới nói, rốt cuộc chỉ là liêu tư một giấc mộng thôi. Lúc sau Đào Duệ tận sức với phát triển quốc gia các phương diện sự, Trình Thiến Thiến tác tận sức với đề cao nữ tử địa vị, tổ chức nữ học, cấp nữ tử cung cấp công tác cơ hội từ từ, còn kéo quan viên nữ quyến làm rất nhiều từ thiện, được cái Bồ tát hoàng hậu thanh danh. Bọn họ đế hậu hai người, một cái là chiến thần hoàng đế, một cái là bổ tát hoàng hậu. ở dân gian danh vọng cực cao, Đào Duệ không nạp hậu cung, thế nhưng không một người nói hoàng hậu là đố sau, không chấp nhận được người, thậm chí dần dần bắt đầu có người noi theo bọn họ một chồng một vợ. Kỳ thật nhà nghèo một chồng một vợ thực thường thấy, nhưng có chút nam nhân từ trước sẽ cảm thấy không có tiền nạp nhị phòng thực mất mặt. Hiện giờ liền bất đồng, không nạp nhị sắc là cùng hoàng đế tương đồng, này quả thực là một kiện tiêu ngạo sự. Đào Duệ thật sự khai sáng đại tần thịnh thế, mà Trình Thiến Thiến cũng vì nữ tử địa vị làm ra thật lớn công hiến. Bọn họ cả đời này cầm sát hòa minh, hạnh phúc cân ái, tóc trắng xóa thời điểm còn nắm tay nơi nơi du lịch, vượt qua đặc biệt vui vẻ lúc tuổi già. Linh tuyển thủy có thể cứu người, nhưng không thể làm người bất lão. Trình thiến thiến lâm chung khi, lôi kéo đào duệ tay nói, ta nói cho ngươi một bí mật, ta có, ta có thần kỳ không gian, bên trong còn có linh tuyển thủy. Ta mỗi lần nấu cơm cho ngươi, ngươi đều nói tốt ăn, nhưng kỳ thật. Ta không thế nào sẽ nấu cơm, đều là bởi vì bỏ thêm linh tuyển thủy Duệ ca. Ta, ta phải đi, về sau đều không cần phải, ta đem không gian linh tuyển tặng cho ngươi, được không à? Đào Duệ giật mình, lắc đầu bật cười, sờ sờ nắng tóc, ôn nhu mà nói, đồn đốc, ta đã sớm biết. Kiếp sau dài hơn điểm tâm mắt nhi, không có ta che chở, sẽ có hại. Trình thiến thiến hơi hơi mở to mắt, ngươi, ngươi đã sớm biết. Đào Duệ cười nói, đúng vậy, ta chính là vì ngươi mà đến. Trình thiến thiến chậm rãi lộ ra tươi cười, thực hạnh phúc tươi cười, thanh âm thấp đi xuống, Duệ ca. ta thực hạnh phúc. Ân. Đào Duệ nhìn nàng rời đi, đối hệ thống thở dài, chúng ta cũng đi thôi, tới rồi nên đi lúc. 54. Thâm tình nam nhị mất trí nhớ. Một. Đào Duệ đi vào tân thế giới khi, làm nhạt cảm tình ký ức phục vụ đã có hiệu lực, hắn đối từ trước sở hữu thân nhân bằng hữu cảm tình ký ức cũng toàn bộ rút ra, chuẩn bị tốt nên đón tân nhiệm vụ. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình là ở một cái quán ba ghế lô, tả hữu mười mấy người ở uống rượu hát Vung Quyền. Hắn ngồi ở trung gian vị trí, tựa hồ bọn họ này đây hắn cầm đầu. Hắn gai hốt rất đau, bị bọn họ ồn ào đến choáng vắng đầu, đơn giản quét chung quanh liếc mắt một cái liền đứng lên. Ai? Duệ ca ngươi đi đâu? Đào Duệ tùy ý nói, đi toilet. Nói liền mau chân đi vào ghế lô nội toilet. Như vậy ngắn gọn hô động, tự nhiên không ai nhìn ra này thân thể đã thay đổi cái tim. Đào Duệ dựa vào trên vách tường điểm điều thuốc, nhanh chóng hiểu biết thế giới này tình huống. nguyên chủ đào duệ là yến kinh thị nổi danh phú nhị đại nhất thượng tầng cái kia trong vòng bởi vì phía trên có cái đại ca tiếp nhận ra tộc xí nghiệp hắn liền tiêu tiêu sái sái đương cái nhị thế tổ liền xong rồi cùng nhất bang bằng hữu có thể chơi ra hoa tới nguyên chủ có cái từ nhỏ liền nhận thức nữ hài nhi kêu kỷ nhã vi so với hắn đại một tuổi hắn khi còn nhỏ tổng kêu tiểu vi tỷ tỷ đi theo nhân ra chạy trước chạy sau thẳng đến gặp được kỷ nhã vi cùng hắn phát tiểu mạc hạ phong thông báo hắn mới phát hiện chính mình thích kỷ nhã vi nhưng kỷ nhã vi thông báo thành công, mạc hạo phong cũng thích kỷ nhã vi, bọn họ ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn cùng mạc hạo phong so thân huynh đệ còn thân, huynh đệ tình lại bởi vì chuyện này có vết rách, nguyên chủ là cái không chịu khuất tính tình, nhịn không bao lâu liền xúc động về phía kỷ nhã vi thông báo, lúc ấy kỷ nhã vi thực khiếp sợ, nói chỉ đem hắn đương đệ đệ, còn cầu hắn ngàn vạn đừng làm mạc hạo phong biết chuyện này, nếu không, mạc hạo phong nói không chừng sẽ cùng nàng chia tay, nàng quá yêu mạc hạo phong, không thể không có hắn. nguyên chủ đại khái chỉ có một chút nhẫn mại đều cấp kỷ nhã vi thật sự đem phần yêu thích này giấu hạng không lại cùng bất luận kẻ nào nói chỉ là chậm rãi xa cách mạc hạ phong mạc hạ phong là mạc gia con trai độc nhất đã sớm vào công ty bị coi như người nối nghiệp bồi dưỡng mỗi ngày đều rất bận chỉ cho là bọn họ hai cái vòng dần dần bất đồng mới không hề thường xuyên liên hệ cũng không có cảm thấy không ổn bởi vì có đôi khi kỷ nhã vi không vui cùng nguyên chủ nói hết nguyên chủ còn sẽ chủ động tìm mạc hạ phong quan tâm hắn khuyên hắn vẫn như cũ giống một cái hảo hình đệ giống nhau nguyên chủ có đôi khi cảm thấy chính mình phạm tiện nhưng hắn chính là dứt bỏ không giới kỷ nhã vi cái này khi còn nhỏ tiểu vi tỉ tỉ hiện giờ đã thành hắn cầu mà không được bạch nguyệt quang hắn đối kỷ nhã vi là hữu cầu tất ứng mặc kệ hắn đang làm cái gì phàm là kỷ nhã vi tìm hắn hắn lập tức liền sẽ bỏ xuống hết thể đổi tới sau lại kỷ gia phá sản kỷ nhã vi cha mẹ lần lượt qua đời cố tình kia đoạn thời gian mạc hạ phong đội đến lợi hại căn bản chịu không ra thời gian Liền làm ơn nguyên chủ chiếu cố Kỷ Nhã Vi. Cái này làm cho bọn họ ba người chi gian quan hệ càng thêm dây dưa không rõ. Kỷ Nhã Vi cũng trở nên mẫn cảm đa nghi, đối mạc Hạ Phong luôn là không có cảm giác an toàn, thường xuyên sẽ không vui. Kỷ Nhã Vi thực quật cường mà không chịu tiếp thu mạc Hạ Phong trợ giúp, ở cơ duyên xảo hợp dưới vào giới giải trí, ngoài ý muốn vật đỏ. Có nguyên chủ cái này phú nhị đại âm thầm che chở, Kỷ Nhã Vi ở giới giải trí không đã chịu nửa điểm ý khuất, danh khí còn càng lúc càng lớn vừa vận mạc hạ phong tiếp nhận trong nhà giải trí phương diện sản nghiệp liền đem kỷ nhã vi đánh dấu nhà mình công ty phùng nàng vì công ty một tỷ kỷ nhã vi thập phần cảm động hai người cảm tình thăng ôn thế nhưng không nguyên chủ chuyện gì chỉ là giải trí công ty mỹ nữ như mây mạc Hạo phong tiếp nhận như vậy công ty kỷ nhã vi liền tổng lo lắng hắn yêu người khác có một lần mạc Hạo phong đi xem một cái thử kính thấy được tân nhân phương tư đồng biểu diễn lúc ấy chưa nói cái gì xong việc lại thông chi tương quan bộ môn dụng tâm bồi dưỡng phương tư đồng Khen Phương Tư Đồng là thiên phú hình diễn viên, nhất định có thể vì công ty mang đến thật lớn ích lợi. Kỷ Nhã Vi trước nay không được đến quá như vậy khen. Phương Tư Đồng so nàng tuổi trẻ, so nàng xinh đẹp, ánh mắt linh động, kỹ thuật diễn co linh khí, nhân duyên lại hảo, cái này làm cho nàng sinh ra rất lớn nguy cơ cảm, thường xuyên tìm nguyên chủ nói hết buồn khổ. Sau lại thậm chí ở một lần uống say sau, cầu nguyên chủ đuổi theo Phương Tư Đồng, chặt đứt mạc hạo phong cùng Phương Tư Đồng hết thể khả năng. Nguyên chủ đối Kỷ Nhã Vi là có lựa kính. thế nhưng cũng cảm thấy mạc hạ phong thật quá đáng được đến tốt như vậy kỷ nhã vi còn không hảo hảo quý trọng luôn là như vậy thương tuần nàng mà cái kia phương tư đồng càng là chán ghét từ nàng xuất hiện liền làm hại kỷ nhã vi ngày ngày không vui kia nàng dựa vào cái gì có ngày lành quá nguyên chủ một ngụm đáp ứng kỷ nhã vi đối phương tư đồng triển khai mạnh mẽ theo đuổi sau lại hắn cùng kỷ nhã vi nói chuyện phiếm khi đề qua một câu vui đùa nói vì nàng truy phương tư đồng nàng cần phải bồi thường hắn kết quả kỷ nhã vi thực kinh ngạc đầy mặt mờ mịt hỏi hắn là chuyện khi nào nguyên chủ chỉ đương kỷ nhã vi uống nhỏ nhặt nghĩ thầm như vậy cũng hảo như vậy thuần khiết tiểu vi tỷ đại khái chỉ là uống say nói không lựa lời đã quên liền dứt khoát đừng nói nữa cho nên chuyện này cũng chỉ dư lại chính hắn biết sau đó đi bước một ngụy trang thành yêu thích phương tư đồng bộ dáng rốt cuộc đem phương tư đồng đuổi tới tay hắn căn bản không màng cái gì minh tinh công khai tình yêu có hay không ảnh hưởng phi thường cao điệu mà đón đưa phương tư đồng phàm là trên mạng có người mắng phương tư đồng hắn đều phải ra mặt giữ gìn còn thường xuyên mang theo phương tư đồng xuất nhập các loại yến hội đến bên ngoài đi dạo phố ăn cơm xem điện ảnh bị chụp đến vô số lần thế cho nên tất cả mọi người nhận định phương tư đồng là hắn bao dưỡng nữ minh tinh đối phương tư đồng hảo cảm cấp tốc giảm xuống phương tư đồng là cái cô nhi lần đầu tiên có người đối nàng tốt như vậy nàng thực quý trọng mỗi lần nàng muốn cho nguyên chủ điệu thấp điểm nguyên chủ liền rất bị thương thực tức giận bộ dáng hỏi nàng vì cái gì yêu đương muốn lén lút làm cho phương tư đồng cũng không hảo nói thêm nữa nguyên chủ còn thường xuyên quáy dày phương tư đồng đóng phim động bất động liền đi thăm ban ảnh hưởng phương tư đồng phát huy ảnh hưởng đóng phim tiến độ nói mang phương tư đồng kiểu ban ăn cơm liền nhất định phải mang nàng đi đoàn phim không hảo cùng hắn so đo sau lưng đều nói phương tư đồng chơi đại bài bàng thượng kim chủ liền không biết chính mình là ai ngay cả nguyên bản thưởng thức phương tư đồng những người đó cũng đều thở dài nói nàng không đi được ngay nguyên chủ còn thường thường kêu phương tư đồng không cần diễn nói muốn cưới nàng cái nào nhà giàu thái thái cũng không có ra tới đóng phim đương ảnh hậu là phương tư đồng mộng tưởng nhưng nàng cũng không nghĩ mất đi nguyên chủ không có người khác như vậy hái nàng cuối cùng nàng ở nguyên chủ hoa ngôn xảo ngữ hạ lui vòng nỗ lực học tập nguyên chủ trong vòng hết thảy sau đó nàng phát hiện nguyên chủ có cái thanh mai trúc mã tiểu tỷ tỷ đặc biệt đặc biệt để ý mỗi khi kỷ nhã vi gọi điện thoại tới nguyên chủ đều có thể bỏ xuống nàng đi tìm kỷ nhã vi nàng cái nói nguyên chủ lại sẽ quái nàng miên man suy nghĩ nói kỷ nhã vi cùng mạc Hạo phong mới là một đôi bọn họ chỉ là tỷ đệ, là bạn tốt chờ đến sau lại mạc Hạo phong không thèm để ý cái này thiên phú diễn viên phương tư đồng kỷ nhã vi cũng không hề để ý nàng nguyên chủ tự nhiên không cần lại chơi tình yêu trò chơi đối phương tư đồng càng ngày càng có lệ thậm chí có một lần phương tư đồng chính thai nghe được hắn cùng các bằng hữu cười nhạo châm chọc nàng si tâm vọng tưởng một cái vịt con xấu xí si cư nhiên cũng tưởng bay lên cảnh cao biến vượng hoàng gả vào hà môn phương tư đồng như bị xét đánh Chạy tới chất vấn nguyên chủ, nguyên chủ vừa vặn bị kỷ nhã vi cùng mạc hạo phong ngọt ngào tức giận đến phía trên, đem sở hữu tức giận đều phát tiết đến trên người nàng, thả ngôn lúc trước chính là vì kỷ nhã vi mới truy nàng, từ đầu tới đôi cũng chưa thích quá nàng một chút ít, hắn thích chỉ có kỷ nhã vi. Phương Tư Đồng biết được nhất quý trọng quan tâm tình yêu thế nhưng tất cả đều là giả, thất hồn lạc phách mà chạy đi ra ngoài. Bên ngoài mưa to giàn ruộng, nàng không thấy được trên đường khai lại đây xe vận tải, đường trường bỏ mạng, duệ thở sâu. đem chỉ còn một tiểu tiệt thiên ấn tắt ở gạt tàn thuốc thời gian này điểm là nguyên chủ đổi tới phương tư đồng 2 tháng đã bị chụp đến rất nhiều lần bọn họ hai cái đi dạo phố ăn cơm ảnh chụp nguyên chủ cũng ở trên mạng giữ gìn quá phương tư đồng rất nhiều lần không ít người đều khinh bị phương tư đồng bảng kim chủ bất quá nguyên chủ còn chưa có đi đoàn phim thăm quá ban dựa theo nguyên kịch bản hắn đã cùng phương tư đồng ước hảo ngày mai đi thăm ban hôm nay nguyên chủ là nghe thấy kỷ nhã vi khóc lóc gọi điện thoại nói nàng cùng mạc hạo phong náo loạn mâu thuẫn nguyên chủ liền đi tìm mạc hạ phong kết quả vừa lúc thấy mạc hạ phong cùng một cái xinh đẹp nữ tinh kể tại cùng nhau đối thủ cơ đánh video hắn lúc ấy liền cùng mạc hạ phong xào lên còn động thủ kết quả không cẩn thận vướng ngã cái hốt đụng vào bàn trà một góc thiếu chút nữa không đau ngất xỉu đi nguyên chủ lúc ấy mơ mơ màng màng mà thấy kỷ nhã vi vội vàng tới rồi vừa vào cửa liền thẳng đến mạc hạ phong đau lòng mà xem xét hắn miệng vết thương mạc hạ phong tức giận mà nói phía trước là kia nữ tinh đệ đệ thực sùng bãi hắn cho nên hắn mới ở nữ tinh video trò chuyện cùng đệ đệ chào hỏi một cái ai biết nguyên chủ hiểu lầm liền động thủ kỷ nhã vi tự nhiên là trách cứ nguyên chủ vài câu quái nguyên chủ không hỏi rõ ràng liền nổi điên nguyên chủ lập tức tức giận đến quăng ngã môn mà đi lại không bỏ được nói kỷ nhã vi một câu thật sự là thâm tình nam nhị điển phạm nguyên chủ đau đầu hơn nữa sinh khí hơn nữa kỷ nhã vi tổng nói phương tư đồng thiên phú hảo sẽ thay thế được nàng liền dứt khoát đi đoàn phim lăn lộn phương tư đồng không cho nàng hảo hảo đóng phim các phương tư đồng khấu thượng chơi đại bài không đi đường ngay thanh danh đào duệ đè xuống trong lòng hỏa khí nói hỗn đản này chịu tội không hướng thời không cục xin một chút cho ta xem duệ ca chờ một lát ta đây liền liên hệ thời không cục hệ thống là có thể liên hệ thời không cục đặc biệt là như vậy cao cấp nhất hệ thống thời không cục thực mau liền đồng ý dùng màn hình ảo cho hắn nhanh chóng thả mấy cái hình ảnh có nữ tử ném xuống nguyên chủ chạy đi tìm bạch nguyệt quang có nguyên chủ ở ngoài cửa nghe nữ tử cười nhạo hắn có nữ tử giáp mặt nói trước nay chưa từng yêu hắn cũng có hắn né tránh không kịp bị xe vận tải đâm chết thời không cục đương nhiên sẽ không đem trong ngục giam tình huống nhất nhất bá cho hắn xem nhưng có này mấy cái hình ảnh đào duệ cảm thấy hắn hỏa khí liền tan mỗi lần hắn xuyên thành cha nam hiểu biết này đó cốt chuyện lúc sau đều sẽ một bụng hỏa tuy rằng chính hắn có thể điều chỉnh trạng thái nhưng nhìn đến cha nam không có kết cục tốt kia trong lòng liền thống khoái nhiều đào duệ rửa mặt đối với gương cười một cái bạch nguyệt quang ta nhận thức ngươi là ai a hắn mở cửa đi ra ngoài che lại cái hót cao mày đi đường cũng lung lay có điểm không đi thẳng tắp ý tứ lúc trước hỏi hắn lời nói người kia lập tức nhìn ra không thích hợp lại đây đỡ lấy hắn phun tào nói ngươi không phải đâu mới uống hai ly liền say tới tới tới ngồi xuống có phải hay không cái hót đau ta nói ngươi cũng thật giỏi cùng mạc hạo phong động cái gì tay a ngươi lại không phải không biết hắn chuyên môn luyện qua đào duệ vẫn là cao mày ánh mắt thực mê mang đối tượng hắn tầm mắt nghi hoặc nói ngươi đây là nào a này hào đình a thật uống nhiều lạp không nên a ai ai duệ ca duệ ca ngươi như thế nào lạp đào duệ mắt một bế liền vượng qua đi đỉnh cấp kỹ thuật diễn lập tức sợ hãi một đám người vội vội vàng vàng mà đem hắn đưa vào bệnh viện đào duệ vẫn luôn giả bộ bất tỉnh tùy ý bác sĩ kiểm tra bất chi bất giác đã ngủ lại tỉnh lại đã ngày hôm sau buổi sáng hắn trợn mắt thấy bên cạnh bồi hộ trên giường ngủ một người chính là cái kia thực quan tâm hắn huynh đệ, cùng nguyên chủ quan hệ thực hảo, tiêu vệ đông. hắn chống giường trầm rãi ngồi dậy, nay một có động tĩnh, vệ đông lập tức tỉnh, trở mình mơ hồ nói, duệ ca ngươi tỉnh lạc. đâu còn có đau hay không? bác sĩ cho ngươi kiểm tra rồi hơn nửa ngày, nói ngươi không có gì sự à, ngươi chỗ nào không thoải mái? đào duệ dùng xa lạ ánh mắt nhìn hắn, ngươi là ai? vệ đông sưng sốt, ta vệ đông a, duệ ca ngươi không sao chứ? đào duệ che lại đầu, mày nhăn chặt muốn chết. ta không nhớ rõ người ta cũng không nhớ rõ ta là ai a vệ đông lập tức nhảy xuống giường chạy đi ra ngoài không một lát liền mang về tới bảy tám cái bác sĩ cho hắn hội trần bác sĩ cho hắn kiểm tra rồi một đống hạng mục cuối cùng kết luận là đào duệ va chạm đến cái gáy mất đi ký ức não bộ kết cấu thập phần phức tạp bọn họ không có kiểm tra ra đào duệ mất trí nhớ nguyên nhân chỉ có thể xác định không ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt cùng trước mắt ký ức năng lực nhưng từ trước những cái đó ký ức còn có thể hay không khôi phục ai cũng nói không chừng vệ đông lập tức mắt choáng váng vội vàng thông chi đào duệ đại ca đào tề đào gia cha mẹ không còn nữa hiện giờ đào duệ duy nhất thân nhân chính là đào tề đào tề gián đoạn hội nghị bằng mau tốc độ tới rồi xác nhận qua đi chỉ phải tiếp thu đào duệ mất trí nhớ sự thật hắn trầm khuôn mặt hỏi vệ đông tiểu duệ như thế nào thương đến cùng vệ đông vội vàng xua tay nói tề ca này nhưng không trách ta à, không phải chúng ta hạt hồ nháo đánh nhau là duệ ca cùng mạc hạo phòng đánh nhau ngoài ý muốn quăng ngã giống như đụng vào bàn trà rất thượng. Mặc Hạo Phong kia văn phòng ngươi cũng biết, bàn trà cái tiếng ngạnh này không phải cấp duệ ca đâm hỏng rồi sao? Bất quá duệ ca cùng chúng ta đi quán ba thời điểm còn hảo hảo, uống lên hai ly liền mơ hồ, sau lại còn ngất đi rồi. Vệ Đông càng nói càng nhỏ giọng, cũng biết kêu bị thương đào duệ đi quán bà không tốt. Đào Tề không công phu cùng hắn so đo cái này, trực tiếp gọi người cầm trong nhà eo bùn, Sổ hộ khẩu lại đây, ngồi vào đào duệ trước mặt kiên nhẫn mà nói, tiểu duệ, ta là ca ca ngươi. này đó là chứng cứ. Vệ đông cùng những người khác đều có thể chứng minh chúng ta quan hệ thực hảo, cho nên ngươi không cần sợ, trước cùng ta về nhà hảo sao. Ngay thường ngươi là chính mình ở tại bên ngoài, nhưng ngươi hiện tại mất trí nhớ, về nhà có người hầu cùng bảo an chiếu cấu ngươi, ta tương đối yên tâm. Đào Duệ không có gì dị nghị, gật đầu nói, hảo, ta vừa rồi nghe được ngươi gọi điện thoại, ngươi công ty rất bận sao. Nếu vội nói, ngươi đi công tác đi, làm đáng tin cậy người cho ta nói một chút trước kia sự. Đào tề sắc thật rất bận, hắn không giống Mạc Hạ Phong chỉ tiếp nhận một bộ phận công ty, hắn phụ trách chính là đào ra toàn bộ tập đoàn, phía trước gián đoạn hội nghị cũng rất quan trọng, nhưng là đáng tin cậy người. Nguyên bản hắn sẽ nghĩ đến Mạc Hạ Phong, hiện tại, hắn quay đầu nhìn về phía vệ đông, chỉ vào vệ đông nói, vệ đông là người hảo bằng hữu, tuy rằng không làm việc đàng hoàng, nhưng hoàng đánh cuộc độc không dính, nhân phẩm cũng còn có thể. Ngày thường ngươi liền thích cùng hắn cùng nhau chơi, khiến cho hắn bồi ngươi đi, hảo sao? Vệ Đông. cảm giác bị khen ngợi đào duệ một ngụm đáp ứng hảo chúng ta đây đi thôi đào duệ đi thay quần áo thời điểm đào tề nhìn về phía vệ đông vệ đông theo bản năng chạm đến cứng đờ đào tề nói trong khoảng thời gian này liền vất vả ngươi ta nghe tiểu duệ đề qua ngươi thích tân ra một chiếc xe báo cho ta bí thư ta tặng cho ngươi vệ đông ánh mắt sáng lên thế ca thật sự đừng mang tiểu duệ đi ra ngoài hạt chơi nhìn hắn điểm có chuyện gì trực tiếp tìm ta Đào Tề đem tư nhân số di động cho Vệ Đông, Vệ Đông cao hứng mà lập tức đồng ý. Lúc sau Đào Tề liền đi rồi. Từ trong nhà tài xế chở Đào Duệ cùng Vệ Đông cùng nhau sẽ đào ra biệt thự trang viên. Trên đường Đào Duệ vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, Vệ Đông cũng chịu đựng không quấy rời hắn. Chờ đến vào sân xuống xe, Vệ Đông xem Đào Duệ vẫn là mãn nhãn xa lạ, giống như trước nay không có tới quá nơi này giống nhau. Mới đôi hắn mất trí nhớ có chân thật cảm. Duệ ca, ngươi thật sự một chút cũng không nhớ rõ, một tia thoáng hiện đều không có sao. Không có, ta cảm thấy không có gì cảm giác an toàn. A, vệ đông mang đào duệ lên lầu đi hắn phòng ngủ. Buồn bực nói, ngươi vì cái gì không cảm giác an toàn? Chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi à? Còn có bảo an, đúng rồi, biệt thự còn có tốt nhất bảo toàn hệ thống. Không phải an toàn, là cảm thấy ai đều không quen biết, thực bất an. Đào duệ hỏi, ta cùng ta đại ca cảm tình thật sự thực hảo sao? Có hay không cái gì chứng cứ? Ta không biết từ trước người nào cùng ta là thật sự hảo. Này đó đối ta có ác ý hoặc là mặt khác cái gì? Vệ đông lúc này nghe minh bạch, giống bọn họ như vậy phú nhị đại, ngày thường gặp được người nhiều lắm đâu, nhưng phần lớn đều mang theo mục đích, ít có mấy cái thiệt tình. Giống bọn họ phía trước ở quán ba kia mười mấy người, ăn nhậu chơi bời còn hành, xảy ra chuyện, hắn chỉ tin tưởng đào duệ, đối những người đó là nửa điểm không tin. Đào duệ hiện tại không có ký ức, phân không rõ ai tốt ai xấu, đương nhiên không cảm giác an toàn. Như vậy tưởng tượng nói, hắn vốn dĩ chỉ có thể tin tưởng đào duệ, kết quả đào duệ mất trí nhớ, không nhớ do hắn, kia hắn vạn nhất xảy ra chuyện chẳng phải là lệnh.